Mời các bạn cùng nghe phần 10 của truyện Vườn Trái Cây Phiêu Hương. Chương 136. Bại lộ chân diện mục. Nhìn đến Hồ Nhất Giản cùng Hàn Minh dập bọn họ trên mặt khẩn trương, Thanh Trần cùng Ngưu Tỉnh bọn họ chạy nhanh nghênh đón. "Tiểu sư muội, Thanh Trần, mau dẫn bọn hắn đi ta sân." Hồ Nhất Giản hướng Thanh Trần phân phó nói. "Là, sư phó, Định Vương điện hạ Thỉnh đi theo ta." Thanh Trần nhìn đến Đỗ Hiểu Ly vẻ mặt xanh tím sắc vội vàng nói. "Thỉnh dẫn đường, bên này đi." Thanh Trần mang theo Hàn Minh dập cùng lãnh nhất bọn họ ly khai, hồ nhất giản ôm tiểu bài cầu thật dài nhẹ nhàng thở ra. Chiêm chiếp tiểu bài cầu nhìn đến đỗ hiểu ly bị ôm trong ngực hồ nhất giản từ chối một chút nhảy đến thượng rất nhanh đuổi theo tăng một chút nhảy tới đỗ hiểu ly trên người. Tiểu bài cầu đi xuống, chiêm chiếp, tiểu bài cầu cho Hàn Minh dập một cái mông, nằm úp sấp trên người đỗ hiểu ly bất động. Đây là, Thanh Trần kinh ngạc nhìn đột nhiên xuất hiện ở đỗ hiểu ly bên người tiểu bài cầu. Đây là ở cấm phát hiện trong chốc lát lại cho người nói đây là cái gì Hàn Minh dập nói Đi vào hồ nhất giản phòng Thanh Trần làm cho bọn họ đem đỗ hiểu ly phóng tới hồ nhất giản phòng ngủ bên cạnh phòng ở Buông ta trước cấp tiểu sư muội đem bắt mạch kiểm tra một chút Thanh Trần nói Chờ Hàn Minh dập đem đỗ hiểu ly phóng tới giường lên rồi sau Hắn chạy nhanh bàn đến một cái ghế tọa hạ Lấy qua đỗ hiểu ly thù bắt mạch một lát sau nhi Hắn nghi hoặc nhìn đỗ hiểu ly Làm sao vậy Hàn Minh dập hỏi: "Tiểu sư muội nàng, thân thể căn bản không có chúng độc dấu hiệu a? Đổ như là trong cơ thể chân khí loạn xuyến bộ dáng." Thanh Trần nói ra bản thân nghi hoặc, Đỗ Hiểu Ly ở trên giường mở to mắt, mỉm cười nhìn Thanh Trần. "Quả nhiên man không được Thanh Trần sư huynh, ngươi, ngươi không có việc gì?" Thanh Trần kinh ngạc kêu lên, lập tức mỉm cười, nói: "Hoàn hảo ngươi không có việc gì." "Ta đương nhiên không có việc gì, nhưng là ta phải chứa ta có việc, bằng không có nhân lo lắng." đỗ hiểu ly bị hàn minh dập bọn họ ôm đi sau nhìn đến tiểu bạch cầu theo hắn trong lòng nhảy ra có nhân hỏi sư tổ kia là cái gì đó là có kịch độc động vật các ngươi cũng không cần nhờ gần nó hồ nhất giản dặn dò nói vừa nghe nói là có kịch độc mọi người liền không lại đi quản nó nhảy đến đỗ hiểu ly trên người chuyện tình sư phó các ngươi ở nơi nào tìm được tiểu sư muội phi mộng hỏi hồ nhất giản nhìn phi mộng liếc mắt một cái nói ở cấm địa trong sơn động Phi mộng nhìn đến hồ nhất giản ánh mắt trong lòng máy động suy nghĩ có phải hay không hắn biết chân tướng Nhưng là hắn nếu đã biết như thế nào hội còn như vậy chấn định nhìn bọn họ đã sớm đem nàng cùng lưu tiêu bắt lại đi Tiểu sư muội như thế nào sẽ đi cấm địa nàng có cho các ngươi nói là chuyện gì xảy ra sao Thẩm tĩnh mai hỏi, nghe được thẩm tĩnh mai trong lời nói Phi mộng cùng lưu tiêu cũng khẩn trưng nhìn hồ nhất giản, nhìn đến hồ nhất giản lắc đầu Hai người thật dài thư khẩu khí Không có chúng ta tìm được của nàng thời điểm nàng đã muốn hôn mê hồ nhất giản dựa theo đỗ hiểu ly đi ra phía trước giáo của nàng nói. Bất quá chúng ta ở cách đó không xa địa phương thấy được một chỗ thủy đàm, nơi đó có dấu chân cùng dẫy ruộng dấu vết cho nên ta nghĩ nàng hẳn là bị nhân từ phía trên thôi đi xuống, vừa lúc rơi xuống thủy đàm lý đi, sau đó dẫy ruộng đứng lên đi đến sân động. lưu tiêu nhìn phi mộng, dùng ánh mắt chất vấn nàng. Người không phải nói nàng chúng độc hẳn phải chết không thể nghi ngờ sao. Phi mộng cũng trừng mắt lưu tiêu, người không phải nói ném xuống hàn phải chết không thể nghi ngờ sao. Kia tiểu sư muội trong cơ thể độc là cái gì độc? Phi mộng hỏi, vì sư cũng còn không rõ ràng lắm ta chưa thấy qua cái loại này độc trở về thương lượng với thanh trần, xem hắn có thể hay không đem kia độc thành phần điều tra ra. Hồ nhất giản nói, tốt lắm các người mấy ngày nay vì tìm hiểu ly rơi xuống cũng đều mệt mỏi, đều đi xuống nghỉ ngơi đi, có cái gì ngày mai nói sau. Đều tan đi, là sư phó là sư tổ nghe được hồ nhất giản phân phó cấm địa bên ngoài mọi người đều tán đi sư phó ban ngày thời điểm sư bá bọn họ nghe nói người tiến cấm địa đi đều tức giận phi thường cũng thực lo lắng ở chỗ này chờ đã lâu thẩm tĩnh mai tiến lên đây nói chờ ta đi cấp hiểu Linh nhìn xem phải đi cấp sư huynh bọn họ nói nói hồ nhất giản nói đồ nhi cáo lui thầm tĩnh mai nói xong liền rời đi Hồ nhất giản nhìn phi mộng cùng lưu tiêu coi như không hề quan hệ giống nhau tránh ra, sắc mặt trầm xuống, theo sau trở về chính mình sân. Hồ nhất giản sân, đỗ hiểu li nằm phòng. Người nói chuyện tình, sư phó biết không? Thanh Trần tuy rằng cực lực khống chế chính mình cảm xúc nhưng là trên mặt khiếp sợ vẫn như cũ che giấu không ở. Nói, sư phó hắn. Ta đều đã biết, hồ nhất giản từ bên ngoài đẩy cửa mà vào. Sư phó thật là như vậy, vì sao không đem phi sư muội cùng lưu tiêu bắt lại? Thanh Trần hỏi, không có chứng cứ, hồ nhất giản nói, bọn họ cũng không có lưu lại cái gì chứng cứ Thậm chí ngay cả cấp hiểu ly hạ độc đều là trải qua vài lần hoàn thành nếu cứ như vậy chỉ ra và xác nhận các nàng Khó có thể làm cho bọn họ thừa nhận chính mình đắc tội hình Cho nên chúng ta tính làm cho bọn họ chính mồm thừa nhận Đỗ hiểu ly nói, ta muốn làm như thế nào Thanh Trần một chút từ minh trắng đỗ hiểu ly ý thức hỏi Thực đơn giản Ngày hôm sau sáng sớm, lưu tiêu liền đi phi mộng sân Người kia độc rốt cuộc là chuyện gì xảy ra Người không phải nói là kịch độc cam đoan hội yếu đỗ hiểu ly mạnh sao Như thế nào nàng còn có thể chờ tới bây giờ còn chưa có chết Lưu tiêu hướng phi mộng chất vấn nói Có lẽ là cấm địa bên trong có cái gì dược thảo cùng kia độc thương khắc chế phi mộng nói Bất quá nhưng thật ra ngươi, ngươi nói ném xuống nàng khẳng định hội ngã chết cư nhiên ngay cả phía dưới có thủy đàng cũng không biết Làm cho nàng không công kiểm hồi một cái mệnh, ta như thế nào sẽ biết phía dưới có thủy đàm ta lại không đi xuống quá. Lưu tiêu nói, phi mộng hít sâu một hơi, nói tốt lắm, hiện tại cũng không phải lẫn nhau chỉ trích lúc. Tuy rằng phía trước nàng không có cấp sư phó bọn họ nói cái gì, nhưng là nếu làm cho nàng tỉnh lại chúng ta nói không chừng hội bị phát hiện. Lưu tiêu nhưng thật ra không cho là đúng, nói, ngươi sợ cái gì. Lại không có chứng cơ nói là chúng ta làm ngươi cấp nàng hạ độc chuyện tình Lại không ai biết chúng ta đem nàng ném tới cấm địa chuyện tình Cũng không bị nhân nhìn đến cho dù là chính nàng Cũng không biết là chúng ta làm đi Người đừng quên sư phó nói nàng ngã xuống địa phương là ở thủy đàm Nhưng là phát hiện của nàng địa phương cũng là ở sơn động Tuyết minh nàng điệu đến trong nước sau là thanh tình Bằng không sớm bị chết đuối phi mộng nói Người là nói nàng khả năng ở đỉnh núi thời điểm liền đã tỉnh Nhưng là nếu nàng tỉnh, nên nghe được chúng ta nói phía dưới là vạn trượng vực sâu, nàng sẽ không biết đi xuống là tử, nàng còn tiếp tục trang hôn mê đi. Liêu tiêu hỏi, thực mới có thể, phi mộng nói, nhất là rơi xuống trong nước mới tỉnh lại, một cái là ở trên vách núi mặt cũng đã tỉnh. Nếu là người trước chúng ta đổ không cần lo lắng, nhưng là nếu là người sau trong lời nói, chúng ta đây sẽ không có thể làm cho nàng tỉnh lại. Nàng hiện tại tình huống thế nào, sư tổ bọn họ có hay không nói nàng khi nào thì hồi tỉnh đến. Không có, ở người tới nơi này phía trước ta đã muốn đi qua sư phó sân phi mộng nói. Ta lấy nhìn của nàng danh nghĩa đi, nhưng là dược đồng cũng không làm cho ta đi vào, nói nàng còn không có tỉnh. Ta nhân cơ hội hỏi của nàng tình huống, dược đồng nói sư phó nói, nàng tình huống hiện tại đã muốn ổn định xuống dưới, chính là không biết hội khi nào thì tỉnh lại. kia nàng tuy thời khả năng hội đã tỉnh. Liêu tiêu nói, chúng ta đầy yếu ở nàng tỉnh lại phía trước làm điểm cái gì. Đỗ hiểu ly bị tìm được tin tức làm cho mọi người trong lòng huyền vài ngày tảng đá mới hạ xuống, nhưng là biết nàng chúng độc hôn mê, một ít nhân vẫn là thực lo lắng. Bất quá bởi vì hồ nhất giản phân phó ngày đầu tiên đều không thể đi quấy dày bọn họ cho nên ngày đầu tiên liền ở đoán chung vượt qua. Nghe nói người ở trong sơn động phát hiện hiểu ly, vậy người có hay không phòng khách lý, liêu dương bọn họ nhất tề tìm đến hồ nhất giản. Có ta nhìn thấy bọn họ Hồ Nhất Giản biết Lưu Dương chưa nói xong trong lời nói là cái gì, hồi đáp. Bọn họ đã muốn hóa thành một khối cụ bạch cốt đều ở trong sơn động Nhiều như vậy năm, vẫn không làm cho bọn họ xuống mồ vì an, là của chúng ta sai a Lưu Dương trùy ngực dậm chân, vẻ mặt bi phẫn. Sư huynh người cũng đừng có gấp chờ hiểu ly chuyện tình xử lý tốt. Chúng ta liền đi đem các sư huynh đệ nganh đi ra, làm cho bọn họ xuống mồ vì an. Hồ Nhất Giản khuyên. Cũng chỉ có thể như vậy Lưu Dương trà sát khoé mắt nước mắt hỏi kia nha đầu tình huống thế nào. Nàng trúng độc ta trước kia cũng chưa thấy qua, hẳn là ai phát minh mới đi ra chúng ta hiện tại cũng chỉ có thể thử dùng dược. Cũng may là đem của nàng tình huống khống chế được chính là không biết khi nào thì hội tỉnh lại. Có lẽ ngày mai có lẽ yếu thật lâu, liền xem của nàng tạo hóa đi. Hồ Nhất Giản nói, ân kia nha đầu là cái khó được nhân tài, thân phận cũng đặc thù, nếu là xảy ra chuyện gì tình, nói vậy triều đình cũng sẽ truy cứu người nếu như muốn cái gì giúp cứ việc hỏi ta nhóm ân ta biết đến hồ nhất giản còn thật sự gật đầu ai hắn cảm thấy chính mình diễn trò càng diễn càng tốt ngày đầu tiên tuy rằng không thể nhìn thấy đỗ hiểu ly nhưng là nàng bị nhân hạ độc đẩy vào vách núi đen chuyện tình rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ dược vương cốc mọi người đều đối cách kia hạ độc thủ nhân thống hận tận xương đều nói nếu biết là ai nhất định phải đưa hắn như thế nào như thế nào xử phạt Liêu tiêu một ngày này đi đến chỗ nào nghe được đều là bọn hắn nghiến răng miến lợi nói phải hạ độc thủ nhân giết sát quát quát hạ độc theo vách núi đen thượng ném xuống đằng đằng, biến thành hắn tâm hoàng hoàng. Buổi tối thời điểm hắn lại đi phi mộng sân, người nghe được cốc lý những người đó thảo luận sao? Liêu tiêu có chút kích động nhìn phi mộng, nghe được, phi mộng cắn cắn hạ môi, nói, nay chuyện này xem ra là khơi dậy nhiều người tức giận. Phi sư thúc chúng ta phải nhanh một chút đi đem nàng giải quyết liêu tiêu nói. Nếu làm cho nàng tỉnh lại, vạch là chúng ta làm chúng ta đây liền xong rồi Ta biết, Phi Mộng cũng hoảng hốt nhìn đến lưu Tiêu bị dọa sợ bộ dáng, gầm nhẹ nói Vậy ngươi tính làm như thế nào? lưu Tiêu bị Phi Mộng giống, trong lòng cũng là một trận hỏa đại Nhưng là chuyện này đi đến này từng bước bọn họ cũng chỉ có thể ở trong lòng hối hận Không trực tiếp đem đỗ hiểu ly giết chết Ta còn chưa nghĩ ra Phi Mộng tức giận nói Muốn ta nói, lại cho nàng nhất tề độc dược trực tiếp đem nàng độc chết quên đi. Lưu tiêu nói, nàng vốn ở giữa độc trích muốn chết liền đoán không ra là cái gì độc đến lúc đó chúng ta nói sau là sư phó bọn họ dùng dược thướng hướng dẫn phát mặc dù bị phát hiện lại hạ độc dùng cái loại này ai đều có độc dược làm cho bọn họ đoán không ra rốt cuộc là ai hạ độc ngươi nói thế nào. Phi mộng thưởng rồi thưởng, nói cũng chỉ có thể như vậy. Sáng sớm hôm sau... Hồ Nhất Giản đã đem chúng đệ tử triệu tập đứng lên, nói có chuyện cùng với Hàn Minh dập bọn họ cùng nhau rời đi một đoạn thời gian, làm cho Thanh Trần nghiên cứu đỗ hiểu ly bệnh tình, hơn nữa làm cho Phi mộng cùng thẩm tĩnh mai giúp Hạ Diên chiếu cố đỗ hiểu ly. Theo sau Thanh Trần liền đem Hồ Nhất Giản bọn họ đưa ra ngoài cốc. Hạ Diên, người cũng chiếu cố tiểu sư muội một ngày một đêm, đi nghỉ ngơi một chút đi, nơi này giao cho ta cùng thẩm sư tỷ thì, thì tốt rồi phi mơ thấy đỗ hiểu ly phòng sau nhìn đến hạ diên vẻ mặt mệt mỏi bộ dáng nói cám ơn phi đại phu quan tâm vẫn là không cần tiểu thư luôn luôn đều là từ ta đến hầu hạ hạ diên cự tuyệt nói tiểu sư muội bây giờ còn không tỉnh ngươi đi nghỉ ngơi trong chốc lát chờ tiểu sư muội tỉnh thiếu không thể yếu ngươi việc thầm tĩnh mai cũng khuyên đúng vậy chờ tiểu sư muội tỉnh ngươi lại rất mỏi mệt chẳng phải là không thể hầu hạ nàng phi mộng nói Hạ Diên do dự một chút nói, "Vậy được rồi, ta đến mặt sau nữ dược đồng phòng ở nghỉ ngơi trong chốc lát, nếu tiểu thư tỉnh, còn tỉnh cho ta biết một chút." Ân, đi thôi." Phi Mộng nói, Hạ Diên rời đi tướng môn mang theo, sau khi rời khỏi đây trên mặt mỏi mệt không thấy, xoay người vào bên cạnh phòng ở. "Tiểu sư muội này nha hoàn thật đúng là cử hộ Trù Thầm Tĩnh mai nói." Tiểu sư muội không thấy sao, nhưng làm nàng cấp sẽ lo lắng, ta còn thấy nàng vụng trộm lau hai quay mắt lệ đâu. Quả thật là không sai nha đầu Phi mộng phụ họa nói. Nghe nói tiểu sư muội tìm được sau nàng luôn luôn tại chiếu cố nàng, đều không có nghỉ ngơi một chút đâu. Tuyết minh tiểu sư muội ngày thường lý đã chính mình này đó nha hoàn không sai, bằng không các nàng cũng sẽ không như thế ủng hộ nàng thầm tĩnh mai nói. Cũng là, phi mộng cười cười, nhìn đến thầm tĩnh mai ở thu thập cái bàn, đi vào đỗ hiểu ly trước giường, vẻ mặt sát ý nhìn nàng. Mặt sau thầm tĩnh mai nhìn phi mộng bóng dáng, không biết suy nghĩ cái gì. Hai người ở đỗ hiểu ly trong phòng đợi vừa lên ngọ buổi sáng không hề thiếu sư huynh đệ sư tìm muội đến xem đỗ hiểu ly tuy rằng nàng luôn luôn tại hôn mê. Tới gần giữa trưa thời điểm, thẩm tĩnh mai nói nàng đi lộng cơm trưa, làm tốt cấp phi mộng đưa tới, làm cho nàng ở trong này hào hào chiếu cố đỗ hiểu ly. Phi mộng nghe nàng nói phải đi tự nhiên gật gật đầu, nói đi thôi, không biết trong chốc lát còn có thể hay không có người đến. Ta đây đi rồi, thẩm tĩnh mai nói xong liền đi. Phi mộng chờ thầm tĩnh mai đi rồi sau, đi vào đỗ hiểu ly bên giường, xuất ra một cái dược bình, nói tiểu sư muội ngươi nói ngươi như thế nào không trực tiếp đã chết đâu. Không nên ta lại cho ngươi hạ độc. Ngay tại nàng tính cấp đỗ hiểu ly ăn thời điểm, đỗ hiểu ly chậm rãi mở mắt nhìn phi mộng suy yếu nói, phi sư tỷ ngươi như thế nào ở trong này. Ngươi tỉnh, phi mộng không nghĩ tới đỗ hiểu ly tỉnh lại trong lúc nhất thời không biết muốn hay không tiếp tục cấp nàng hạ độc. Nàng không nghĩ tới đỗ hiểu ly tỉnh lại sẽ là nàng một người ở trong này, nàng có thể trước xem xem đỗ hiểu ly khẩu phong, nhìn xem nàng có biết hay không đêm đó là nàng cùng lưu tiêu đem nàng ném tới vách núi đen đi xuống. Phi sư thì, ngươi cầm trong tay cái gì? Đỗ hiểu ly nhìn đến phi mộng trong tay rực bình, mắt lộ hoảng sợ. Ngươi tưởng độc chết ta có phải hay không? Như thế nào hội, này chính là thuốc bổ. Phi mộng nói. Ngươi đừng tưởng gạt ta, ngày đó buổi tối ở vách núi đen thượng ngươi cùng lưu tiêu trong lời nói đều nghe được là ngươi cho ta hạ độc, cũng là ngươi cùng lưu tiêu cùng nhau đem ta ném tới vách núi đen phía dưới đi đỗ hiểu ly nói. Chỉ sợ ngươi bên trong không phải thuốc bổ, mà là diệt khẩu độc dược đi. Ha ha, đêm đó thượng ngươi quả nhiên tình. Phi mộng cười lạnh nói. Vương Trạch cùng Phan nặc Nhi bị đuổi ra có căn bản chính là bọn họ gieo gió gặt bào, ngươi cùng lưu tiêu lại quái trên người ta, còn bởi vậy hại ta tánh mạng, nếu không là vì vách núi đen phía dưới là thủy đàm, chỉ sợ ta đã sớm bị các ngươi hại chết đổi hiểu ly lên án nói. Như thế nào không là vì ngươi, phi mộng thấp giọng quát, nếu không có ngươi, bọn họ sẽ không hội luần quần trong lòng làm như vậy, việc ngốc cũng sẽ không sẽ bị đuổi ra dược vương cốc cũng sẽ không phải chết. Vương trạch tử là vì hắn cùng phản nạc nhi giúp nhân vương ý đồ mưu phản, sau đó ở đại niên lần đầu mưu toan chạy trốn, mới có thể trong lúc hỗn loạn bị giết từ chính hắn đi rồi sai lầm lộ tự nhiên nên vì hắn lựa chọn phụ trách. Ngươi dựa vào cái gì quay ở ta trên đầu. Đỗ hiểu ly phản bác bất quá bởi vì thanh âm có vẻ tiểu thoạt nhìn cũng không khi thế. Dù sao đều là của ngươi sai. Nếu không có ngươi, sẽ không sẽ là hiện tại tình hình. Phi mỏng phẫn hận nhìn đỗ hiểu ly. Kỳ thật nếu ngươi không có ở vách núi đen thượng tỉnh lại, không có nghe đến ta cùng lưu thiêu ở vách núi đen thượng đối thoại, hôm nay ngươi còn có thể có mạng sống cơ hồ, ngươi ngàn không nên vạn không nên, đã biết chân tướng Nếu hiện tại nói mở, ngươi từ cũng là cái hiểu được quỷ hiện tại ngươi đã đi xuống đi về phía vương trạch sư huynh giải thích đi. Nói xong, nàng mở ra rực bình, xuất ra một màu đỏ tươi sắc viên thuốc muốn đem viên thuốc nhét vào đỗ hiểu ly miệng. Dù sao nàng hiện tại vừa mới tỉnh lại, nhìn qua như thế suy yếu cũng không phản kháng lực Ngày tại viên thuốc muốn tới đỗ hiểu ly bên miệng thời điểm Nàng đột nhiên thân thủ cầm ở phi mộng cổ tay kia khí lực Làm sao như là chúng độc vừa tỉnh lại bộ dáng Phi sư thì ngươi cho ta hạ độc một lần, nghĩ đến ngươi còn có thể hạ lần thứ hai sao Đỗ hiểu ly cười lạnh nói kia thanh âm cũng không giống như vừa mới như vậy hữu khí vô lực bộ dáng Ngươi, ngươi không có việc gì Phi mộng trong mắt hiện lên khiếp sợ lập tức chầm xuống, nói, mặc kệ trước ngươi thế nào, hôm nay ta là tuyệt đối sẽ không cho ngươi tái sống sót. Phải không, đỗ hiểu ly mỉm cười kia tươi cười làm cho Phi mộng trong lòng sợ hãi. Phanh, nhắm chặt cửa phòng đột nhiên bị mở ra cả kinh Phi mộng đột nhiên hồi đầu, nhìn đến đứng ở cửa nhân, nàng trong tay viên thuốc lập tức rớt đi xuống. Sư, sư phó các ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Các ngươi không phải xuất cốc sao? Hồ Nhất Giản, Lưu Dương, Thanh Trần, Thẩm Tĩnh Mai, Nghiêu Tỉnh, Hàn Minh dập còn có này hắn một ít dược vương cốc nhân, đều ở cửa đứng, trên mặt đều là tức giận biểu tình. Phi Sư muội ngươi như thế nào có thể giết hại đồng môn? Nghiêu Tình chất vấn nói, ta ta không có Phi Mộng theo bản năng phủ nhận nói. Người còn nói không có chúng ta đều nghe được. Hồ Nhất Giản nhìn đến Phi Mộng không biết hối cải bộ dáng lãnh nghiêm mặt nói, đem nàng cùng Lưu Tiêu bắt lại, chịu tập dược vương cốc mọi người, khai tập thể đại hội. Hồ Nhất Giản nói xong liền xoay người ly khai, lãnh nhị các nàng đi lên, trực tiếp đem nàng phóng đổ, sau đó hai người đi lên đem nàng mang đi. Thanh Trần bọn họ tiến vào thầm tĩnh mai mấy người đều có chút mất tự nhiên. Tiểu sư muội chuyện này, đại hội ngươi vẫn là không cần ra mặt làm cho định vương đi thôi. Thanh Trần nói. Loại chuyện này, trước kia cho tới bây giờ không phát sinh quá, phía trước bởi vì phản nặc nhi bọn họ những người khác liền đối nàng có hiểu lầm, nếu nàng tái tự mình đi xử phạt bọn họ trong lời nói, mọi người trong lòng khó tránh khỏi sẽ có ngật đáp. Hơn nữ hắn tin tưởng hàn minh dập đi, xử phạt hội quá nặng. Đỗ hiểu ly nghĩ nghĩ cật đầu nói, hào. Chúng ta đây đi trước chuẩn bị đại hội thanh trần nói. Thanh Trần nói xong liền đi, Ngưu tỉnh cũng đi theo đi ra ngoài, thẩm tĩnh mai bọn họ đi vào đỗ hiểu ly trước mặt, xoay nhăn nhó nhét nói tiểu sư Muội phía trước chúng ta đối với ngươi đều có chút hiểu lầm, có điểm bài xích ngươi, chúng ta ở trong này xin lỗi ngươi, thực xin lỗi. Thực xin lỗi, tiểu sư Muội, Thực xin lỗi, tiểu sư thúc. Một phòng nhân hướng nàng xoay người giải thích biến thành đỗ hiểu ly đồ có chút ngượng ngùng. Nàng phía trước cũng cảm giác được mọi người đối của nàng bài xích cho nên nghiêu tỉnh nói mọi người đối nàng cũng không tệ lắm thời điểm Nàng liền ha ha hai hạ còn tưởng rằng các nàng vẫn đều là như vậy Ngày hôm qua thanh trần cấp nàng nói một chút nàng mới biết được các nàng đối nàng có như vậy hiểu lầm Hiện tại nhìn đến các nàng hướng chính mình giải thích đỗ hiểu ly trong lòng còn là có chút cao hứng Này xem như tán thành nàng là dược vương cốc người đi Sư thì các ngươi mau đứng lên Các người phía trước cũng cũng không cảm kích, cũng không trách các ngươi đỗ hiểu ly nói. Thẩm tĩnh mai bọn họ thẳng đứng dậy từ, nói, nghĩ hào hào nghỉ ngơi đi, chúng ta cũng đi tham gia đại hội. Tốt, đỗ hiểu ly mỉm cười nói. Chờ trong phòng liền còn lại hàn minh dập hạ diên cùng lãnh nhất bọn họ thời điểm, đỗ hiểu ly thật dài thư khẩu khí. Ly nhi, người tính như thế nào xử trí khi hai người. Hàn minh dập đi vào bên giường tọa hạ kéo qua đỗ hiểu ly thủ nói. Ta nói hữu dụng sao. Đỗ Hiểu Ly hỏi, người tưởng như thế nào xử trí? Vân ta nghĩ tưởng đại tá bát khối được. Hàn Minh dập giả ý tự hỏi một chút nói, nếu không bái ra rút gân động dạng. Đỗ Hiểu Ly nói, cũng có thể, nhưng là ta cảm thấy nếu đến cái chém eo rất tốt cũng sẽ không lập tức tử thế nào. Hàn Minh dập nói, tốt tốt, cái đó và biện pháp không sai. Đỗ Hiểu Ly hưng phấn đứng lên, nói, không phải có hai người sao. Một cái chém eo, một cái liền chém tay chân Rút đầu lưỡi đào ánh mắt làm người trệ động ràng Sẽ đem nàng đặt ở bất đảo ông bên trong Không có việc gì còn có thể chạc đến dao lay động Ha ha, này hảo, bổn vương yếu nhớ kỹ Về sau hay dùng này đó biện pháp đến chừng trị đáng ghét Hàn Minh dập trịnh trọng chuyện lạ nói Người thích cha ta còn có mãn thanh mười đại khổ hình Người có muốn biết hay không? Đỗ hiểu ly hỏi Mãn thanh mười đại khổ hình khổ hình Kia là cái gì chiều đại? Hàn Minh dập nói, khụ khụ kia không phải triều đại lạc là tuy tiện thủ tên. Đỗ Hiểu Ly nói, ai nha, người muốn hay không hãy nghe ta nói. Yếu, người nói đi, đằng đằng ta làm cho người ta lấy bút đến nhớ một chút. Hàn Minh dập thực còn thật sự nói, không cần, ta biết thì tốt rồi, người chợt nghe nghe. Đỗ Hiểu Ly nói, phá ra chém eo tính ở bên trong, sau đó còn có ải thủ này nói đúng là lấy hé ra cung phóng tới nhân trên cổ đỗ hiểu ly nói hoa tay múa chân đạo hàn minh dập ở một bên phù hợp thỉnh thoảng gia nhập chính mình cách nhìn đỗ hiểu ly cảm thấy không sai hai người liền đem điều này nhớ kỹ hạ diên cùng lãnh nhất bảy người ở một bên nghe đỗ hiểu ly cùng hàn minh dập nhiệt liệt thảo luận giết người phương pháp nhìn không được mồ hôi lạnh chảy ròng trước kia không thấy gia vương phi có như vậy bạo lực a tiểu thư đây là bị kích thích đến sao này cười thảo luận hai người thực đáng sợ Chờ đỗ hiểu ly nói đủ, hàn minh dập mới làm cho nàng nghỉ ngơi, chính mình đi tham gia đại hội, chuẩn bị cấp đỗ hiểu ly báo thù đi Chính mình sủng ái đều không kịp, cư nhiên làm cho bọn họ như vậy độc hại, thật đúng là làm hắn là bài trí Thanh Trần sau khi rời khỏi đây, làm cho người ta đi lạp vang sơn thượng cái kia đại trung, nghe được tiếng chuông, đang chuẩn bị ăn cơm chưa nhân toàn bộ buông trong tay chuyện tình lục tục đi vào trong cốc bá tử lý Không phải nói tiểu sư thúc đã muốn tìm được rồi sao như thế nào còn có khẩn cấp chiếu lệnh đi vào bá tử mọi người đều lẫn nhau hỏi không biết a hẳn là phát sinh cái gì đại sự đi chẳng lẽ là tìm được hại tiểu sư thúc hung thù từ tùng năm ngươi có biết tình huống sao từ tùng năm nhìn bọn họ lắc đầu nói sự tình gì trong chốc lát chẳng phải sẽ biết sao hiện tại hồ đoán lung tung có ích lợi gì ngươi cùng tiểu sư thúc trực tiếp tiếp xúc quá đi ngươi cảm thấy nàng thế nào a tốt lắm từ tùng năm thản nhiên trả lời nói Xác thực nói, cùng nàng cùng nhau nói chuyện thời điểm, sẽ có một loại thực thoải mái cảm giác coi như xuân phong phất quá, đem ngày mùa hè nóng bức đều khu trục. Nghe nói của nàng y thuật rất lợi hại, hắn còn tính ở hồ nhất giản sinh nhật sau đi tìm nàng thỉnh giáo một ít vấn đề, không nghĩ tới lại ra chuyện này. Đỗ hiểu ly bị hàn minh dập từ bên ngoài ôm đi ra thời điểm, hắn đã ở cấm địa, nhìn đến nàng vô thức giận bộ dáng, hắn tâm đều thua nhanh. Bọn người đến không sai biệt lắm thời điểm thanh trần mang theo một đám người đến đây, theo sau Hồ Nhất Giản cũng đến Sư Tổ Cốc Chủ, mọi người nhất tề hướng Hồ Nhất Giản thanh trần hành lễ Hôm nay gọi mọi người tới, là có chuyện tình cấp cho mọi người công đạo một chút Hồ Nhất Giản ngữ khí lạnh như băng nói Theo ta đi vào Dược Vương Cốc bắt đầu ta liền cảm thấy nơi này hẳn là một cái ấm áp địa phương Mọi người đều là đại phu, đều có một viên nhân ái chi tâm Ta cũng vẫn là như vậy giáo dục mọi người nhưng là, lại cũng không phải tất cả mọi người là như vậy. Hiểu ly chuyện tình làm cho ta thực đau lòng, bởi vì ghen thị dẫn phát rồi một loạt chuyện tình cuối cùng thế nhưng sẽ có người hại nàng. Hôm nay chúng ta đem giết hại đồng môn hung thủ tìm đi ra, hiện tại thỉnh mọi người cùng nhau đến làm chứng kiến, cũng làm cho tất cả mọi người dẫn nghĩ đến giới, diệt này giết hại đồng môn tâm tư. Đem nhân dẫn tới, theo hồ nhất giản đang nói hạ xuống, bốn người đem phi mộng cùng lưu tiêu dẫn theo đi lên. Nhìn đến phi mộng cùng lưu tiêu, mọi người đều thực kinh ngạc, nhưng là lập tức nghĩ đến lưu tiêu đối phản nạc nhi tình nghị, lại đã biết hắn hại đỗ hiểu ly nguyên nhân. Sư phó cốc chủ, sư tổ cốc chủ, hai người tới hồ nhất giản trước mặt quỳ xuống, người hai người, nhưng là biết tội. Hồ nhất giản hỏi, sư phó ta biết sai rồi, ta thật sự biết sai rồi, cầu sư phó tha thứ ta lúc này đây đi, ta thật là nhất thời hồ đồ, đều là lưu tiêu làm cho ta đối phó tiểu sư muội đều là hắn sai sự ta làm sư phó. Phi mộng quỷ đi vào hồ nhất giản trước mặt lôi kéo của nàng quần áo nói. Người nói bậy, rõ ràng là ngươi làm cho ta làm, ngươi nói tiểu sư thúc hại chết vương trạch sư thúc, ngươi nên vì vương trạch sư thúc báo thù, mới lôi kéo ta cùng nhau với ngươi hại tiểu sư thúc sư tổ, ta chỉ là bị nàng mê hoặc mới có thể phạm hạ như thế đại sai. Sư phó, sư phó ngươi giúp ta van cầu tình đi, sư phó ta còn không muốn chết à sư phó. Lưu tiêu nhìn đến hồ nhất giản đối chính mình không nghe thấy không để ý tới Ngược lại hướng chính mình sư phó xin giúp đỡ Nhưng là sư phó của hắn tựa đầu chuyển hướng một bên Không hề nhìn hắn hiển nhiên đối hắn thất vọng đến cực điểm Thanh trần cốc huy Hồ nhất giản nói Hãm hại đồng môn giả đuổi ra dược vương cốc giết hại đồng môn giả Chưa chết hủy bỏ võ công trục xuất dược vương cốc Về sau không thể dùng lại dùng dược vương cốc sở học y thuật tử Giao từ quan phủ xử lý Thanh trần trả lời nói Dù vậy, chấp hành đi. Hồ Nhất Giản nói, nói như thế đến các ngươi là yếu đưa bọn họ đuổi ra dược vương cốc Hàn Minh dập thanh âm truyền đến, mọi người hướng thanh âm phương hướng nhìn lại, liền gặp Hàn Minh dập mang theo lãnh nhất mấy người đã đi tới. Đúng vậy, chúng ta tính đem các nàng phế đi võ công, đuổi ra dược vương cốc. Thanh Trần trả lời nói, nếu bị đuổi ra dược vương cốc vậy không phải dược vương cốc người đi. Xảy ra chuyện gì cũng cùng dược vương cốc không quan hệ Hàn Minh dập hỏi lại. là Thanh Trần khẳng định trả lời. Nghe được Thanh Trần cái kia không mang theo cảm tình lạc phi mộng thân thể chấn động. Định vương điện hạ, người hỏi như vậy là muốn tái vì tiểu sư muội báo thù? Liêu tiêu sư phó hỏi. Dù sao cũng là chính mình đồ đệ, ngay cả thất vọng, biết hắn sẽ bị đuổi ra dược vương cốc nhưng là cũng không tưởng hắn chết đi, nhìn đến hàn minh dập như vậy hỏi, vẫn là nhịn không được hỏi. Đối, hàn minh dập thành thực trả lời. Bổn vương tương lai vương phi ở Dược vương cốc thiếu chút nữa đã đánh mất tánh mạng, nếu không phải bổn vương đến đúng lúc Ly Nhi liền mất mạng, bổn vương tự nhiên nên vì nàng thảo cái công đạo. Nhưng là sư phó bọn họ đã muôn yếu xử phạt bọn họ. Thì tính sao, kia chính là làm Dược vương cốc đến định tội Hàn Minh dập không cho là đúng nói. Lê Nhi thân là đương nhiệm thừa tướng đích nữ, hoàng thượng ngự ban thường yên vui quẩn chúa thân phong tối tuổi trẻ tướng quân, vẫn là trên đại lục duy nhất nhất vị nữ tướng quân, vẫn là rất hoàng thái hậu hoan hỉ nhất yêu thái y, bổn vương tương lai vương phi, làm này đó thân phận bị thương triều đình tự nhiên yếu truy cứu. Bằng không ai đều nghĩ đến thành viên hoàng thất là có thể thủy ý thương tổn bổn vương trở về không có biện pháp hướng hoàng thượng công đạo. Là tối trọng yếu lạc bồn vương ngay cả căn tóc đều luyến tiếp động một cây bảo bối bị nhân thiếu chút nữa hại chết đến các ngươi nơi này lại lạc như thế kết cục ly nhi tuy rằng nói không cần thương cập tánh mạng bồn vương khả nuốt không dưới này khẩu khí. Đứng ở hàn minh dập mặt sau lãnh nhất bọn họ mí mắt nhảy khiêu thầm nghĩ vương ra ngươi thật có thể biên vương phi khi nào thì nói không cần thương cập tánh mạng. Vì cái gì chúng ta trích nghe được đỗ hiểu ly nói yếu hung hăng xử trí bọn họ. Các người còn tại trong phòng thảo luận mãn thanh người đại khổ hình, đừng tưởng rằng chúng ta đều là kẻ điếc. Biết đỗ hiểu ly sờ có thân phận nhân cũng không nhiều, nghe được hàn minh dập như vậy vừa nói, phía dưới mọi người ồn ào đứng lên. Bọn họ tiểu sư thuốc cư nhiên có như vậy như bài thân phận, nàng phía trước nhưng là một chút khoe khoang đi ra, này đỗ hiểu ly ở mọi người hình tượng trong lúc nhất thời lại cao không ít. Sư phó phi mộng nghe được hàn minh dập trong lời nói, biết hôm nay bọn họ chạy trời không khỏi nắng, kỳ phán nhìn Hồ Nhất Giản, hy vọng hắn có thể bang chính mình nói nói tốt. Nhưng là Hồ Nhất Giản lại coi như không có nhìn đến giống nhau, nói trước đêm dược vương cốc sư phạt thực thi, mặt sau muốn thế nào, định vương thực tiện đi. Sư phó, phi mộng than ngồi dưới đất, trong mắt lệ xôn sao chảy xuống dưới. Sư phó, ngươi làm thực tuyệt tình như vậy sao? Hết thảy là ngươi gieo gió gặt bào. Hồ Nhất Giản nói, "Sư phó ta nghĩ mạng sống, người đã bất nhân cũng liền chớ có trách ta bất nghĩa." Mặt sau một câu Phi Mộng nói có chút kích động, không đợi người khác phản ứng, nàng liền theo thượng đứng lên, nhanh chóng đi vào hồ Nhất Giản mặt sau, dùng chính mình tay niết trụ hồ Nhất Giản cổ. Chương 137. Ăn miếng trả miếng, ăn miếng trả miếng. Đều đừng nhúc nhích ta móng tay mặt trên toàn bộ đô dính độc dược, các ngươi ai muốn dám lại đây, ta sẽ mạng của hắn." Phi Mộng hướng tới mọi người hô Phi mộng, ngươi làm cái gì? Mau buông ra sư phó. Tất cả mọi người không dự đoán được phi mộng hội làm như vậy, nhìn đến nàng không quá tầm thường móng tay nhan sắc biết nàng nói đều là thật sự. Buông ra, buông, liêu tiêu gặp phi mộng kèm hai bên hồ nhất giản, dãy đem bắt lấy chính mình thủ, nói với lãnh nhị, ngươi đem kiếm của ngươi nhưng lại đây. Lãnh nhị nhìn hàn minh dập liếc mắt một cái, hàn minh dập giật giật ngón tay, lãnh nhị đem chính mình bạc kiếm ra, ném cho liêu tiêu. Liêu tiêu tiếp được kiếm, nhìn một chút bên người nhân, đi vào nghiêu tỉnh hữu phía sau, đem kiếm cây đến hắn trên cổ, buộc hắn đi vào hồ nhất giản bên người, sau đó nhìn phi mộng hỏi, ngươi là khi nào thì ở móng tay thượng đồ thượng độc dược. Hừ ta nhưng là không giống ngươi ta hôm nay buổi sáng suốt môn tiền liền chuẩn bị tốt phi mộng cũng không thèm nhìn tới liêu tiêu liếc mắt một cái. Phi mộng, liêu tiêu, đem sư phó cùng đại sư huynh thả. Thanh trần khẩn trưng nhìn phi mộng thủ tiến lên từng bước nói ha ha cốc chủ, người đã muốn không chịu gọi ta sư muội phi mộng cười khổ mà nói, nhìn đến thanh trần muốn tới gần, đưa tay buộc chặt nói, người tiếp qua đến ta sẽ giết hắn. Đó là sư phó, hắn đã muốn không phải ta là sư phó phi mộng quát. Không cần tiếp qua đến đây, các người đều cho ta sau này lui ai dám lại đây, ta sẽ giết nàng, ta nói được thì làm được. Dù sao ta đều là chỉ còn đường chết, ta không ngại tạo nên hắn đệm lưng. Tay nàng theo của nàng tê giống càng phát ra buộc chặt. Thanh Trần nhìn đến của nàng bộ dáng, nói đến, lui về phía sau, toàn bộ lui về phía sau. Trừ bỏ hàn minh dập cùng lãnh nhất bọn họ, những người khác toàn bộ đô sau này lui. Phi sư muội, người đừng kích động, người nghĩ muốn cái gì, người có thể nói, nhưng là không cần thương tổn sư phó tánh mạng. Thanh Trần bãi bắt tay vào làm nhẹ giọng khuyên bảo. Cốc chủ ta nghĩ muốn cái gì, người hẳn là biết không phải không. Phi mộng nói, ta phải rời khỏi nơi này, ta cũng muốn cùng nhau rời đi. Lưu Thiêu giật giật trong tay kiếm càng thêm tới gần như tỉnh cổ Các người cảm thấy các người ly khai nơi này Có thể thoát được hàn minh dập khinh miệt nhìn phi mộng cùng lưu Thiêu thầm nghĩ này Đó nữ nhân như thế nào đều ngu như vậy Vẫn là ly nhi thông minh Chỉ cần đi ra ngoài liền có hy vọng trốn Này trên đời này không phải chỉ có người hàn ra một nhà Phi mộng nói Chỉ cần nàng chạy đi Nàng liền lập tức chạy trốn tới này hắn quốc gia đi Nàng cũng không tin hàn minh dập có thể bắt đến nàng Phải không? Hàn Minh dập mìm cười nói. Chỉ sợ suy nghĩ của người yếu thất bại. Hắn vừa mới nói xong, theo Sơn Thượng truyền đến một trận tiếng địch mọi người ngẩng đầu nhìn lại. Trong lúc đó đỗ hiểu ly một thân màu trắng váy dài, giống như một cái tiên nữ bình thường theo Sơn Thượng bay tới cầm trong tay nhất trích thúy ngọc sắc cây sáo, đặt ở bên miệng thổi. Hạ diên cùng sau lưng nàng, nhất bạch nhất hoàng từ trên trời giáng xuống. Tiên nữ hạ phàm tiểu sư thúc thật đẹp a. Cốc lý nam từ đều cảm thán nói. Hàn Minh dập sắc mặt nhất hắc đã không có vừa rồi thản nhiên tự đắc. Ly Nhi không nên như vậy phong cách xuất chướng sao? Xem này nam nhân bộ dáng, nước miếng đều phải chảy ra. Thực chứng mắt, Đỗ Hiểu Ly trực tiếp rơi xuống Hàn Minh dập bên người, nàng vừa tiểu bạch cầu liền theo mọi người trước mắt thoáng qua cuối cùng rơi xuống Đỗ Hiểu Ly trên vai. Chiêm chiếp, tiểu bạch cầu dùng hai tiểu chân trước bảo Đỗ Hiểu Ly quần áo, tựa hồ ở lên án nàng vừa mới đem nó một người, không đúng, là nhất trích nêu bỏ lại. Đỗ hiểu ly sơ sơ tiểu bạch cầu đầu, sau đó nhìn phi mộng nói, buông ra sư phó. Ngươi thật là một cái tảo đem tinh, ngươi vừa đến dược vương cốc đã đem hết thảy đều cải biến. Vương trạch sư huynh đã không có ta cũng bị đuổi đi ra ngoài, cái này ngươi vừa lòng nhìn đến đỗ hiểu ly, phi mộng càng thêm kích động hướng tới nàng quát. Ngươi thực hội trả đũa, ngươi cho ta hạ độc, đem ta theo vạn trượng vách núi đen thượng ném xuống, hiện tại nhưng thật ra đến quái mọi người muốn đem ngươi đuổi ra cốc đi. Người bất giác người rất buồn cười người cảm thấy thế giới này là người ra khai toàn thế giới mọi người nên vây quanh người chuyển Đỗ Hiểu Ly không lưu tình chút nào vài của nàng sai lầm Hiện tại ngươi còn đối sư phó bất kính lấy tính mạng của hắn làm uy hiếp ngươi là ta đời này đời trước gặp qua tối không biết xấu hổ người Vương Phi nói chuyện phải có chứng cớ người đời trước chuyện tình cũng còn nhớ rõ lạnh nhất bọn họ phát hiện này Vương Phi cùng Vương ra nói chuyện một cái giọng à, có không đều có thể tùy tiện lấy mà nói, không biết có phải hay không nàng đem Vương ra cấp giáo phôi. Còn có ngươi, Lưu Tiêu. Đỗ Hiểu Ly nói xong Phi mộng lại nhìn Lưu Tiêu. Thích một người nguyên bản là thực tốt đẹp cảm giác nhưng là của người yêu cũng là mù quáng hẹp, ngươi cho là ngươi giết ta phàn nặc nhi sẽ để ý ngươi thật không biết ngươi là làm sao đến thực tin. Đại sư huynh là tận mắt đến ta lớn lên, hắn không chỉ có là đại sư huynh của ta, vẫn là lòng ta trong mắt ra ra, ngươi nếu cảm thương hắn ta cho ngươi thường biến mãn thanh mười đại khổ hình. Còn có ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn bả đao trả lại cho lãnh nhị, hắn nhưng là thực bảo bối nhất kiếm, bị ngươi như vậy tay cầm quá, không biết hắn có thể hay không muốn khảm điệu tay ngươi đến rửa sạch mặt trên bệnh khuẩn. Bởi vì ngươi thật sự là rất sơ bẩn. Lãnh nhị nghe được đỗ hiểu ly trong lời nói, khóe miệng co dúng, vương phi ta khi nào thì như vậy tàn nhẫn. Ta nhiều nhất cũng liền đem hắn thiên đao vạn quả phát phát trong lòng cơn tức mà thôi. Ta hiện tại không muốn cùng người lý luận ta phải rời khỏi, mau cho ta tránh ra. Phi mộng nhìn đến đỗ hiểu ly trong lòng cảm thấy phiền táo không thôi, này nữ nhân cấp của nàng cảm giác rất nguy hiểm nhanh lên, bằng không ta thật sự hội yếu mạng của hắn. Người cảm thấy người có thể xúc phạm tới sư phó sao? Đỗ hiểu ly nói, hoặc là nói các ngươi hiện tại năng động sao Vì cái gì không thể ta lưu tiêu muốn dùng kiếm cắt vỡ nghiêu tình một chút ra đến uy hiếp bọn họ Nhưng là hắn vừa động, đỗ hiểu ly liền đem cây sáo đặt ở bên miệng thổi lên Tiếng địch huyền truyền êm tay, nhưng là đối cùng phi mộng cùng lưu tiêu mà nói cũng như vậy cảm giác Người á lưu tiêu cảm thấy chính mình thủ đã muốn không chịu chính mình đã khống chế, hắn rõ ràng muốn đem kiếm tới gần nghiêu tỉnh cổ, nhưng là hiện tại lại ở một chút một chút rời xa, đến sau lại hắn cảm thấy chính mình đầu óc đau xót nhịn không được ném xuống kiếm ôm đầu trên mặt đất quay cuồng. Đại sư huynh, hai cái sư huynh đi lên đem nghiêu tỉnh phù đến một bên, phòng ngừa hắn lại bị kèm hai bên. Mặt khác một bên Phi Mộng tuy rằng không có giống liêu tiêu như vậy té trên mặt đất lăn lộn Nhưng là nàng giống nhau khống chế không được thân thể của chính mình Tay phải một chút một chút theo hồ nhất giản trên cổ lấy đến Sao như thế nào hội Phi Mộng không dám tin nhìn chính mình tay phải Nhìn đến tay nàng rời đi hồ nhất giản cổ thanh trần chạy nhanh tiến lên Một tay lấy nàng mở ra khí lực to lớn làm cho nàng trực tiếp ném tới thượng Hắn đứng ở hồ nhất giản phía trước đưa hắn bảo vệ lại đến Đưa bọn họ trói đứng lên, thanh trần phân phó nói, có nhân lấy đến đây dây thừng, đem Phi mộng cùng lưu tiêu buộc chặt lên. Đỗ hiểu ly buông cây sáo, nói, Phi sư tỷ, người hiện tại tin tưởng của ta nói sao? Âm công, người cương nhiên hội âm công. Phi mộng nhìn đỗ hiểu ly, không nghĩ tới đỗ hiểu ly tuổi nhỏ như vậy, không chỉ có y thuật rất cao, cương nhiên còn có thể âm công, hôm nay bại trong tay nàng, cũng là nàng mệnh tuyệt. Quá lợi hại, trong đám người có nhân cảm thán nói. Sư phó, này yếu sử trí như thế nào bọn họ? Thanh Trần xoay người nhìn Hồ Nhất Giản, hỏi. Hồ Nhất Giản theo phi mộng kèm hai bên hắn bắt đầu vốn không có nói một câu nói, hiện tại Thanh Trần hỏi hắn, hắn lại nhìn đỗ hiểu ly, nói yên vui quận chúa tính sử trí như thế nào? Hắn nói là yên vui quận chúa, đó là làm cho đỗ hiểu ly chính mình đến sử trí nàng. Phi sư thì nói nàng muốn sống, bản quận chúa thích nhất nhiệt tình yêu thương sinh mệnh nhân, một khi đã như vậy ta liền cho các ngươi nhất một cơ hội. Đỗ hiểu ly thu hồi phượng hoàng địch đi phía trước đi rồi hai bước nhìn thượng hai người, nói các ngươi không phải đối cấm địa thực cảm thấy hứng thú sao. Ta hiện tại liền cho các ngươi đi cấm địa ngốc một ngày, nếu ngày mai các ngươi có thể hoặc là đi ra trong lời nói, bản quận chúa tạm tha các ngươi tánh mạng, hơn nữa cam đoan, bọn họ cũng sẽ không tái truy cứu. Hảo, đây chính là người nói lưu tiêu trước đáp ứng rồi. Hắn cảm thấy nếu đỗ hiểu ly bọn họ đều có thể ở bên trong còn sống đi ra, hắn có thể. Phi mộng nhìn đỗ hiểu ly cúi đầu nghĩ nghĩ, nói ta cũng đồng ý. Nếu đồng ý, vậy thỉnh cốc chủ làm cho người ta vì bọn họ chuẩn bị khu trục độc trùng thuốc bột đi. Đỗ hiểu ly nhìn thanh trần nói. Thanh Trần có chút khó hiểu nhìn Đỗ Hiểu Ly, bất quá nàng một khi đã như vậy yêu cầu, hắn liền đối với trong cốc nhân phân phó, làm cho người ta đi chuẩn bị khô trùng thuốc bột. Ta chờ các ngươi đi ra Nga. Đỗ Hiểu Ly hướng hai người cười cười, về tới Hàn Minh dập bên người. Tuy rằng cùng chúng ta thảo luận có chút xuất nhập bất quá này biện pháp cũng không sai. Hàn Minh dập nhìn Đỗ Hiểu Ly trên vai tiểu bài cầu, nhú nhíu, nhíu mẩy, nói vốn tưởng cho bọn hắn cái thống khoái nhưng là bọn hắn dám can đảm thương tổn sư phó cùng đại sư huynh ta thực mất hứng mất hứng bọn họ liền thảm đỗ hiểu ly nhún nhún vai nói thiếu chút nữa làm cho trên vai tiểu bạch cầu rơi xuống chiêm chiếp ngươi cẩn thận một chút sự tình đã muốn cùng mọi người nói rõ ràng thanh trần liền làm cho người ta tán đi chỉ để lại ngưu tình mấy người hồ nhất giản cũng đi trở về hắn đi vào cấm địa biết bên trong là bộ dáng gì nữa cho nên phi mộng bọn họ kết cục hắn đã muốn đã biết Nhìn hồ nhất giản có chút câu lụ bóng dáng, đỗ hiểu ly thở dài, nói, sư phó trong lòng nói vậy rất khó chịu đi Không nghĩ tới sẽ bị phi mộng kèm hai bên, hắn lão nhân ra trong lòng này nói khảm phòng chừng nan khóa trôi qua Thanh Trần nói, đến lúc đó chỉ sợ còn muốn phiền toái tiểu sư muội Nếu ta có thể bang trợ sư phó sắp xếp vui vẻ lý tích tụ ta tất nhiên sẽ đỗ hiểu ly nói Một lát sau nhi, đi chuẩn bị thuốc bột nhân đã trở lại, thanh trần làm cho người ta đem phi mộng bọn họ đưa cấm địa cửa vào, làm cho người ta cười bỏ bọn họ dây thừng, đem thuốc bột cho bọn hắn. Nếu các ngươi tưởng rời khỏi đến nói, lãnh nhị bọn họ không ngại đem bọn ngươi ngay tại chỗ tử hình. Đỗ hiểu ly ở các nàng đi vào phía trước nói. Phi mộng cùng lưu tiêu cầm thuốc bột đi vào, lãnh nhị mấy người nhất tề bạt ra bản thân đao, hướng cửa vào ra ném đi, thất sốt kiếm tề xoát xoát khắm ở thượng đêm vừa mới đi vào hai người kinh ngạc một chút, hồi đầu nhìn đến cửa vào chói lọi kiếm, nhất thời nổi lên mặc dù là tử ở bên trong cũng không yếu đi ra tâm tư. Thanh Trần nhìn bọn họ đi vào đi thật dài thở dài, xoay người nhìn đỗ hiểu ly nói tiểu sư muội ta còn có một số việc yếu xử lý, đi về trước các ngươi cũng sớm một chút trở về đi. Bân ta biết đến cốc chủ. Đỗ hiểu ly đáp, ta còn là ưa nghe ngươi bảo ta thanh trần sư huynh. Thanh trần nói, khả ngươi hiện tại không phải cốc chủ thôi, ta cũng không thể rối loạn quy củ. Đỗ hiểu ly cười cười, chờ thanh trần rời đi, đỗ hiểu ly ở cấm địa cửa vào đứng trong chốc lát nói ta muốn vào xem một chút. Ta và ngươi cùng nhau, hàn minh dập nói, ân, đỗ hiểu ly gật gật đầu, đem cây sáo sáp đến bên hông ôm tiểu bài cầu cùng hàn minh dập cùng nhau đi vào. Phi mộng cùng lưu tiêu tiến khe sâu liền hối hận kia thật dài khe sâu giống như hé ra miệng rộng muốn đem hai người nuốt vào bình thường nhìn làm cho người ta bỡ ngỡ Bọn họ tưởng lui về nhưng là nghĩ đến lối vào kê thất suốt kiếm hai người đành phải kiên trì hướng lý đi Hiện tại đi ra ngoài chỉ có thể bị bọn họ giết chết chỉ cần ở bên trong ngốc một ngày bọn họ có thể chính đại quang minh ly khai Này độc trùng còn không có đi ra, khe sâu lý cũng không cái gì dọa người gì đó, hai người đi rồi trong chốc lát liền đi tới đỗ hiểu ly lúc trước lạc nhai địa phương. Phi sư thúc ngươi xem, lưu tiêu dẫn đầu nhìn đến ở thủy đàm biên hai phó thật dài xương cốt chính là theo khung xương liền có thể nhìn ra kia hai điều đại mãng xà hình thể. Này khẳng định là đỗ hiểu ly cái kia tiện nhân giết chết phi mộng cũng bị hoàng sợ, nghĩ đến gặp được như vậy độc xà cũng chưa đem nàng cắn chết thật là mệnh đại. Chúng ta đi tìm sư phó nói cách kia sơn động đi, chỉ cần ở bên trong mốc đủ một ngày, chúng ta có thể đi ra ngoài. lưu tiêu nhìn nhìn bị cắn sạch sẽ xương cốt có chung quanh nhìn nhìn, nếu có thể đem thi thể cắn như vậy chạy nhanh, khẳng định có rất nhiều độc vật. Hiện tại cũng chỉ có thể như vậy phi mộng nói. Chống được ngày mai, chúng ta ra dược vương cốc người đi ngươi dương quang nói, ta quá của ta cầu độc mộc, chúng ta ai cũng không biết ai. Phía trước ở bá tử lý thời điểm, hai người lẫn nhau chỉ trích đối mới vừa rồi là cái kia làm chủ nhân, hai người tâm sớm đã lẫn nhau cừu thị. Ta cũng nghĩ như vậy lưu tiêu cười lạnh nói. Phi sư thúc chúng ta bây giờ còn là muốn như thế nào vượt qua hôm nay một ngày này đi. Đi thôi, đi tìm tìm sư phó nói cái kia sơn động. Tìm được sơn động đem thuốc bột chiếu vào cái động khẩu, hẳn là có thể để một ngày. Phi mộng nói trong sơn cốc phong vù vù thổi mạnh coi như thiên địa rít gào thanh âm đem hai người quần áo đều quát hỗn độn không chịu nổi đỉnh phong tiếp tục đi phía trước đi đột nhiên quát đến một trận gió mạnh làm cho hai người ánh mắt đều không mở ra được chỉ có thể cúi đầu đi phía trước đi tuôn rơi tuôn rơi tuôn rơi tiếng gió ngừng lại trong bụi cỏ truyền đến tiếng vang làm cho hai người toàn thân thần kinh đều buộc chặt đứng lên cái gì cái gì thanh âm lưu tiêu run run nói Phi mộng chân cũng nguyễn, ở trong này còn có thể có cái gì thanh âm, hơn nữa liên tiếp không ngừng, không cần tưởng cũng biết là cái gì tình huống. Hảo thiệt nhiều độc trùng. lưu tiêu nhìn đưa bọn họ vây quanh lên độc xà, độc con nhện, các loại độc trùng, dọa mặt đều tái rồi. Cốt ngay, cốt ngay. Hắn xuất ra thuốc bột hướng này độc trùng tát đi, thành công làm cho độc trùng lui ra phía sau một chút. Như thế nào sẽ có nhiều như vậy độc trùng phi mộng run run thanh âm biểu hiện nàng hiện tại sợ hãi, nhìn đến Lưu Tiêu xuất ra khu trùng thuốc bột, nàng cũng đem chính mình thuốc bột lấy ra nữa, cùng Lưu Tiêu lưng tựa lưng, hướng tới chính mình phía trước tát đi. Nhiều như vậy độc trùng, bọn họ rốt cuộc là như thế nào đối phó Lưu Tiêu nghĩ đến Hàn Minh dập bọn họ vào được một lần, còn ở nơi này đem Đỗ Hiểu Ly mang đi ra ngoài. Cho dù không nói hàn minh dập bọn họ, đỗ hiểu ly một người ở trong này, không có khu trùng thuốc bột nàng là đi như thế nào đến sơn động đi. Chẳng lẽ độc trùng còn nhận thức bất thành, vẫn là nói nơi này độc trùng đều là bọn hắn này hai ngày phóng đến nơi đây. Trời ạ mặt sau còn có, phi mộng chỉ vào xa một chút đống đất mặt trên mật mật ma ma tất cả đều là độc trùng. Như thế nào hội nhiều như vậy, liêu tiêu cảm thấy chính mình đã muốn muốn khóc nhiều như vậy độc trùng bọn họ trong tay thuốc bột căn bản không đủ dùng, hơn nữa khe sâu lý phong thỉnh thoảng còn có thể đem tát đi ra ngoài thuốc bột thổi tán, làm cho bọn họ lâm thời tát vòng vây nơi này nơi đó xuất hiện chỗ hỏng. vù vù phong tiếp tục thổi mạnh tựa hồ cùng bọn họ có cựu oán bình thường. phong đưa bọn họ đại bộ phận thuốc bột đều thổi đi rồi. rất nhanh bọn họ trong tay thuốc bột liền khô kiệt hai người chỉ có thể trơ mắt nhìn độc trùng hướng chính mình tới gần. a Thống khổ tiếng kêu làm cho vừa mới bước vào khe sâu đỗ hiểu ly mị một chút ánh mắt. Giống như rất thống khổ. Hẳn là hội dù sao nhiều như vậy này nọ cho dù chính là ngẫm lại cũng thấy sợ nổi da gà. Hàn Minh dập phụ họa nói. Nếu không chúng ta không đi đỗ hiểu ly hỏi. Tùy tiện ngươi, ngươi nếu không nghĩ xem chúng ta trở về đi. Hàn Minh dập một bộ ngươi muốn thế nào được cái đó bộ dáng. Ngày kỳ thật ta còn là muốn nhìn đỗ hiểu ly sờ sờ cái mũi của mình. Chiêm chiếp ta cũng tưởng xem, tiểu bài cầu ma sát tiểu đoàn chân trong mắt lộ ra nhân tính hóa quang mang Chúng ta đây tiếp tục vào đi thôi Hàn Minh dập ôm đỗ hiểu ly bả vai, đỗ hiểu ly ôm tiểu bài cầu, hai người nhất thú tiếp tục đi phía trước đi Chờ bọn hắn đến bên trong thời điểm, phi mộng cùng lưu tiêu đã muốn té trên mặt đất Trên người mật mật ma ma tất cả đều là độc trùng, có chút tiểu một ít độc trùng còn theo bọn họ lỗ tai cái mũi hướng trong thân thể chui Theo đỗ hiểu ly bọn họ tới gần, này độc trùng nhanh chóng thối lui, bởi vì luyến tiếc đến miệng thịt béo, đều ở cách đó không xa dừng lại quan vọng. Phi mộng cảm thấy chính mình đã muốn muốn chết, nàng tựa hồ đã muốn thấy được địa ngục đại môn, toàn thân phù thủng không chịu nổi, nơi nơi đều là bị đốt quá dấu vết. Trước mắt quang bị ngăn trở, nàng gian nan mở to mắt, đầu tiên nhìn đến là nhất trí thúy ngọc sắc cây sáo, theo sau nhìn đến là kia trương hận thấu xương mặt. Thì thật nàng hiện tại tầm mắt đã muốn mơ hồ, nhưng là nàng vẫn là lập tức liền nhận ra đỗ hiểu ly. Người, người sớm chỉ biết là, không phải. Đối ta ở Thủy Đàm biên tỉnh lại thời điểm chỉ biết nơi này có rất nhiều độc trùng đỗ hiểu ly thành thực nói. Người căn bản là không tính buông tha chúng ta. Phi mộng khẳng định nói là, đối với giết ta nhân, ta đều sẽ không bỏ qua. Đỗ hiểu ly ngồi sổng xuống, vuốt phe tiểu bạch cầu nhu nhiên bạch mau. Huống chi, ngươi cư nhiên dám kèm hai bên sư phó Ha ha ha ha, phi mộng tiếng cười tàn mát ra bi thương hơi thở Ta hối hận nếu ta không có khởi như vậy tâm tư trong lời nói Không nghĩ muốn giết ngươi trong lời nói Ta còn là dược vương cốc nhân, vẫn là sư phó đồ đệ Ha ha nếu không có của ngươi nói hết thầy cũng không hội không giống với tai tinh A ngươi ha ha Phi mộng sau khi nói xong liền vĩnh viễn nhắm hai mắt lại sưng đỏ mặt đã muốn nhìn không ra nàng nguyên lai bộ dáng. Ngô, mặt khác một bên, Lưu Tiêu thân thể mảnh liệt đầu động hai hạ theo sau cũng đi theo cách thí. Ở hắn lúc sắp chết, hắn giống như lại thấy được còn trẻ khi ở trong sơn cốc gặp được cái kia ánh mặt trời tiểu cô nương. Ngươi là mới tới, ân, ta gọi là Phàn Nạc Nhi, ngươi tên gì? Tiểu Nam hài vẻ mặt ngượng ngùng, nói ta gọi là Lưu Tiêu. Lưu Tiêu a về sau ngươi liền đi theo ta lăn lộn Vì cái gì ta so với ngươi đại đi? Bởi vì ta so với ngươi tới sớm ta nhưng là tại đây lý Trường đại nga nho nhỏ phàn nặc nhi đắc ý nói ánh mặt trời hạ mỉm cười cô gái từ nay về sau liền trụ vào hắn trong lòng đỗ hiểu ly nhìn chết đi hai người trầm mặc trong chốc lát nói tiểu tập ca ca chúng ta trở về đi hào hai người chậm rãi hướng khe sâu xuất khẩu đi đến bởi vì e ngại tiểu bạch cầu mà tán đi độc trùng lại trở về nhanh chóng chiếm lĩnh hai cụ còn mang theo độ ấm thi thể đỗ hiểu ly lại trở lại chính mình sân lần này hơn hào vài người trụ tiến vào. Tiểu tập ca ca, đại sư huynh cho ngươi an bài sân đi. Đỗ hiểu ly nhìn đến tự giác bàn đến nàng cách vách phòng nhân, treo chọc nói. Cái kia sân cách ngươi nơi này quá xa, trải qua chuyện này, ta khắc sâu ý thức được ta phải ở bên cạnh ngươi mới được bằng không ngươi đã xảy ra chuyện ta phải hối hận đã chết. Hàn Minh dập sát có chuyện lạ nói. Rõ ràng chính là mặt sau hai ba mười thước xa sân, nhưng là đến hắn nơi này tự thành hảo xa địa phương. Vậy ngươi nhóm đâu? Đỗ hiểu ly đem ánh mắt truyền hướng trong viện bảy người. Chủ tử bảo hộ ngươi, chúng ta thất cái bảo hộ ngươi cùng chủ tử a. Lãnh nhị nói, đi đi đi, đều cho ta đến đại sư huynh an bài địa phương đi. Đỗ hiểu ly nói, tiểu tập ca ca, hoặc là làm cho bọn họ đi, hoặc là ngươi cùng bọn họ cùng đi, ngươi tuyển đi. Này còn dùng tuyển sao? Lãnh nhất mang theo bọn họ đi như đại phu an bài sân đi. Quả nhiên. Lãnh nhất bọn họ chỉ biết hàn minh dập hội như vậy tuyển, này với hắn mà nói căn bản là không phải một cái lựa chọn đề a Chủ tử, làm cho bọn họ đi ta lưu lại bảo hộ ngươi đi. Lãnh vừa nói, vẫn hắn đều là hàn minh dập bên người thị vệ, không nghĩ tới hàn minh dập vì thảo đỗ hiểu ly niềm vui, ngay cả hắn đều phải đuổi đi. Không cần, hàn minh dập nói, gần nhất các ngươi cũng vất vả, bồn vương cho các ngươi nghỉ thừa dịp ở dược vương cốc ngày hào hảo nghỉ ngơi một chút. Qua chủ tử, ngươi cư nhiên cho chúng ta nghỉ. Ngươi hiện tại trở nên thực sự có người tính lãnh nhị giả ý cảm động nói. Hiện tại có nhân tính chính là trước kia đã không có. Lại muốn đi tiêu diệt Hàn Minh dập sâu kín nói. Không nghĩ mọi người nhất tề trả lời. Chủ tử chúng ta đi trước cách kia sân nhìn xem, trong chốc lát lại đến cho ngươi báo cáo. Lãnh vừa nói hoàn chạy nhanh mang theo lãnh nhị bọn họ trốn chạy. Tiêu diệt a giống bọn họ người như vậy đi tiêu diệt kia thật là đại tài tiểu dụng. Vì không lãng phí bọn họ tinh lực Bọn họ vẫn là quyết đoán chạy lấy người đi Tiểu thư, vương ra Phòng thu thập tốt lắm Hạ Diên mang theo dược đồng theo trong phòng đi ra Cấp đỗ hiểu ly bọn họ nói một tiếng Sau đó xoay người đi phòng bếp Người sớm chỉ biết ta muốn ở nơi này Hàn Minh dập nhìn đỗ hiểu ly Liền người kia tính tình ta còn không biết Hàn Minh dập liếc Hàn Minh dập liếc mắt một cái tiến đến hắn bên người nghe nghe, nói tiểu tập ca ca, người vẫn là hào hảo tắm rửa một cái đi, người trên người đều có hương vị. Hàn Minh dập vẻ mặt hắc tuyến, này còn không phải bởi vì nàng. Nhìn đến nàng trong mắt diễn ngược lập tức ôm của nàng thắt lưng, nói nếu không chúng ta cùng nhau tẩy thế nào. Ta cảm thấy cấm địa cái kia thủy đàng không sai tùy thực trong suốt. Ân thủy là thực thanh triệt bất quá chính là bên trong độc trùng hơn điểm nếu ngươi muốn đi tẩy trong lời nói, ta rất thích ý ở bên bờ nhìn ngươi bị độc trùng cắn. Đỗ Hiểu Ly tán thành nói, kia hay là thôi đi. Vương Gia Tủy đã muốn chuẩn bị tốt, chỉ chốc lát sau Hạ Diên lại đây nói, nguyên lai like nàng sớm đã vì hắn an bài tốt lắm hết thảy. Hàn Minh dập nhìn Đỗ Hiểu Ly, nhìn nàng cười khẽ bộ dáng quát quát của nàng cái mũi đi theo dược đồng đi phòng tắm. Hạ Diên, ngươi theo ta tiến vào. Hàn Minh dập rời đi sau, Đỗ Hiểu Ly thu hồi chính mình tươi cười, nói với Hạ Diên. Hạ Diên đi theo Đỗ Hiểu Ly vào phòng, nhìn đến Đỗ Hiểu Ly ngưng trọng biểu tình, hỏi tiểu thư, xảy ra chuyện gì tình sao. Lại đây, Đỗ Hiểu Ly nói, Hạ Diên không rõ cho nên tiêu sái đi qua, Đỗ Hiểu Ly chào qua tay nàng, rút trong chốc lát, nói, đem quần áo thoát. Hạ Diên biết khẳng định là thân thể của chính mình xảy ra vấn đề, liền đem chính mình quần áo thoát ghé vào Đỗ Hiểu Ly trên giường. Đỗ hiểu ly cầm ngân châm cấp nàng đâm mấy châm, nàng cảm giác được thân thể một trận toàn tâm đau tiếp theo đỗ hiểu ly liền ở nàng ngón tay thượng tìm một cái cái miệng nhỏ tử vài giọt máu đen chảy ra. Theo sau đỗ hiểu ly thu hồi châm, nói ta xem ngươi sắc mặt không đúng, nghĩ đến hẳn là lúc trước lưu lại ở ngươi trong thân thể độc. Tạ tạ tiểu thư, khó trách ta gần nhất buổi tối đều ngủ có vẻ tử, liền ngay cả đêm đó có nhân tiến vào sân đem tiểu thư cướp đi cũng không biết. Hạ Diên tự trách nói gặp được sự tình chúng ta đều không có biện pháp ta cũng không nghĩ tới phi mộng hội đối với ta như vậy hạ độc chúng ta về sau cẩn thận một chút là được đỗ hiểu ly trấn an nói hạ diên cầm quần áo mặc nói ta sẽ về sau tuyệt đối sẽ không tái làm cho chuyện như vậy phát sinh ngã một lần chúng ta đều đã chậm rãi tiến bộ đỗ hiểu ly cấp ngân châm tiêu độc nói ta đi lấy này nọ đem độc huyết thanh để ý một chút hạ diên nói đi thôi Hạ Diên mở ra môn đi ra ngoài, đỗ hiểu ly đem này nọ thu thập tốt lắm sau, liền xuất ra ở cấm địa được đến cái kia cái hộp nhỏ, phóng ở trong tay thưởng thức cũng không mở ra. Hồ nhất giản cũng không có nói đây là ở cấm phát hiện gì đó liền về dược vương cốc sở hữu. Ngược lại nói nếu là lưu cho sấm quan nhân, liền về đỗ hiểu ly sở hữu. Ở ra cấm địa thời điểm, nàng đem hòm dao cho hàn minh dập trở lại sân sau hàn minh dập mới cho hắn. Như thế nào không mở ra nhìn xem. Hàn Minh dập đi vào đến, nhìn đến Đỗ Hiểu Ly ngẩn người, hỏi. Đỗ Hiểu Ly đem hòm buông, nói tiểu tập ca ca, người nói thứ này nếu ta cũng không muốn, thậm chí là bài xích ta mở ra lại không thể không đi làm ta còn muốn không cần mở ra. Người ở lo lắng, Hàn Minh dập đi vào bên người nàng tọa hạ, người không biết cái kia lão ra này thực hố cha Đỗ Hiểu Ly nói. Hố cha, chính là thực hố nhân lạc. Đỗ Hiểu Ly nói, ai biết hắn sẽ ở hòm lý phóng chút cái gì. Liền hắn thiết kê cái kia vấn đáp thức sớm quan, cái kia quỳ lại này nọ còn có cái kia hòm lý viên thuốc, nàng thật sâu cảm thấy lão gia hòa kia là cái hố cha hóa. Cho nên đối với này hòm lý gì đó, nàng cũng không dám ôm cái gì mong đợi. Ngươi còn không có mở ra, như thế nào chỉ biết bên trong gì đó ngươi có thể hay không muốn đâu. Hàn Minh dập nói, nếu là không nghĩ yếu, ném xuống là được. Đỗ hiểu ly thở dài, nàng sợ là cái loại này tưởng nhưng lại không thể nhưng tình huống a Chủ yếu là hắn ở tín mặt trên nói, bọn họ trên người có sứ mệnh tuy rằng nàng cảm thấy cái kia này nọ ai cũng không quy định gì, nhưng là chỉ sợ có cái gì không thể không làm. Hàn Minh dập cầm tay nàng, nói, như vậy ngươi cũng không giống ngươi có chuyện gì, còn có ta cùng ngươi đâu. Đỗ Hiểu linh nhìn Hàn Minh dập nhìn đến trên mặt hắn cố định biểu tình, nói cảm ơn ngươi tiểu tập ca ca. Với ta mà nói, là tối trọng yếu chính là ngươi cùng Phượng Minh Quốc, mặc kệ ngươi muốn làm cái gì ta đều đã cùng ngươi cùng nhau hàn minh dập mỉm cười nói đỗ hiểu ly cười cười nàng biết thủ hộ phượng minh quốc vẫn là hắn sứ mệnh nàng sẽ không ngây ngốc đến hỏi nàng cùng phượng minh quốc ở trong lòng hắn người nào quan trọng hơn nếu cần nàng hội cùng hắn cùng đi thủ hộ phượng minh quốc con dân đi thủ hộ này đại gia đình chúng ta đây mở ra nhìn xem đi sau khi xem xong ta lại cho ngươi nói cái bí mật đỗ hiểu ly nói hào Đỗ Hiểu Ly đem hòm trái lại, Hàn Minh dập nhìn thật to mật mã khóa, nói, này cương nhiên là mật mã khóa, người có biết mật mã sao? Đỗ Hiểu Ly cười cười, đem phía trước ba cái con số bát đến cửu vị trí. Tiếp trước thực hòa cái kia càm mạo dược lại tổng số thực có liên quan, không phải là cửu cửu cửu bài cảm mạo linh sao? Hắn nói mật mã sao? Gặp Đỗ Hiểu Ly không chút nghĩ ngợi đã đem phía trước ba cái hào bát đỉnh hỏi. Tên kia nhắc nhở Đỗ Hiểu Ly nói. Bất quá rơi xuống ai trong tay cũng đánh không ra, bọn họ đoán không ra đáp án. Nga, ta cũng đoán không ra sao. Hàn Minh dập hỏi, Đỗ Hiểu Ly cười lắc đầu. Người thực thông minh, nhưng là này mật mã không phải thông minh là có thể đoán được. Ân, trai nở, ân, ha ha ta đã nói ngươi không biết lạc. Đỗ Hiểu Ly nhìn Hàn Minh dập mơ hồ bộ dáng nói. Chờ ta đem hòm mở ra, lại cho ngươi nói kia là cái gì? Nàng đem mặt sau khóa chữ cái một đám bác hảo chờ nàng bát hoàn cuối cùng một cái sau, hòm bên trong phát ra ca sát một tiếng thanh vang. Đỗ hiểu ly hít sâu một hơi, mở ra hòm, nhìn đến hòm lý gì đó, hàn minh dập hai mắt nhíu lại có chút kinh ngạc nói, như thế nào sẽ là này. chương 138, cấp triệu hồi kinh, đỗ hiểu ly nhìn hàn minh dập kinh ngạc bộ dáng, hỏi tiểu tập ca ca, người có biết đây là cái gì? Biết, hàn minh dập nói. Tìm mấy trăm năm, không nghĩ tới cư nhiên ở trong này, nhưng lại có hai chương. Đỗ hiểu ly đem hòm bên trong giấy dài lấy ra nữa, mở ra, nhìn đến mặt trên mật mật ma ma tuyến cùng dấu hiệu kinh ngạc nói tàng bảo đồ. Hàn Minh dập đem mặt khác hé ra lấy ra nữa, nói, này tàng bảo đồ tổng cộng có ngũ chương, nghe nói là năm đó một vị vô cùng trôn giấu bảo tàng địa phương, nghe nói vị kia vô cùng phú khả địch quốc tàng bảo đồ hắn tàng hắn tài phú địa phương. Nghe nói hắn chết tiền đem bảo tàng giấu ở một cái thế nhân tuyệt đối không thể tưởng được địa phương, sau đó vẽ hé ra bản đồ, đem bản đồ chia làm ngũ phân, làm cho 5 người đừng lấy đến ngũ quốc gia trăm năm sau tin tức này đột nhiên ở trên đại lục biên truyền, ngũ quốc mọi người muốn tìm được bảo tàng cho nên đều phát động rất lớn tinh lực tìm kiếm, nhưng là đều không có tụ tập thể ngũ trương. Sau đến lúc nhất lâu, cũng liền không giải quyết được gì, nhưng là ta nghĩ các quốc gia người đương quyền đều không có buông tha cho quá tìm kiếm bất quá không ai biết rốt cuộc có phải hay không thật sự có rất nhiều bảo tàng bên trong có trương tờ giấy đỗ hiểu ly nhìn hòm cây đáy còn làm ra vẻ hé ra tờ giấy cầm lấy đến rất nhanh xem một lần nói lão gia hòa kiên nói hắn trong tay là phượng minh quốc cùng đông ly quốc hai bộ phận này hắn tam trương ở bắc tề bắc uyên cùng bắc nhung quốc hơn nữa lúc ấy đã muốn được đến tin tức ở trong tay ai chẳng qua còn chưa kịp đi tìm hắn có thể có nói là người nào sao hàn minh dập hỏi nói Đỗ Hiểu Ly đem tín cấp Hàn Minh dập lấy tay chống cằm nói, nếu hắn nói đây là thật sự nói, chúng ta đây theo này đi thăm dò, hẳn là có thể cha được ở ai trong tay. Bất quá qua mấy trăm năm, muốn cha đứng lên còn là có chút khó khăn. Chỉ cần có manh mối là được. Hàn Minh dập nói, mặc dù không ở những người này trong tay, cũng có thể theo cha đi xuống. Hàn Minh dập đem hai chương tàng bảo đồ thả lại hòm lý, khóa khóa lại, đem vài cái mật mã cách mặt trên chữ cái tùy ý điều vài cái. Này hòm tài chất có chút đặc thù, hẳn là có thể thừa nhận trụ thật lớn đánh sâu vào Hàn Minh dập đem hòm dao cho đỗ hiểu ly trên tay, nói Này đông tây phi cùng bàn, người yếu bảo quản tốt lắm Người không cầm sao, đỗ hiểu ly hỏi Đây là người gì đó, tự nhiên yếu người bảo quản Hàn Minh dập nói, đỗ hiểu ly đem hòm hướng trên bàn nhất phóng Nói ta mới không cần Thứ này phòng tay thực ta hiện tại đã muốn có phòng tay gì đó Lại đến ta sẽ nên mất Người đối bảo tàng không có hứng thú. Hàn Minh dập hỏi. Đỗ Hiểu Ly lắc lắc đầu, nói bảo tàng thứ này, ai biết hội là bộ dáng gì nữa, mặt khác kia tang bộ bộ phận, nói không chừng đến từ cũng không có thể tập tề, nhưng là thứ này ở trong tay một ngày, sẽ lo lắng đề phòng một ngày. Ta tuy rằng thích tiền, nhưng là ta càng thích ta chính mình chậm rãi đi tránh. Vậy ngươi tính làm như thế nào? Đỗ Hiểu Ly nghĩ nghĩ từ thăm dò nói, nếu không chúng ta đem điều này giao cho Hoàng thượng thế nào? Vì cái gì, Hàn Minh dập khó hiểu. Người tưởng a đem thứ này cầm ở trong tay là cái phòng tay khoai lang, nhưng là giao ra đi thôi, lại không biết cho ai. Nộp lên cấp hoàng thượng đâu, hắn có thể có thực lực bảo hộ nó, lại có thực lực đi tìm này hắn bộ phận rơi xuống, đúng hay không? Dù sao nếu là chúng ta được đến bảo tàng trong lời nói, khẳng định cũng không thể thư nuốt còn không bằng ngay từ đầu sẽ không yếu lãng phí tinh lực. Đỗ Hiểu Ly nói, ha ha, Hàn Minh dập cười cười, nói. Đây là của ngươi, ngươi tưởng xử lý như thế nào đều hào Vậy như vậy khoái trá quyết định đỗ hiểu ly hít mắt nói Hàn Minh dập cầm đỗ hiểu ly thủ, nói, ngươi vừa mới nói, cấp cho ta nói cái bí mật là cái gì Ngạch chuyện này, ta còn không biết như thế nào cho ngươi nói a ta đột nhiên đều điểm khiếp đảm, sợ cho ngươi nói hết thảy đều thay đổi Đỗ hiểu ly nói, ngươi nếu không nghĩ nói, cũng có thể không nói Hàn Minh dập khoan dung nói Đỗ hiểu ly cắn cắn môi, nói chúng ta đi ra bên ngoài đi một chút đi ta mang ngươi đi thăm một chút dược vương cấp cảnh đẹp. Hảo chúng ta liền ở trong này thả lỏng hai ngày tốt lắm. Hàn Minh dập nói, kia chúng ta đi thôi. Không có mang hạ riêng cùng lãnh nhất, đỗ hiểu ly cùng Hàn Minh dập hai người đến sơn lên rồi. Đương nhiên, có cái không tự giác tiểu tử kia vẫn là mặt dày mày dạn theo lên rồi. Thái Dương đã muốn ngã về tây, nóng dục độ ấm đã muốn tiêu tán, Đỗ Hiểu Ly lười ôm tiểu Bạch Cầu, làm cho nó chính mình đi, bị nó sơ tiểu đoàn móng vuốt kháng nghị. Nó nhưng thật ra thực dính ngươi. Hàn Minh dập nhìn tiểu Bạch Cầu chớp chớp mắt to đối Đỗ Hiểu Ly bán manh, thành công chinh phục nàng ôm lấy nó, cảm thán nói. Vừa mới cái kia bộ dáng, là ở trang đáng thương sao? Chẳng lẽ chiêu này đối nàng hữu dụng, chính mình về sau muốn hay không cũng thử xem đâu. Ân, khi nào thì tìm một cơ hội thử xem. Đỗ Hiểu Ly có chút bất đắc dĩ ôm tiểu bài cầu, nói tiểu tập ca ca, này rốt cuộc là cái gì động vật? Có đôi khi ta cảm thấy nó rất nhân tính hóa, thật sự có thể nghe hiểu của ta nói. Ta làm cho nó đi ra không cần cắn người hoặc động vật, nó thật sự sẽ không cắn. Ta cũng chưa thấy qua loại này động vật, có lẽ là nó thích ngươi, cho nên có thể cảm giác được ý tứ của ngươi. Hàn Minh dập đoán nói, hội sao? Đỗ hiểu ly linh khởi tiểu bài cầu, nàng thích nhất xem thứ trích tiểu đoàn chân vung bộ dáng có đôi khi ta cũng sẽ lo lắng mang theo nó, nó đi ra ngoài cắn nhân làm sao bây giờ. Chiêm chiếp người ta sẽ không tùy tiện cắn người lạ Tiểu tập ca ca, nó vừa mới cách kia ánh mắt, là ở nói nó sẽ không sao. Đỗ hiểu ly kinh ngạc nhìn tiểu bài cầu hơi tung lướt qua ánh mắt hỏi. Hàn Minh dập vừa mới đã ở xem tiểu bạch cầu thấy được kia một cái chớp mắt nói, hẳn là không phải chúng ta hai cái cùng nhau hoa mắt đi. Vậy là sự thật, ta phía trước ở cấm địa thời điểm nó có đôi khi cũng là như vậy. Đỗ hiểu ly nghi hoặc nói, này rốt cuộc là cái gì động vật, mà kệ nó là cái gì động vật, nếu nó cắn nghe lời ngươi nói, lại nguyện ý đi theo của ngươi nói, ngươi cũng có thể nhận lấy nó, nó tính đứng lên cũng là cao thủ hàn minh dập nói. Nó tốc độ, nó mang kịch độc đều là nó vũ khí kia hồi đầu ta mới hào hảo nghiên cứu một chút nó độc nhìn xem có thể hay không hợp với giải dược cái gì đến cho dù là ngộ thương rồi người khác cũng sẽ không gây thành đại sai. Đỗ Hiểu Ly nói, chiêm chiếp chiêm chiếp mọi người đều nói sẽ không tùy tiện cắn người cương nhiên không tin người ta. Hai người tới một chỗ vách núi đen biên tuy rằng so ra kém cấm địa kia cao nhay nhưng là vẫn là có vẻ bất ngờ. Đỗ Hiểu Ly đi vào vách núi đen bên cạnh tọa hạ đem chân điệu đến phía dưới đi. Hàn Minh dập họ của nàng bộ dáng ngồi ở bên người nàng. Tiểu tập ca ca, nếu ta nói nếu ta không phải ta, ngươi hội thế nào? Đỗ hiểu ly nhìn đàn sơn, có chút do dự hỏi. Ngươi không phải ngươi, Hàn Minh dập có chút khó hiểu nhìn đỗ hiểu ly. Đúng vậy, tỷ như ta là một cá nhân, ngươi còn sẽ thích ta sao? Đỗ hiểu ly hỏi, ngươi hội không phải ngươi sao? Nếu là đâu, mà kệ ngươi là ai ta thích ngươi? Hàn Minh dập ôn nhu nói. Tuy rằng rất nhiều thời điểm ngươi thật sự làm cho người ta có chút khó hiểu, có chút nghi hoặc nhưng là kia đều là thuộc loại của ngươi bí mật. Ngươi không nghĩ nói, cũng có thể không nói. Nhìn hàn minh dập săn sóc đỗ hiểu ly khẽ cười cười, theo nàng ở cấm địa lý tỉnh lại nhìn đến hàn minh dập thời điểm, nàng liền quyết định nói cho hắn. Nàng biết hắn kỳ thật rất nhiều thời điểm đều đối chính mình năng lực có chút hoài nghi, nhưng là hắn lựa chọn tin tưởng chính mình. Hắn biết chính mình mất tích ném hết thầy chạy lại đây biết cấm địa nguy hiểm, hắn vẫn là liều lĩnh vò tiến vào. Nàng còn nhớ rõ tỉnh lại là nhìn đến hắn trong mắt sợ hãi, trên mặt lo lắng như vậy rõ ràng, rõ ràng chính mình đã muốn hao tổn nội lực nhiều lắm, thân thể không khỏe, lại vẫn là cố gắng đối chính mình mỉm cười. Cho nên hắn không nghĩ tái gạt hắn, nhìn hắn vô điều kiện tin tưởng chính mình, chính mình lại đối hắn nghi hoặc tiếp tục trang làm như không thấy. Người nghe nói qua từ mà sống lại chuyện tình sao. Đỗ hiểu ly hỏi, hàn minh dập nhìn nàng, nàng quay đầu nhìn nhìn hàn minh dập lập tức quay đầu nhìn phương xa tịch dương chậm rãi hạ xuống, thản nhiên nói, ở một cái thế giới chết đi, ở một cái thế giới nương người khác thân thể sống lại từ nay về sau lấy cái kia thân phận cuộc sống. Người tin tưởng chuyện như vậy sao? Tá thi hoàn hồn, nói thật không tin. Hàn minh dập nói, phải không? Đỗ hiểu ly kéo kéo khóe miệng. Nàng cũng hiểu được có chút khó có thể tin chính mình là tự mình trải qua tỉnh lại thời điểm đều tìm hào thời gian dài mới phản ứng lại đây. Cho dù là đỗ tu hằng cũng là bởi vì biết chính mình muội muội quả thật đã chết mới tiếp nhận rồi chuyện này yếu người khác tin tưởng chuyện như vậy quả thật có điểm khó khăn huống chi là hàn minh dập như vậy không tin quỷ thần người. Nhưng là vì cái gì trong lòng vẫn là cảm thấy có chút không thoải mái đâu. Thủ bị cầm lòng bàn tay độ ấm làm cho nàng trong lòng không thoải mái một chút tiêu tán. Bên tai truyền đến tràn ngập từ tính thanh âm, ta vừa mới nói còn chưa dứt lời nếu là ngươi trong lời nói, ta liền tín. Đỗ hiểu ly chậm rãi quay đầu, nhìn đến hắn phủ thêm ánh nắng chiều tuấn ngạn, nở nụ cười. Vì cái gì, bởi vì ngươi trong lời nói, ta đều tín. Hàn Minh dập cười nói, hơn nữa ngươi trên người thường thường toát ra đến điểm tử, cũng không phải một cái ở trường thôn đại nhân sẽ có mặc dù là chúng ta mới trước đây gặp nhau, ngươi kia một tay y thuật cũng đã muốn thực khác thường. Phải không, đương nhiên đúng rồi, làm cho ta nghĩ tưởng, người kiếp trước nhất định là cái đại phu. Đối, bất quá chúng ta nơi đó không gọi đại phu kêu thầy thuốc. Mà ta là học trung y, trung y, chúng ta nơi đó phân trung tây tây y, trung y chính là cùng nơi này y học không sai biệt lắm. Tây y là mượn dùng một ít máy móc đến kiểm tra, dược vật cũng không rất giống nhau một loại y thuật. Vậy ngươi có thể nói cho ta nghe một chút đi chuyện của ngươi sao? Tỉ như, người đến đây lúc nào, kiếp trước chết như thế nào đi, các người cái thế giới kia là bộ dáng gì nữa hàn minh dập vuốt ve tay nàng bối. Kiếp trước chết như thế nào a ân, bị một viên đạn pháo tạc từ đỗ hiểu ly nói, nhìn đến hàn minh dập khó hiểu, giải thích nói, đạn pháo chính là hiện đại một loại vũ khí uy lực rất lớn, sau đó ta bị tạc đã chết tỉnh lại thời điểm ta ngay tại đỗ trang, ngay tại các ngươi đến đỗ trang đến mấy ngày hôm trước. Đỗ hiểu ly chậm rãi đem chính mình đến thế giới này đến chuyện tình nói một lần Sau đó đem dược vương cốc người sáng lập tín lấy ra nữa Nói ngươi xem này Hàn Minh dập tiếp nhận tín mở ra Rất nhanh xem một lần có chút kinh ngạc nói Hắn cũng là cùng ngươi một cái thế giới đến Hẳn là đi ít nhất đều là địa cầu đi lên đỗ hiểu ly nói Cái kia hò mật mã liền là chúng ta quốc gia tên Phiên dịch thành tiếng Anh chính là China Này chữ cái chính là mật mã khóa mật mã Vì cái gì nói ngươi tiến đi vào trong đó, hắn chỉ biết ngươi là giống như hắn hàn minh dập hỏi. Ta không phải cho các ngươi nói ta là trả lời vấn đề đi vào sao. Đỗ Hiểu Ly nói, này vấn đề toàn bộ đô là địa cầu thượng tri thức nếu không phải người địa cầu, là đoán không được đáp án ngươi xem mật thất trên tường năm sau hồng kỳ, thì phải là chúng ta quốc gia quốc kỳ. Chúng ta nơi đó thực phát đạt thế giới này, ân, không sai biệt lắm liền là chúng ta quốc gia lịch sử thượng nhất ngàn năm trước bộ dáng các ngươi những người này ở chúng ta nơi đó liền được xưng là đồ cổ. Đồ cổ, hàn minh dập cho dù là biết đỗ hiểu ly xuyên qua mà đến chuyện tình cũng vẫn thực bình tĩnh, nhưng là đang nghe đến nàng nói chính mình đồ cổ, hắn nhịn không được suốt chiều khóe miệng. Ha ha ha, nhìn đến hàn minh dập bộ dáng đỗ hiểu ly vui vẻ nở nụ cười. Nhìn đến Đỗ Hiểu Ly khuôn mặt tươi cười, Hàn Minh dập lôi kéo tay nàng phóng tới bên miệng cắn nhất cắn, nói chuyện này ngươi không cần tái cho người khác nói, biết không? Ta biết đến lạc, Đỗ Hiểu Ly nói, cũng chỉ có ca ca cùng ngươi có biết mà thôi. Những người khác ta khẳng định không nói. Loại chuyện này cũng không phải yếu chiêu cáo thiên hạ, nàng cũng không như vậy ngốc. Ta thật cao hứng, ngươi có thể nói cho ta biết này đó. Hàn Minh dập ôm trầm Đỗ Hiểu Ly đỗ hiểu ly đem bà vai tựa vào hàn minh xa trên vai nhìn chỉ còn một nửa lạc ngày sâu kín nói ta cũng thật cao hứng ở vách núi đen thượng đông chạy tây chạy tiểu bài cầu bính đáp một vòng trở về nhìn đến dựa sát vào nhau hai người trong mắt lộ ra nghi hoặc lập tức ánh mắt sáng ngời cọ cọ cọ đến đỗ hiểu ly bên người lập thân mình chỉ dùng mông ngồi dưới đất sau đó toàn bộ dựa vào đến đỗ hiểu ly trên người chiêm chiếp chiêm chiếp chờ thái dương hoàn toàn tây trầm đỗ hiểu ly cùng hàn minh dập mới từ vách núi đen trở về. Nguyên vốn tưởng rằng sau khi trở về có thể ăn cơm chiều, nhưng là nhìn đến cũng là một mâm bàn chuẩn bị tốt nguyên liệu nấu ăn Vương Phi, Ngư Đại Phu nói muốn ăn ngươi lộng gì đó, cho nên làm cho chúng ta chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, chờ ngươi trở về nấu Lãnh nhị cười hì hì nói, đỗ hiểu ly nhìn Ngư Tỉnh, Ngư Tỉnh vội vàng xua tay phủ nhận nói, là bọn hắn đâu có lâu chưa ăn quá ngươi làm đồ ăn, ta chỉ là theo bọn họ cùng nhau Tiểu thư ta nghĩ làm cơm chiều tới, khả là bọn hắn ngăn đón ta không cần ta làm. Hạ diên ủy khuất nhìn đỗ hiểu ly. Hán, các người đều như vậy, ta còn có thể nói cái gì đâu. Đỗ hiểu ly bất đắc dĩ vào phòng bếp. Bởi vì nguyên liệu nấu ăn là chuẩn bị tốt cho nên đỗ hiểu ly rất nhanh đã đem cơm chiều chuẩn bị tốt. Mọi người ở trong sân xiêm áo hai chương cái bàn, thừa dịp đỗ hiểu ly nấu cơm thời điểm, đồng đồng còn đi đem thanh trần gọi tới. Thiên đã muốn hoàn toàn ám xuống dưới, bất quá bởi vì có nguyệt quang cùng đèn lồng, mọi người cũng có thể thấy. Ăn cơm chiều, hạ diên lôi kéo lãnh nhị bọn họ vội vàng thu thập bát khoái, đỗ hiểu ly cùng thanh trần bọn họ tỏa ở trong sân ngắm trăng. Cốc chủ cấm địa lý này bạch cốt đều là của chúng ta sư thúc sư bá, ta nghĩ chúng ta có thể đem bọn họ thi cốt lấy ra mai táng, miễn cho bọn họ tái phơi thay hoang dã. Đỗ hiểu ly nghĩ tới trong sơn động bạch cốt nói. Ta đang muốn cho ngươi nói chuyện này. Thanh Trần nói, hôm nay dương sư bá cho ta nói, xem chúng ta có thể hay không đem sư thúc sư bá bọn họ hài cốt thu hồi đến, làm cho bọn họ xuống mồ vì an. Bởi vì muốn mượn trợ ngươi trong lòng tiểu tử kia, sư phó làm cho ta cho ngươi thương nghị một chút. Kết quả vừa thấy đến Mỹ thực ta liền đã quên. Bởi vì tiểu tập ca ca bên kia còn có chuyện chúng ta khả năng ngốc không được vài ngày cho nên nhanh chóng làm cho an bài nhân đi làm đi. Đỗ Hiểu Ly nói ân ngày mai ta tái cùng sư phó bọn họ thương nghị một chút lấy ra chuyện tình. Thanh Trần gật đầu nói. Kết quả ngày hôm sau buổi chiều còn có nhân kêu đỗ Hiểu Ly đi nghị sự đại sảnh. Chờ đỗ Hiểu Ly cùng Hàn Minh dập đi thời điểm, hồ nhất giản, Thanh Trần còn có thượng đồng lứa sư thúc sư bá nhóm đều đến đây. Hiểu Ly, người kia động vật thật sự có thể cam đoan đi vào nhân an toàn sao? Lưu Dương hỏi tuy rằng bọn họ rất muốn làm cho chính mình các sư huynh đệ xuống mồ vì ăn nhưng là nếu vì này yếu hy sinh người khác sinh mệnh trong lời nói bọn họ tình nguyện không cần dương sư bá yên tâm không thành vấn đề đỗ hiểu ly nói bất quá vì để ngừa vạn nhất mọi người vẫn là ở trên người đều mang theo khô trục độc trùng thuốc bột ân thuốc bột đã muốn chuẩn bị tốt hiện tại liền phiền toái tiểu sư muội thanh trần nói Theo sau, Đỗ Hiểu Ly mang theo mười mấy người vào cấm địa lý, phần hai lần đem trong sơn động ngoại hài cốt toàn bộ đô trang đi ra. Ở đi ngang qua phi mộng bọn họ bên người thời điểm, mọi người đều có chút không đành lòng, bởi vì bất qua ngắn ngùn một ngày, bọn họ thi thể đã muốn bị độc trùng cắn thực sạch sẽ. Ở lần thứ hai đi ra ngoài thời điểm, một cái hơn 10 tuổi tiểu tử ngừng lại. Hắn có chút bất an nhìn Đỗ Hiểu Ly, hỏi tiểu sư thúc chúng ta có thể hay không đưa bọn họ cũng mang đi ra ngoài an táng. Tiểu an tử, ngươi đừng quên rối. ngươi xem này nhiều như vậy độc trùng ở chung quanh, đừng cho tiểu sư thúc gây chuyện có nhân quát lớn nói. Nhưng là chúng ta từng không phải đồng môn sao, hiện tại bọn họ đã chết có cái gì không đúng cũng tùy theo tiêu tán, tiếp tục làm cho bọn họ ở trong này tiểu an tử nói, nhìn đến mọi người cũng không đồng ý mặt thanh âm càng ngày càng nhỏ. Tiểu an tử, ngươi đã tưởng, liền cùng nhau trang thượng đi. Đỗ hiểu ly nói, bất quá bọn họ xương cốt thượng đều là mới mẻ độc các ngươi trang thời điểm yếu cẩn thận. Cảm ơn tiểu sư thúc, tiểu an từ cao hứng cầm hòm đi, cẩn thận đưa bọn họ xương cốt đụng vào hòm lý, chuẩn bị lấy đi ra ngoài tái phân ra đến. Đỗ hiểu ly ôm tiểu bài cầu nhìn tiểu an từ cẩn thận bộ dáng, khẽ cười cười. Thật sự là cái thiện tâm lại chuyên nghiệp đứa nhỏ, nói vậy ngày sau sẽ là cái xuất sắc đại phu. Mặt khác có nhân cũng thưởng đi hỗ trợ thu thập mặt khác nhất khổ thi thể, chờ thu thập tốt lắm, đỗ hiểu ly mới mang theo bọn họ đi ra ngoài. Cấm địa ngoại thanh trần cùng hồ nhất giản lưu dương bọn họ kiền chân chờ bọn họ nhìn đến bọn họ toàn bộ đô đi ra mới thật mạnh nhẹ nhàng thở ra. hải cốt lấy ra nữa sau lập tức yếu chuẩn bị an táng bởi vì đã muốn không biết ai là là ai cho nên liền ở mồ bên kia chuẩn bị một cái đại phần mộ đem sở hữu hài cốt toàn bộ phóng tới bên trong sau đó ở phía trước lập một cái đại bi đem tên đều khắc lại đi lên. Chờ phần mộ tu hào sau, Dược Vương Cốc tất cả mọi người đến nhất nhất tham viếng, bởi vì là nhóm đầu tiên là Hồ Nhất Giản sư huynh đệ, nhóm thứ hai là Thanh Trần mang theo đỗ hiểu ly bọn họ này đồng lứa nhân, nhóm thứ ba là tiếp theo bố nhân, theo sau là Dược Vương Cốc những người khác. Biết tiểu an từ bọn họ đem phi mộng bọn họ thi thể mang đi ra, Hồ Nhất Giản cũng không trách cứ bọn họ chính là nói câu tìm một chỗ an táng đi. Chính là không thể an táng ở Dược Vương Cốc này phiến mộ lý. Mặt sau thời gian, Dược Vương Cốc bắt đầu công việc lu bù lên, bởi vì Thanh Trần tiếp nhận hồ nhất giản vị trí yếu cử hành một cái chính thức nghi thức còn muốn thỉnh trên giang hồ một ít trọng yếu thế lực tiến đến quan khán môn quy khá lớn cần chuẩn bị thời gian cũng liền có vẻ lâu. Đỗ hiểu linh nguyên bản tưởng chờ Thanh Trần kế vị nghi thức qua tái trở về, nhưng là hoàng đế một đạo kịch liệt thánh chỉ đưa bọn họ toàn bộ triệu trở về. Rời đi tiền, đỗ hiểu ly đi hồ nhất giàn sân, không biết bọn họ hàn huyên cái gì, bất quá mọi người lại nhìn đến hồ nhất giàn thời điểm, phát hiện hắn sắc mặt đã muốn tốt lắm không ít, xem ra trong lòng tích tụ đã muốn tiêu thất. Bởi vì hoàng thượng chiếu thư lý có vẻ cấp cho nên đỗ hiểu ly bọn họ buông tha cho xe ngựa toàn bộ kỵ mã. Trải qua vài ngày chạy đi, một hàng chín người rốt cục về tới kinh thành. Tuy rằng thời gian đã muốn có vẻ vãn, nhưng là Hàn Minh trạch chiếu thư mặt trên nói làm cho Đỗ Hiểu Ly sau khi trở về liền tiến cung cho nên hắn cùng Hàn Minh dập liên y phục đều không kịp đổi liền vội vàng tiến cung đi. Hàn Minh chạy sớm đã làm cho Sa Công Công khắp nơi cửa cung chờ, nhìn thấy Đỗ Hiểu Ly đáng người, Sa Công Công chạy nhanh mang theo Đỗ Hiểu Ly đi Hoàng hậu tầm cung, Hàn Minh dập tác chính mình đi ngự thư phòng. Sa Công Công, Hoàng thượng cứ như vậy cấp đem chúng ta triệu hồi đến, là có chuyện gì sao? Có phải hay không hoàng hậu bị bệnh? Đỗ Hiểu Ly hỏi, quận chúa, đến ngươi sẽ biết. Việc này nô tài cũng khó mà nói. Sa công công xoay người nói. Đỗ Hiểu Ly nhìn sa công công sốt ruột bộ dáng nghi hoặc đi theo hắn đi hoàng hậu nơi đó, còn chưa tiến vào liền nghe thấy được một cỗ nồng đậm mùi máu tươi cùng vị thuốc, nhưng là sở hữu cửa sổ đều bị quan quá chặt chẽ. Quận chúa ngươi khả đã trở lại, ngươi mau cấp hoàng hậu nhìn xem đi. Ý quý phi đang ở hoàng hậu tầm cung bên ngoài lo lắng tiêu sái. Tham kiến ý quý phi. Hoàng hậu xảy ra chuyện gì sao? Đỗ hiểu ly phúc phúc thân nói. Hoàng hậu hỏng rồi ba tháng có bầu, mấy ngày hôm trước không cẩn thận quăng ngã nhất dao để non ý quý phi đau lòng nói. Cái gì? Đỗ hiểu ly cả kinh. Không chỉ có như thế, hoàng hậu bởi vì năm trước lần đó bị thương, thân mình suy yếu, đẻ non sau phía dưới vẫn không có sạch sẽ, đứt quãng ở đổ máu, có đôi khi còn lưu có vẻ nhiều thái y nói nếu tiếp tục đi xuống trong lời nói, chỉ sợ ý quý phi nói tới đây lấy tay quyên xoa xoa nước mắt. Đỗ hiểu ly tự nhiên biết liên tục đổ máu hậu quả, nàng vội vàng nói với ý quý phi, thần muội đi trước cấp hoàng hậu nhìn xem. Nói xong nàng liền mở cửa đi vào trở ra một cỗ sóng nhiệt hỗn loạn mùi máu tư vị thuốc làm cho đỗ hiểu ly mày nhịn không được nhíu lạnh. Đối công nữ phân phó nói đi lấy vài cái bình phong lại đây mau. Là công nữ chạy nhanh đi lấy vài cái bình phong lại đây. đỗ hiểu ly làm cho các nàng nhanh lần lượt sắp xếp cùng một chỗ phân mấy tầng đem trước rừng mặt vây lên. Sau đó làm cho người ta đem cửa sổ cùng môn đều mở ra mới mẻ không khí nhất thời làm cho trong phòng hương vị tiêu tán không ít cung nữ đi lấy bình phong thời điểm, Đỗ Hiểu Ly liền đi vào bên giường cấp hoàng hậu kiểm tra, vừa nhất tới gần hoàng hậu bên người nàng liền cảm giác được không thích hợp. Tiểu thư, hạ duyên nhìn Đỗ Hiểu Ly biểu tình không bình thường, hỏi. Tốt lắm, các người đều đi ra bên ngoài. Lưu Hà lưu lại là được. Đỗ Hiểu Ly nói, Lưu Hà từ hoàng hậu theo lãnh cung đi ra liền vẫn hầu hạ nàng, coi như là nàng có vẻ có thể khảo được nhân. Lúc này vẫn hỗn loạn Hoàng hậu tỉnh, nhìn đến Đỗ Hiểu Ly, suy yếu hỏi, yên vui, ngươi gấp trở về. Hoàng hậu ta đã trở về, ngươi đừng nói chuyện ta trước cho ngươi đem bắt mạch. Đỗ Hiểu Ly nói, Hoàng hậu nhìn đến Đỗ Hiểu Ly ánh mắt nháy mắt sáng một chút nghe được lời của nàng, gật gật đầu, làm cho nàng cấp chính mình bắt mạch. Một lát sau nhìn nàng thu hồi chính mình thủ, hỏi, Hoàng hậu phía dưới đổ máu tình huống có cái gì không quy luật. lưu Hà lắc đầu, nói, không có chính là khi lâu ngày thiếu. Bất qua tối hôm qua liêu đặc biệt nhiều, lúc ấy đều đem thái y dọa choáng váng, còn tưởng rằng nương nương hội. Ta đã biết, đỗ hiểu ly gật gật đầu nói. Hoàng hậu ta trước cho ngươi thi châm đem huyết ngừng. Liêu Hà, ngươi đi lấy một mảnh nhân sâm cấp hoàng hậu hàm thượng, sau đó đem cửa sổ cùng môn quan thượng đem hoàng hậu quần áo giải tái ở cửa thủ, ai tới cũng không cho tiến vào. Là... Nhân xâm đều là có sẵn, Lưu Hà đi lấy một mảnh cấp hoàng hậu hàng chứa, lại đi tướng môn cửa sổ quan hảo trở về cấp hoàng hậu đem quần áo thoát, sau đó đi ra ngoài đóng cửa lại. Đỗ Hiểu Ly được sự giúp đỡ của Hạ Diên cấp hoàng hậu làm châm, sau đó kiểm tra rồi một chút nhìn đến nàng phía dưới không hề đổ máu thư khẩu khí. Sau đó làm cho người ta tiến vào dùng thủy cấp hoàng hậu rửa sạch một chút phía dưới cấp nàng thay sạch sẽ quần, tái thay đổi sạch sẽ sàng đan. Ở cung nữ xử lý thời điểm, đỗ hiểu ly mở một bộ dược làm cho cung nữ cầm bốc thuốc tiên cấp hoàng hậu uống xong Làm châm uống thuốc hoàng hậu tinh thần tốt lắm không ít chính nàng cũng cảm giác được thân thể giống như các địa phương bị khơi thông giống nhau Tuy rằng vẫn là suy yếu vô lực nhưng là cảm giác hoàn toàn không giống với Cảm ơn người yên vui, người lại cứu bản cung một lần Hoàng hậu nghiêm trọng đỗ hiểu ly đem này nọ thu thập tốt lắm giật đến bên giường ghế thượng lại cấp hoàng hậu đem bắt mạch xem nàng tình huống tạm thời ổn định xuống dưới mới cảm thấy thoải mái xuống dưới. Đối hoàng hậu nàng vẫn là không nghĩ nàng gặp chuyện không may cũng may chính mình vượt qua. Trước người biểu tình có chút không đúng có phải hay không bản cung thân thì có cái gì không đúng. Hoàng hậu hỏi đỗ hiểu ly nhìn đến hoàng hậu đáy mắt có che giấu không được đau thương dù sao để non đối gì một nữ nhân mà nói đều là thống khổ. Nhưng là nàng còn trên người hoàng hậu thấy được một ít chuyển biến, so với trước kia càng kiên cường, cũng nhiều một phần ngoan lệ. Nói vậy nàng cũng phát hiện không tầm thường địa phương đi. Nhìn đến đỗ hiểu lý do dự, hoàng hậu chừng mắt nhìn tình, nhìn xuống khóe mắt lệ, nói có cái gì vấn đề ngươi nói thẳng đi, bản cung thừa nhận chủ. Nếu thật là có nhân hại bản cung đứa nhỏ, bản cung nhất định phải đem hung thù tìm ra, vì hắn báo thù Hoàng hậu như ngươi suy nghĩ, lần này đẻ non cũng không chích là vì ngã sắp xuống kia chính là cái nguyên nhân dẫn đến. Chân chính nguyên nhân là trúng độc. chương 139, trở về nhà, nguy hiểm thực nghiệm. Hoàng hậu nghe được đỗ hiểu ly trong lời nói, môi rung động trong mắt lệ cuồn cuộn hạ xuống, cả người run run tay nhét chăn các đốt ngón tay chỗ ẩn ẩn trắng bạch. Bản cung đứa nhỏ, hoàng hậu từng ngụm từng ngụm thở hồn hền, vì phòng ngừa chính mình khóc thành tiếng đến, đem sàng đan nặn ra thật sâu nếp uốn. Đỗ hiểu ly xem đều hoàng hậu bộ dáng, chạy nhanh khuyên, hoàng hậu nương nương, người thân mình bây giờ còn thực suy yếu cho nên không nên quá mức sinh khí, hội ảnh hưởng thân thể. Qua một hồi lâu nhi, hoàng hậu hơi thở mới hơi chút thuận một chút. Yên vui, người như thế nào phán định bản cung đứa nhỏ là bị người độc điệu. Người bình thường muốn lưu điệu đứa nhỏ, đều đã dùng tàng hoa hồng, này cũng là mọi người đều đã nghĩ đến cho nên nương nương vẫn hẳn là đều là đề phòng tàng hoa hồng hương vị. Đỗ Hiểu Ly nói, đúng vậy, Hoàng hậu nhớ lại nói, bởi vì tàng hoa hồng đối thai nhi không tốt chúng ta lại là ở kinh thành hoàn cảnh như vậy lớn lên cho nên nương theo tiểu khiến cho chúng ta công nhận tàng hoa hồng, nhất là đang nhìn đến một cái trong phù tiểu thiếp bởi vì tàng hoa hồng đẻ non sau, bản cung đối kia dược vật lại có điều phòng bị theo 10 tuổi bắt đầu, bản cung liền có thể biện ra tàng hoa hồng hương vị từ hoài hoàng tử sau, bản cung lại cẩn thận chưa từng có chạm qua kia này nọ. Nói vậy đối phương cũng biết nương nương hiểu biết tàng hoa hồng, cho nên bọn họ tuyển là mặt khác một loại dược vật. Mặt khác một loại dược vật, đúng vậy, bởi vì ta không có nhìn đến hoàng hậu đẻ non thời điểm, cho nên không dám ngắt lời, nhưng là đại khái có thể đoán được hoàng hậu là bị người hạ Calomen. Đỗ Hiểu Ly nói, dùng Calomen, khiến Thai Nhi chảy xuống, vì dấu nhân hiểu biết cho nên thiết kế làm cho hoàng hậu ngã sắp xuống, giả bộ là vì ngã sắp xuống sở trí. Không là vì bản công thân thể suy yếu, nương nương thân thể ở ta này mấy tháng điều trị hạ, có thể nói so với trước kia hơn khỏe mạnh tại sao thể hư. Này bất quá là người khác ước đoán mà thôi. Đỗ Hiểu Ly nói, này Calomen cực nhỏ gặp cho nên mặc dù là nương nương đối tàng hoa hồng hiểu biết cũng khó để ngừa phạm đến này hắn dược vật. Không chỉ có như thế, nương nương phía dưới đổ máu không chỉ cũng là bị người dùng dược sở trí, bất quá ta chưa thấy qua dược hoặc là dược cha cho nên hiện tại nhất thời cũng phân rõ không ra là thuốc gì. Nghĩ đến đối phương chỉ dùng để lưu thông máu hóa ứ dược, vừa không hội ở trong thân thể lưu lại chứng cớ, lại sẽ làm đổ máu không chỉ. Lưu Hà, đi đem bản cung phía trước dùng dược cha tìm đến. Hoàng hậu sớm biết rằng đã biết thứ chuyện tình không đơn giản. Nếu không phải Đỗ Hiểu Ly đến nói, nói vậy nàng quá vài ngày sẽ hương Tiêu Ngọc vẫn ngoại nhân còn có thể tưởng chính nàng không cẩn thận đẻ non sở trí. Là nô tỳ cái này đi. Lưu Hà phúc phúc thân nói nhớ cẩn thận một chút, đừng cho nhân phát hiện Đỗ Hiểu Ly dặn nói. Nô tỳ tỉnh Lưu Hà nói xong đi ra ngoài. Yên vui thật sự là cảm ơn ngươi Hoàng hậu nắm Đỗ Hiểu Ly thủ giống như nắm cứu mạng đạo thảo giống nhau. Nương nương từng vì yên vui chắn kia một trường, yên vui tài cán vì nương nương làm cũng còn gì nữa không. Đỗ Hiểu Ly nói, nương nương, yên vui có câu, này thâm cung hậu Việt người nếu không mạnh tự nhiên là có nhân muốn tới lấy thay người vị trí tưởng phải bảo vệ dường như mình, bảo vệ tốt thái tử còn có về sau hoàng tử công chúa, nương nương đều nhu cường đại hơn đứng lên. Thông qua chuyện này, bản cung cũng hiểu được rất nhiều. Hoàng hậu tự trách nói. Đều do bản cung trước kia quá mức yếu đuối đằng đằng, ngươi là nói, bản cung về sau còn có thể có đứa nhỏ. Đúng vậy, nương nương lần này tuy rằng rất lớn trình độ thượng thương đến thân mình, làm cho về sau mang thai khó khăn, khả có phải thế không nói không thể lại có dựng đỗ hiểu ly nói. Bản cung nhớ rõ bản cung đẻ non ngày đó, hôn mê phía trước vì bản cung trần đoán thái y nói bản cung về sau không thể tái mang thai hoàng hậu nói. Cũng đang là như thế, bản cung tỉnh lại sau so một lần tinh thần xa suốt thậm chí không muốn uống dược. Hoàng hậu thân thể cũng không phải như vậy không xong, lấy này thái y y thuật, không đến mức cha không được. Cho nên hắn là cố ý hoàng hậu hiện tại cảm xúc đã muốn bình tĩnh rất nhiều chính là làm cho người ta cảm giác càng ngày càng lạnh cùng phía trước dịu dàng cảm giác càng ngày càng xa. Một cái cung nữ tiến vào, hướng hoàng hậu được rồi cái lễ, nói nương nương ý quý phi nói muốn tiến đến xem nương nương. Đỗ hiểu ly thế này mới nhớ tới đến ý quý phi còn ở bên ngoài. Hoàng hậu thủy hà con ngươi suy nghĩ 2 giây, nói, đã nói bản cung bị yên vui cứu giúp lại đây, đã muốn không có tánh mạng chi ưu bất quá bởi vì thân mình suy yếu, không thể gặp khách cám ơn của nàng hảo ý, làm cho nàng trở về đi. Là, nhà hoàn đi ra ngoài, nghe được bên ngoài nói vài câu, tiếp theo ý quý phi thanh âm truyền tiến vào, hoàng hậu thì thì nhiều nghỉ ngơi nhiều, nô thì cáo lui. Tiếp theo đó là tiếng bước chân rời đi. Một lát sau nhi, Lưu Hà liền đem Hoàng hậu ấm sắc thuốc lấy đến đây, đỗ hiểu ly lấy lại đây nhìn nhìn, nói ta đoán không sai, nhục quế, xuyên không, thiên tiên đằng, này đó dược đều là lưu thông máu hóa ứ, dùng này đó dược vật hội làm cho miệng vết thương đổ máu không chỉ. Nếu không phải Hoàng hậu phía trước thân thể điều dưỡng không sai trong lời nói, chỉ sợ chờ không kịp ta trở về. Hoàng hậu nhìn nhìn Lưu Hà, Lưu Hà lập tức hướng ra phía ngoài hô. Người tới, tham kiến nương nương hai cái thái giám tiến vào, đi đem ung thái y cấp bản cung chụp tới. Hoàng hậu nói là hai cái thái y đứng dậy đi ra ngoài. Đỗ Hiểu Ly nhìn hoàng hậu nói, nương nương, ngươi hiện tại hàng đầu là dưỡng hảo thân thể, thiết đừng quá mức cảm xúc quá mức dao động. Đại bi giận dữ, này đó đều là cực độ thương thân. Bản cung đã biết, chờ đem chuyện này hiểu rõ, bản cung hội hảo hảo tĩnh dưỡng. Hoàng hậu nói. Đỗ hiểu ly cũng biết chuyện này không điều tra ra, hoàng hậu cũng khó tĩnh tâm điều trị, liền không nói cái gì nữa. Rất nhanh, đi ra ngoài kia hai cây thái giám đã trở lại, vừa tiến đến liền quỳ trên mặt đất nói, nương nương uông thái y đã muốn uống thuốc độc tự sát. Cái gì, hoàng hậu nguyên bản là khẽ tựa vào đệm thưởng, nghe được thái giám trong lời nói, cả kinh lập tức ngồi dậy. Nương nương, nô tài nhóm đi thái y viện thời điểm, uông thái y đã muốn ở chính mình trong phòng đã chết này hắn thái y nói hắn là chúng độc mà chết trong phòng không có đánh đấu dấu vết cho nên hẳn là tự sát. Một cái thái giám nói, hoàng hậu lại gần trở về, nói bản cung đã biết các ngươi đi xuống đi. Một cái cung nữ tiến vào, nói, nương nương, xa công công ở bên ngoài hỏi quận chúa liền trần như thế nào, nói hoàng thượng bên kia chờ quận chúa đi đáp lời. Đã biết, hoàng hậu. Đỗ hiểu ly theo ghế thượng đứng lên, phúc phúc thân, nói kia yên vui phải đi hướng hoàng thượng đáp lời. Đi thôi, hoàng thượng hỏi cái gì, ngươi đều chi tiết trả lời liền hào. Hoàng hậu nói, yên vui hiểu được, đỗ hiểu ly làm cho hạ diên đem này nọ thu thập hào, đối lưu hà nói, này phòng ở không thể vẫn toàn bộ phong bế, mỗi ngày đều phải hít thở không khí. Nương nương không thể trúng gió, khai cửa sổ thông gió thời điểm giống như vậy dùng bình phong ngăn trở nô thì nhớ rõ lưu hà hướng đỗ hiểu ly phúc thân nói đỗ hiểu ly mang theo hạ diên đi ra ngoài nhìn đến xa công công nói xa công công chúng ta đi thôi ngự thư phòng lý hàn minh dập cùng hàn minh Trạch nói xong công sự hàn minh chạy uống ngụm trà nói yên vui lần này gặp được nguy hiểm đúng vậy hàn minh dập trả lời bị nhân hạ độc theo vách núi đen mặt trên ném đi xuống may mắn vách núi đen hạ là thủy đàm cho nên mới tiềm hồi một mảng Mặc dù là hiện tại lại nói tiếp, hắn còn là có chút nghĩ mà sợ, nếu bọn họ ở vách núi đen thượng liền đối nàng động thủ trong lời nói, nếu vách núi đen phía dưới không phải thủy đàm trong lời nói, nếu không có gặp được tiểu bạch cầu trong lời nói, nàng đều khả năng cùng hắn thiên nhân vĩnh cách. Cự nhiên dám đối với phượng minh quốc yên vui quận chúa động thủ, xem ra là không đem hoàng thất để vào mắt hàn minh chạy có chút sinh khí, bất quá càng nhiều vẫn là đối đỗ hiểu ly quan tâm. hung thủ đâu? Không muốn nói cho chấm nàng nhất thời mềm lòng, xem ở đồng môn tình nghĩa thượng tha thứ bọn họ. Lê Nhi là hạng người như vậy sao? Hàn Minh dập nói, hai gã hung thủ đều đã muốn đã chết bị Lê Nhi ném tới cấm địa làm cho độc trùng cắn thực sạch sẽ. Ha ha, đây mới là yên vui phong cách a. Nhân không đáng ta ta không đáng nhân, nhân nếu phạm ta cấp trăm lần còn chi? Hàn Minh chạy cười lớn nói lúc này xa công công tiến vào nói hoàng thượng yên vui quận chúa đã vì hoàng hậu trần đoán xong lại đây đáp lời tuyên là đỗ hiểu ly từ bên ngoài tiến vào hướng hàn minh trạch được rồi cái lễ yên vui gặp qua hoàng thượng quả nhiên vẫn là hảo hảo hàn minh trạch nói miễn đi tạ hoàng thượng ngươi này vừa đi thật đúng là hung hiểm a làm cho không ít người cho ngươi quan tâm đâu hàn minh trạch cảm thán nói đỗ hiểu ly ngượng ngùng cười cười thần muội nhất thời đại ý, chớ chung bẫy, làm cho hoàng thượng lo lắng. Được rồi, ngươi trở về thì tốt rồi." Hàn Minh dập đại vung tay lên, "Hoàng hậu hiện tại tình huống thế nào?" Trải qua cứu giúp, Nương Nương đã muốn không có sinh mệnh nguy hiểm bất quá nếu không phải thần muội trở về kịp khi trong lời nói, Nương Nương lần này sợ là nguy hiểm đỗ hiểu ly nói. Chậm nghe thái y nói, hoàng hậu lần trước sau khi bị thương, thân thể quá kém, cho nên mới sẽ xuất hiện như vậy trạng huống. Hàn Minh trách nói: May mắn có ngươi, hoàng hậu tài năng chống đỡ lại đây Hoàng thượng, thần mụi không phải nói hoàng hậu thân thể Mà là có người lấy này muốn hoàng hậu mệnh Đỗ hiểu ly nghiêm túc nói Thần mụi kiểm tra ra hoàng hậu thân thể có bệnh nhẹ Đẻ non cũng không phải bởi vì ném tới Mà là calomen chúng độc Mặt khác nhất trích đổ máu không chỉ Là vì thái y vẫn lại cho hoàng hậu dùng lưu thông máu hóa ứ dược Ngươi là nói có người ở hại hoàng hậu Hàn Minh trẻ kinh ngạc nói Đỗ Hiểu Ly gật gật đầu, nói, lúc ấy cấp hoàng hậu Trần Trị Uông Thái y đã muốn uống thuốc độc đã chết, về phần là tự sát hay là hắn sát này còn cần hoàng thượng làm cho người ta đi điều tra. Trẫm đã biết, trẫm hội phái người đi thăm dò Hàn Minh Trạch nói, hoàng hậu thân thể sẽ phiền toái ngươi, thần muội thì sẽ đem hết toàn lực vì hoàng hậu điều dưỡng thân mình. Đỗ Hiểu Ly nói, thái y viện chỉ có ngươi một cái nữ thái y, hậu cung bên trong cũng tần phi có đôi khi cũng không có phương tiện chậm nghe nói dược vương cốc không hề cô gái đại phu y thuật cũng không sai Không biết có thể hay không làm cho một hai cái tiến công làm thái y Gặp được giống như vậy bệnh này tần phi cũng tốt mở miệng một ít Hàn Minh chạch nói yên vui người cảm thấy như thế nào Tứ phòng nữ thái y này thần muội là cử hai tay tán thành Nhưng là nếu nói là theo dược vương cốc tìm người trong lời nói Không biết các nàng có nguyện ý hay không Việc này còn muốn cùng sư phó còn có cốc chủ thương nghỉ một chút mới được Đỗ Hiểu Ly nói Nếu người ta không muốn đến nói Bắt buộc các nàng cũng là không dễ dàng Dù sao dược vương cốc ở đại lục địa vị thực đặc thù Hàn Minh Trạch cũng hiểu được nói chậm sẽ làm nhân hòa dược vương cốc thương nghị Nếu bọn họ nguyện ý phái người đến nói Người khả có cái gì chọn người Nữ thái y Y thuật tự nhiên yếu tốt lắm Ta cảm thấy thẩm tĩnh mai Xưa thì cùng tương tử Xưa thì hai vị y thuật không sai Nhân cũng tốt lắm Muốn ta tuyển trong lời nói Ta sẽ tuyển các nàng chậm đã biết Hồi đầu chấm làm cho hoàng tổ mẫu cấp dược vương cốc thu thư một phong, hẳn là không thành vấn đề hàn minh trạch nói Trước kia hắn cũng không nghĩ tới muốn tìm nữ thai y, hoặc là nói ở gặp được đỗ hiểu ly phía trước Hắn đều cảm thấy nữ tử không thể ở phương diện này có điều thành tựu Tự nhiên cũng sẽ không nghĩ tới tìm nữ thai y bất qua ở gặp được nàng sau Hắn cũng bắt đầu cảm thấy nữ tử không nhất định phải ở nhà đánh đàn làm nữ công Các nàng cũng có thể kiếm tiền, cũng có thể học y, cũng có thể làm này tha sự tình Đỗ hiểu ly nhìn hàn minh dập nhất hàn minh dập trở về nàng một cái tùy thiện của người ánh mắt. Làm sao vậy? Hàn minh trạch nhìn đến hai người hỗ độc hỏi. Hoàng thượng chúng ta lần này đi ra ngoài. Ngoài ý muốn được đến một cái này nọ ta cùng tiểu tập ca ca suy nghĩ này đông tây giao cấp hoàng thượng đến bảo quản tốt nhất. Cho nên tính bắt nó hiến cho hoàng thượng. Đỗ hiểu ly nói. Cái gì vậy? Hàn minh trạch nhìn đến đỗ hiểu ly thần bí bộ dáng trong lòng hào kỳ cũng bị câu đi lên. Là một cái hộp. Đỗ hiểu ly nói xong, xuất ra cái kia tiểu hộp sắt hai tay răng. Đàn công công chạy nhanh xuống dưới, đem hòm đưa cho hàn minh Trạch. Mật mã hạp, hàn minh Trạch nhìn hòm, hỏi, phương diện này là cái gì? Hoàng thượng mở ra xem sẽ biết. Đỗ hiểu ly nói, còn muốn mật mã, không biết mật mã cũng đánh không ra. Hàn minh Trạch nhìn nhìn mật mã khóa, ổ khóa này tổ hợp tò mò quái. Người làm cho chấm xem, chắc là đã muốn đã biết mật mã đi. Đúng vậy. Đỗ hiểu ly tiến lên, đem mật mã viết trên giấy. Hàn Minh trạch dựa theo đỗ hiểu ly cấp mật mã, đem mật mã khóa một đám bát hảo chờ toàn bộ chuẩn bị cho tốt sau, nhẹ nhàng mở ra. Nhìn đến bên trong gì đó, hắn đồng thử nháy mắt phóng đài. Này, đây là Hàn Minh trạch kinh ngạc nhìn bên trong bản đồ. Đàn công công nhìn đến Hàn Minh trạch như vậy kinh ngạc hướng hòm bên trong nhìn thoáng qua thốt ra tàng bảo đồ. Mấy năm nay đi theo Hàn Minh Trạch, hắn cũng kiến thức không ít thứ tốt, bởi vì Hàn Minh Trạch đang âm thầm tìm kiếm thứ này, cho nên hắn cũng biết tàng bảo đồ tồn tại. Đau khổ tìm lâu như vậy đều không có gì tin tức, không nghĩ tới nó hội đột nhiên xuất hiện ở trước mắt. Hàn Minh Trạch đem tàng bảo đồ lấy ra nữa đặt ở trên bàn liều mạng một chút, nói, quả thật là tàng bảo đồ đúng vậy. Nhìn hắn mới ngẩng đầu, hỏi các ngươi là như thế nào được đến. Đỗ Hiểu Ly đem cấm địa chuyện tình nói một lần, Không nghĩ tới này tàng bảo đồ hội dấu ở dược vương cốc cấm địa lý Nếu không phải ngươi lần này ngoài ý muốn đi vào trong lời nói Chỉ sợ này tàng bảo đồ không biết yếu tới khi nào tài năng mỗi ngày ngày đâu Hàn Minh chạch vuốt phe trên bàn bản đồ, mãn nhãn cuồng nhiệt Một lát sau nhi mới đưa tàng bảo đồ thả lại hòm lý Sau đó đem khóa khóa thượng nhìn đỗ hiểu ly Hỏi ngươi vì sao không trực tiếp lưu trữ Phiền toái, ta không thích phiền toái Đỗ hiểu ly ăn ngay nói thật Ha ha ha, chẫm chưa từng có như vậy thích ngươi này sợ phiền toái tính tình. Hàn Minh trạch cao hứng nói, tạ hoàng thượng khích lệ, ngươi tặng chẫm lớn như vậy một cái đại lễ, chẫm phải về báo ngươi cái gì đâu. Nếu không chẫm liền ban thưởng ngươi. Hoàng thượng yếu ban cho trong lời nói, thần muội ưa bạc. Sợ Hàn Minh trạch lại cấp nàng một ít không nghĩ yếu, nàng rõ ràng trực tiếp mở miệng. Ha ha kia chẫm liền tùy của ngươi thích cho ngươi bạc. Hàn Minh trạch nói, tạ hoàng thượng ban cho tốt lắm, chậm biết các ngươi chạy đi cũng mệt mỏi, đêm nay đều đi về trước nghỉ ngơi, ngày mai tái tiến cung đến đây đi. là thần đệ cáo lui, thần muội cáo lui, đỗ hiểu ly cùng hàn minh dập ly khai, hàn minh Trạch vuốt ve hòm, một lát sau nhi nói tiểu gia làm cho người ta gia tăng đi bắc tề, bắc uyên còn có bắc nhung tìm kiếm này hắn tam bộ phận bản đồ rơi xuống. là hoàng thượng, đan công công đáp, hoàng thượng bây giờ còn muốn đi trung cung sao? Hàn Minh Trạch đem hòm phóng hảo, nói, bãi giá. Đỗ hiểu ly mang theo hạ Diên cùng Hàn Minh Trạch ra hoàng cung, Hàn Minh Trạch đã muốn làm cho người ta chuẩn tốt lắm xe ngựa. Vương gia, hoàng thượng nói dù sao vương gia cũng sẽ đưa quận chúa về nhà, không cần an bài nhân thủ hộ tống. Lãnh một phen vừa mới xa công công vội vàng xe ngựa đến cho bọn hắn thuật lại Hàn Minh Trạch trong lời nói nói cho Hàn Minh dập hắn cũng thật sự là đủ tiết kiệm hàn minh dập cười cười nói với đỗ hiểu ly ta đây đưa ngươi về nhà đi hào hàn minh dập đem đỗ hiểu ly đưa đến phủ thừa tướng cửa liền rời đi đỗ hiểu ly nhìn hắn là hướng cửa thành phương hướng đi phòng chừng là quân doanh bên kia còn có chuyện yếu hắn đi xử lý tiểu thư các ngươi khả đã trở lại oanh ca cùng xào trúc theo trong phòng chạy đi ra lập tức phát đi lên nhìn kỹ hai người trong mắt đều có nước mắt Đỗ hiểu ly vỗ hai người bối, nói ải du tiểu thư ta bất quá là đi ra ngoài vài ngày, các ngươi liền nghĩ như vậy ta Nhìn nhiệt tình rớt ra hai người, nhìn đến các nàng lông mi ẩm ướt, trêu đùa, đây là kích động nước mắt sao. Các ngươi là chân ái tiểu thư ta Mới không phải, chúng ta bất quá là vừa vừa hạt cát góp lời, là đi xào trúc. Oanh ca sát khóe mắt nước mắt, thống một chút xào trúc. Xảo trúc ngươi không phải ở quân đội lý huấn luyện sao. Như thế nào lại ở chỗ này đỗ hiểu ly nhìn xào chúc hồng hồng cái mũi hỏi. Còn không phải bởi vì tiểu thư, xảo chúc nói, biết tiểu thư mất tích ta làm sao còn tại quân doanh ngốc đi xuống. Các người như thế nào sẽ biết ta mất tích đỗ hiểu ly hỏi. Định vương phái người nói cho chúng ta biết oanh ca nói. Hàn Minh dập, kia cha cùng ca ca chị dâu bọn họ cũng biết đỗ hiểu ly hỏi. Oanh ca cùng xào trúc lắc đầu, nói, lão ra bọn họ không biết, người tới nói tạm thời không cần đem người mất tích biến mất nói ra đi, miễn cho lão ra bọn họ lo lắng. Cho nên chúng ta ai cũng chưa nói, chỉ có thể chính mình làm cho người ta đi hỏi thăm, Sau lại lão ra bọn họ không biết như thế nào đã biết. Cũng may có tin tức nói người đã muốn bị tìm được rồi, bất quá không có nhìn thấy tiểu thư, chúng ta trong lòng vẫn là không nữa. đều do ta không chiếu cố hào tiểu thư, hạ Diên trách cứ nói cũng không thể trách ngươi. Đỗ hiểu ly nói, nếu cha bọn họ đã muốn đã biết ta liền đi trước cho bọn hắn báo cái bình an đi. Tiểu thư, lão gia cùng phu nhân thiếu gia còn có thiếu phu nhân còn tại đại sảnh chờ ngươi đâu. Bọn họ biết ngươi hôm nay sau khi trở về tiến công đi cho nên bọn họ đều ở bên trong chờ ngươi đâu. Oanh ca nói, chúng ta đây vào đi thôi. Đỗ hiểu ly nói xong liền vào phủ thừa tướng trực tiếp đi tiền viện đại sảnh. Đỗ Vân Hàn cùng Đỗ tu Hằng bọn họ đều ở bên trong ngồi, sắc mặt có chút lo lắng, quản gia tiến vào, hướng Đỗ Vân Hàn chắp tay nói, lão ra tiểu thư đã trở lại. Hiểu Ly đã trở lại, ở nơi nào, phó nhã lan kích động nắm chặt hai tay, tiểu thư lập tức liền vào được, cha, nhị nương, ca ca chị dâu tuyết kỳ ta đã trở về. Đỗ Hiểu Ly dẫm nát quản gia cái đôi tiến tới đến. Bình an đã trở lại là tốt rồi, tạ vũ nhìn Đỗ Hiểu Ly, lấy tay quyên sát khóe mắt nước mắt. Người kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra Như thế nào hội mất tích phó nhã lan nhìn đỗ hiểu ly hỏi Biết người mất tích đều lo lắng gần chết Kỳ thật cũng không có gì Chính là đi dược vương cốc cấm địa Sau đó bọn họ không tìm được ta Đã nói ta mất tích không sự tình gì Đỗ hiểu ly nghĩ sự tình đã qua đi Cũng sẽ không tính làm cho bọn họ lo lắng Thuận miệng nói Không có việc gì liền hào Hoàng thượng cấp triệu ngươi trở về Là cho người cấp hoàng hậu xem bệnh sao Đỗ vân hàn hỏi Đúng vậy Hoàng hậu tình huống có chút không xong, bất qua hiện tại đã muốn không có việc gì Đỗ Hiểu Ly trả lời nói. Vân ta đã muốn nghe nói Uông Thái Y chết đi tin tức. Hậu cung cũng là thận trọng địa phương A. Đỗ Vân Hàn cảm thán nói. Nhị nương, thời gian đã muốn đã khuya, người vẫn là trước mang tuyết kỳ trở về ngủ đi, nàng ngày mai còn muốn đi học Đỗ Hiểu Ly nói với tạ vũ. Vân chúng ta đây liền về trước sân tạ vũ nói. Đỗ Tuyết Kỳ theo ghế trên đứng lên nói nhị tỷ người ôm là cái gì động vật a đây là ta ở Dược Vương cốc phát hiện động vật ta cũng không biết là cái gì người đi về trước nghỉ ngơi hồi đầu ta ở làm cho nó cùng ngươi ngoạn Đỗ Hiểu Ly nói tốt cha đại ca đại tẩu nhị tỷ Tuyết Kỳ cáo lui Đỗ Tuyết Kỳ hướng mọi người được rồi cái lễ đi theo Tạ Vũ Ly khai nếu muội muội đã trở lại ta cùng Nhã Lan cũng đi về trước nghỉ ngơi Đỗ Tu Hằng đứng dậy nói đi thôi. Hai người rời đi, chờ trong phòng chỉ còn lại có hai người thời điểm, Đỗ Vân Hàn hỏi, hiện tại có thể nói lời nói thật đi, rốt cuộc sao lại thế này. Lão Hồ Ly chính là Lão Hồ Ly, chỉ biết không thể gạt được ngươi. Đỗ Hiểu Ly dựa vào ghế dựa, đem Dược Vương cốc chuyện tình nói một chút. Này cũng quá nguy hiểm, ta xem ngươi về sau vẫn là không cần đi Dược Vương cốc Đỗ Vân Hàn đối với chính mình bảo bối nữ nhi ở nơi nào gặp được chuyện như vậy phi thường mất hứng, thậm chí nói ra như vậy khi nói. Đỗ hiểu ly lười đáp lại hắn này, oán giận nói, ta muốn nói cho của ngươi không phải này được không, trọng điểm là cái kia tàng bảo đồ, cha ngươi là như thế nào nghe. Tàng bảo đồ làm sao có an toàn của ngươi trọng yếu. Đỗ vân hàn nói, nhìn đến đỗ hiểu ly không vui ý, nói, được rồi, tàng bảo đồ, ngươi bắt nó giao cho hoàng thượng, sau đó đâu. Cha đối này vốn không có ý kiến sao. Đỗ hiểu ly hỏi, có ý kiến gì. Ngươi gì đó, ngươi tưởng xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào, nếu là ta chiếm được trong lời nói cũng sẽ giống như ngươi thực hiện. Đỗ Vân Hàn nói, kia này nọ rất thiêu thủ, nếu đặt ở chính mình bên người, hội nhạ rất nhiều phiền toái ngươi trên người phiền toái đã muốn quá nhiều, này không bóng dáng phòng tay khoai lang vẫn là giao cho Hoàng thượng đi bảo quản có vẻ hào. Cho nên cha là cử hai tay tán thành. Đỗ Hiểu Ly nghe được Đỗ Vân Hàn trong lời nói, vui vẻ nở nụ cười. Nàng chỉ biết nàng lão cha hội cùng chính mình cùng một trận chiến tuyến Bất quá cha có vẻ thò mò ngươi trong lòng cái kia tiểu từ kia thật sự có như vậy thần kỳ sao Người nói nó mang độc nếu nó thương đến nhân sẽ không tốt lắm Đỗ Vân Hàn cực độ không tín nhiệm nhìn tiểu bài cầu Chiêm chiếp tiểu bài cầu ở đỗ hiểu ly trong lòng nguyên bản là hướng tới Đỗ Vân Hàn Nhưng là nghe được hắn hoài nghi chính mình thân mình vừa chuyển đem mong đối với hắn Tiểu bài cầu là có thể nghe hiểu nói, từ ra dược vương cốc sau cho tới bây giờ không cắn hơn người hoặc động vật chẳng qua ăn có vẻ nhiều cho nên ta nghĩ chỉ cần có ăn, nó sẽ không hội cắn người nếu muốn cắn cũng khẳng định là dược người xấu. Tiểu bài cầu ta nói rất đúng không đúng. Đỗ hiểu ly nhu nhu tiểu bài cầu mau cười hỏi. Chiêm chiếp đúng vậy, cắn người xấu. Tiểu bài cầu cập kỳ phối hợp gật gật đầu. Nếu nó khẳng nghe lời ngươi nói, giữ ở bên người đi. Ngươi chạy lâu như vậy lộ, lại đi trong cung cấp hoàng hậu chữa bệnh cũng mệt mỏi, sớm đi trở về nghỉ ngươi đi. Đỗ Vân Hàn nói, tốt kia nữ nhi liền đi về trước. Đi thôi, đến trong nhà, là tốt rồi tốt thả lỏng. Lấy việc có cha cùng ca ca ngươi đâu. Đỗ Vân Hàn mãn hàm thâm ý nhìn Đỗ Hiểu Ly. Đỗ Hiểu Ly nhìn Đỗ Vân Hàn vẫn như cụ tuấn tú mặt cười nói cám ơn cha. Nói xong liền xoay người ly khai. Đỗ Hiểu Ly nhìn Đỗ Hiểu Ly bóng dáng, cười cười, nói thật sự là cái thông minh nha đầu. Không bị yếu không thể tài phú dụ hoặc làm ra tối tranh thủ lựa chọn không hổ là của ta nữ nhi. Đỗ Hiểu Ly trở lại chính mình sân, oanh ca các nàng đã muốn đem tắm rửa thủy phóng tốt lắm, Đỗ Hiểu Ly rửa mặt hảo đi ra ăn cơm chiều, mới đến trên lầu nghỉ ngơi. Ăn cơm thời điểm xào chút còn tại phun tàu, này hoàng thượng cũng không biết cấp quản cơm. Trở lại phòng, đỗ hiểu ly thật mạnh quán ở trên giường, tiểu bài cầu lập tức chạy tới nàng trên giường, ở nàng bên cạnh sung sướng bính. Đỗ hiểu ly ta mắt thấy nó, nói, xem đem ngươi nhạc. Chiêm chiếp hảo Nguyễn A, chính ngươi ngoạn đi ta muốn luyện công ngủ. Đỗ hiểu ly đứng lên, chạc chạc tiểu bạch cầu, sau đó luyện công đi. Tiểu bài cầu đã muốn thói quen đỗ hiểu ly luyện công bộ dáng, ở nàng luyện công thời điểm, nó liền ở trong phòng nơi nơi ngoạn thích ứng chính mình tân gia. Ngày hôm sau, Đỗ Hiểu Ly đi quân doanh, nhìn đến lão đại của mình trở về, mọi người đều thật cao hứng, Quý Liêu Phong nhìn đến nàng, tiến lên vỗ vỗ Đỗ Hiểu Ly bả vai, nói, ngươi đã trở lại. Các người đây là tưởng ta sao? Đỗ Hiểu Ly nhìn Quý Liêu Phong vẻ mặt cảm khái bộ dáng, chế nhạo nói. Đúng vậy, không chỉ có ta nghĩ, mọi người đều muốn đâu. Quý Liêu Phong nói, đúng vậy, tướng quân, chúng ta đều nhớ ngươi muốn chết. lỗ đại hải nói. Hiện tại các ngươi nói muốn ta đi, chờ ta phát hiện các ngươi gần nhất không hảo hảo huấn luyện trong lời nói, ta sẽ cho các ngươi muốn chết của ta." Đỗ Hiểu Ly nói, "Đi kiểm nghiệm công khóa đi." Đỗ Hiểu Ly nhìn một chút mới tới những người đó huấn luyện, phát hiện bọn họ hiện tại đã muốn hoàn toàn thích ứng như vậy huấn luyện, sau đó lại nhìn một chút nàng tuyển ra đến kia 100 nhiều người, bọn họ biểu hiện cũng không làm cho nàng thất vọng. "Không sai, ta không ở các ngươi cũng có hảo hảo huấn luyện." Xem ra không nhàn hà a đỗ hiểu ly vừa lòng gật gật đầu. đương nhiên quý thiếu tướng quân nói nếu chúng ta không tốt hảo huấn luyện chờ ngươi trở về chúng ta khẳng định hội so với từ thảm cho nên mọi người ai dám không tiếp thu thực huấn luyện a lỗ đại hải nói nga phải không đỗ hiểu linh nhìn quý lưu phong quát quý lưu phong ngươi dám ở ta sau lưng nói ta nói bậy lại đây ta cam đoan đánh không chết ngươi hảo ngươi cái lỗ đại hải ngươi cho ta chờ Quý Lưu Phong đứng ở giáo trường mặt khác một bên chính là bất quá đến, biết là lỗ đại hải mật báo, hướng hắn uy hiếp nói. Thiếu tướng quân, người vẫn là trước lại đây làm cho tướng quân thua thập tái tới thua thập ta đi. Lỗ đại hải cũng không sợ quý Lưu Phong uy hiếp cười nói. Ha ha ha, nhìn đến bọn họ bộ dáng mọi người đều nở nụ cười. Có lẽ là bởi vì bọn họ rất đầu, có lẽ là bởi vì bọn họ tướng quân đã trở lại, mà kệ cái gì nguyên nhân, mọi người hôm nay tâm tình tốt lắm là thật. Đỗ hiểu ly ở quân doanh ngây người một ngày, tiểu bài cầu ở quân doanh lý nơi nơi đi dạo một chút nhìn đến này binh lính huấn luyện quyệt cái tiểu mông ở một bên xem. Mọi người đều biết nói đó là đỗ hiểu ly tân thu sủng vật cho nên nhìn đến nó ở quân doanh loạn xuyến đều không nói gì thêm, ngược lại bị nó manh manh bộ dáng đầu cười to. Buổi tối luyện công sau khi kết thúc đỗ hiểu ly phát hiện chính mình mở to mắt nhìn ở trên rừng nằm tiểu bạch cầu thần sắc không hiểu. Nàng đi vào cái bàn tiền cấp chính mình ngã chén nước uống nước xong về sau nàng đem cái chén phóng ở lòng bàn tay, sau đó hai tay vận công, trong lòng bàn tay dòng khí bắt đầu khởi động. Sau đó hai tay chậm rãi sau này di cách cái chén càng ngày càng xa cuối cùng hoàn toàn rời đi cái chén. Nhìn ở không chung ngừng lại cái chén, Đỗ Hiểu Ly trong mắt hiện lên hưng phấn, lập tức hai tay dùng sức phát ra nội lực cái chén tại kia đoàn dòng khí lý bề bột phấn. Thật sự thành, Đỗ Hiểu Ly kích động nhìn chính mình hai tay. Từ lần trước ăn cái kia hố cha quá thời hạn viên thuốc sau, nàng liền cảm giác được chính mình ở trong thân thể có một cỗ chân khí, nàng trong khoảng thời gian này luôn luôn tại tiêu hóa này cổ chân khí, nàng cảm giác còn không có hoàn toàn tiêu hóa điệu của nàng công lực đã muốn tiến nhập tầng thứ 6. Phía trước vài thứ đều chạm đến đến tầng thứ 6 cửa, nhưng là cũng chưa thành công, không nghĩ tới hiện tại cư nhiên thành công gió thổi tuyết tầng thứ 6, mấy trăm năm đều không có nhân đạt tới quá cho nên không ai biết nó uy lực có bao nhiêu đại. Bất quá tầng thứ năm uy lực đã muốn làm cho người ta cúng bái, này tầng thứ sáu, chỉ biết càng thêm kinh diễm. Hiện tại nàng có thể cảm giác được chính mình trong thân thể tràn đầy lực lượng. Chẳng lẽ cái kia viên thuốc thật sự như vậy thần kỳ? Đỗ hiểu ly lầm bẩm nói. Không biết lão gia này nói thân thể hội bách độc bất xâm có phải hay không thật sự, còn nói huyết cũng có thể giải độc nếu không hiện tại thử xem xem đi. Nói làm liền làm, đỗ hiểu ly đi ngăn tủ lý nhảy ra một lọ độc dược đem hạ riêng gọi tới. Biết đỗ hiểu ly ý tưởng, hạ Diên hoảng sợ, nói tiểu thư, người sẽ không thật sự muốn thử đi. Thử xem đi ta dùng một loại độc tính không vội không mạnh, nếu không được trong lời nói, người nhớ rõ cho ta ăn giải dược. Đỗ hiểu ly nói xong liền đem chính mình vừa mới tìm được độc dược ăn đi xuống. Rất nhanh nàng liền cảm giác được bụng một trận đau đớn, đậu đại mồ hôi mới hạ xuống, hé ra khuôn mặt tươi cười thảm bạch như giấy, đem hạ riêng dọa thiếu chút nữa khóc đi ra. chương 140 Từ đạo hữu bất tử bần đào hạ duyên lo lắng nhìn đỗ hiểu ly thống khổ bộ dáng vội vàng đem giải dược bình thử mở ra nói tiểu thư người vẫn là đem giải dược ăn đi vạn nhất xảy ra chuyện gì khả làm sao bây giờ đỗ hiểu ly bị đau chết đi sống lại nàng rõ ràng lấy là dược tính không cắt độc dược như thế nào hội như vậy đau bất quá nàng vẫn là chặn hạ duyên thủ nói không cần ta cảm giác được cơ thể của ta có chút biến hóa đang đợi chờ xem Hạ Diên đành phải cắn môi ở một bên lo lắng nhìn đỗ hiểu ly, trong tay giải dược tuy thời chuẩn bị, chỉ cần đỗ hiểu ly có một chút không thích hợp nàng lập tức cấp nàng ăn giải dược. Nhưng là đỗ hiểu ly tình huống thong thả chậm hào vòng vo, đau đớn dần dần biến mất của nàng sắc mặt cũng chậm chậm hào chuyển chính là bị mồ hôi ướt nhẹp tóc vẫn như cũ gắt gao dán tại cái chán của nàng. Tiểu thư, người hiện tại thế nào hạ Diên nhìn đến đỗ hiểu ly không nói lời nào, hỏi. Hạ riêng ta giống như không có việc gì thân thể không cảm giác đỗ hiểu ly nói xong cấp chính mình đem bắt mạch nói độc không có. Kia tiểu thư thật sự không có việc gì hạ riêng lo lắng nói. Hẳn là đi, đỗ hiểu ly đến chén nước một ngụm uống xong. Nhưng là bách độc bất xâm thân thể không phải hẳn là ngay từ đầu chúng độc sẽ không phản ứng sao. Tiểu thư này còn muốn chúng độc một chút mới tốt tò mò quái đâu. Có lẽ là bởi vì lão gia hòa kia dược quá thời hạn biến chất cho nên dược hiệu cũng thay đổi. Đỗ hiểu ly nhún nhún vai nói, chờ ngày mai tiến cung cấp hoàng hậu nương nương kiểm tra rồi thân thể trở về chúng ta thử lại thí hắn nói một cái tác dụng. Cho ta bị bỏ nước tắm ta muốn tẩy điệu này một thân hán. Là tiểu thư, ngày thứ hai, chung cung. Đỗ hiểu ly cấp hoàng hậu đem xong rồi mạch nói, nương nương này hai ngày thân thể khôi phục cũng không tệ lắm, chỉ cần tiếp tục uống dược nằm trên giường nghỉ ngơi, một tháng liền khả ra này tiểu nguyệt tử Thật sự là cảm ơn người yên vui. Hoàng hậu tựa vào đệm thưởng, không hề như phía trước như vậy suy yếu. Nương nương này hai ngày tâm tình còn giống như không sai, yếu tiếp tục bảo trì như vậy. Đỗ hiểu ly ngồi vào cái bàn tiền cấp hoàng hậu điều chỉnh phía trước phương thuốc nói. Quận chú y thuật thật sự là lợi hại, này hai ngày hoàng thượng có rảnh sẽ gặp lại đây xem nương nương, cùng nương nương trò chuyện cái gì, cho nên này hai ngày nương nương tâm tình cũng không sai. Liêu Hà ở một bên nói. Đỗ hiểu ly cười cười, mặc kệ cái gì loại hình nữ nhân, đều trốn bất quá một cái tình tự. Chính là hại bản cung đứa nhỏ hung thù còn không tìm được làm cho bản cung không thể chân chính vui vẻ đứng lên. Nói đến hung thù, hoàng hậu trong mắt lộ ra thực lạt quang mang. Quần thái y nơi đó không có gì manh mối sao? Đỗ hiểu ly hỏi, không có, hắn hình như là tự sát cái gì manh mối cũng không lưu lại. Lưu Hà nói. Đỗ hiểu ly bút dừng một chút giống như vô tình nói Nếu một người nguyện ý chịu chết bình thường đều cũng có cái gì trọng yếu nhược niềm trong tay người khác Hoặc là trọng yếu nhân bị uy hiếp đi Trước kia chúng ta thôn lý liền có chuyện như vậy đâu Lý tứ vì vương mặt sổ đi trộm này nọ bị đánh chết liền là vì hắn cùng cách vách thôn vương quả phụ yêu đương vụng trộm bị vương mặt sổ đã biết Đỗ hiểu ly trong lời nói làm cho hoàng hậu cùng lưu hà trước mắt sáng ngời Hoàng hậu cấp lưu hà sự cái ánh mắt lưu hà phúc phúc thân đi ra ngoài Đỗ Hiểu Ly đem phương thuốc viết hảo, đứng dậy giao cho một cái cung nữ. Sau đó nói với hoàng hậu: Nương nương, ta đem phương thuốc dựa theo ngươi hiện tại trạng huống làm một ít rất nhỏ điều chỉnh quá hai ngày ta lại đến cấp nương nương phúc cha. Đến phía trước gặp được Hồng thụ bác nói là làm cho ta cho ngươi xem qua đi đi Hoàng tổ mẫu nơi đó. Tốt vậy ngươi đi qua đi. Hoàng hậu mỉm cười nói. Đỗ Hiểu Ly rời đi. Hoàng hậu tẩm cung đi rất Hoàng Thái hậu cấm cung ở cửa đứng trong chốc lát Hồng thụ liền đi ra. Nơi này thực phương tiện đều không cần chờ nhân đi vào thông báo Tiểu nhà đầu có phải hay không ngoạn nhi dã cũng không biết đến xem hoàng tổ mẫu Nếu không phải hôm nay làm cho hồng thụ đi gọi ngươi Chỉ sợ ngươi còn không sẽ đến ai ra nơi này đi Đỗ hiểu ly tiến thiên điện chợt nghe đến rất hoàng thái hậu âm dương quái khí oán giận Nàng cười cười, nói như thế nào hội đâu Hiểu ly nhưng là vẫn thanh hoàng tổ mẫu đâu Cho dù hôm nay hồng thụ bác không đi bảo ta ta cũng tới vấn an hoàng tổ mẫu Hừ Rất hoàng thái hậu không để ý tới nàng tính trẻ con tựa đầu chuyển hướng một bên. Đều nói càng lão tính tình càng giống tiểu hài tử thật sự là một chút cũng chưa sai. Đỗ hiểu ly đi vào rất hoàng thái hậu xích đu biên tọa hạ hoàng rất hoàng thái hậu chân, nói hiểu ly nói là thật sự lạc ngày hôm trước trở về. cấp hoàng hậu nương nương xem trần sau đã muốn đã khuya, nghĩ hoàng tổ mẫu đã muốn nghỉ ngơi không thể đánh nhiễu cho nên mới đi trở về. Sau đó hôm qua lại đi quân doanh việc một ngày. Hôm nay rỗi rãnh, đã nghị cấp hoàng hậu nương nương xem qua sau sẽ xem ngày hoàng tổ mẫu Hiểu ly nói đều là thật sự, ngươi không cần sinh khí lạp, ngươi xem ta hắc đôi mắt đều ngao đi ra Đỗ hiểu ly ngửa đầu chỉ vào chính mình hắc đôi mắt Ai ra nhìn xem, vừa nghe đỗ hiểu ly ngay cả hắc đôi mắt đều ngao đi ra Rất hoàng thái hậu cũng không tức giận, truyền lại đây nhìn đỗ hiểu ly ánh mắt đau lòng nói Còn thật là, hào trọng hắc đôi mắt mấy ngày này có phải hay không không hào hảo nghỉ ngơi Đỗ hiểu ly thuận theo gật gật đầu, hiện tại nàng biểu hiện đáng thương một chút mới được. Rất hoàng thái hậu tiểu thư nhận được hoàng thượng cấp triệu, suốt đêm cùng định vương cùng nhau gấp trở về, ở trên đường cũng chưa như thế nào nghỉ ngơi, sau khi trở về cũng luôn luôn tại vội vàng ý thường từ trị liệu hoàng hậu nương nương bệnh còn có quân doanh bên kia chuyện tình đâu. Hạ diên ở một bên giúp đỡ nói, vất vả như vậy, như thế nào không ở nhà nghỉ ngơi nhiều nghỉ ngơi. Rất hoàng thái hậu vừa nghe trong lòng không được tự nhiên cũng tiêu tán. Ta này không phải nghĩ trước đến xem hoàng tổ mẫu, đi trở về mới hào hào ngủ trước hai ngày. Đỗ hiểu ly cười nói. Được rồi, ta biết ngươi việc hiện tại trước đứng lên đi thượng còn là có chút lạnh rất hoàng thái hậu nói. Nàng là ở trong hoàng cung sinh hoạt cả đời nhân, đỗ hiểu ly điểm ấy thủ đoạn nàng làm sao nhìn không ra bất quá không thể phủ nhận nàng như vậy hướng chính mình làm nũng vẫn là có tác dụng. Tuổi càng lớn, nàng đối quyền lợi lại càng phát xem đạm càng muốn giống người bình thường như vậy hưởng thụ thiên luân chi nhạc. Khả là vì thân phận tôn quý, mọi người đều đối nàng cung kính, cũng không thân cận. Hàn Minh Hương nhỏ thời điểm cũng sẽ cùng nàng thân cận, nhưng là theo tuổi thành lớn, nàng cũng không như mới trước đây như vậy tùy ý. mộng cô cấp đỗ hiểu ly bưng cái độc đắng đặt ở rất hoàng thái hậu xích đu bên người, cười nói, quận chúa mời ngồi đi. Cảm ơn mộng cô, đỗ hiểu ly đứng dậy ngồi vào ghế thượng, cười nói. Các người cũng không đến xem ai ra, ai ra có đôi khi muốn đánh nhau chơi mặt chứ cũng chưa nhân bồi. Rất hoàng thái hậu ai oán nhìn đỗ hiểu ly nói. Hoàng tổ mẫu có thể tìm trong cung phi tử A, này mà trượt cũng không nan, nhất học sẽ đỗ hiểu ly nói. Không cần, này cái phi tử một đám đều vội vàng tranh thủ tình cảm đi ai ra gặp hơn này, lại nhìn các nàng, mắt phiền. Rất hoàng thái hậu rõ ràng cự tuyệt nói. Cho dù là này phi tử sẽ đến bồi nàng, mục đích cũng không đơn thuần, nàng mới không nghĩ đem các nàng gọi vào chính mình trong cung vội tới chính mình một ngạt. Đỗ hiểu ly nghĩ nghĩ, nói, hoàng tổ mẫu ta đổ là có người tuyển, nếu không chúng ta hôm nay sẽ một bàn. Đối đỗ hiểu ly ánh mắt, rất hoàng thái hậu vẫn là có vẻ tín nhiệm hơn nữa thủ dương, hỏi ai. Sau nửa canh giờ, phó nhã lan cùng quý lưu hà ở cửa cung gặp được. Nhã lan tỷ tỷ ngươi cũng đến đây. Quý lưu hà vừa mới theo trên mã xa xuống dưới, liền nhìn đến đã ở xuống xe phó nhã lan. Lưu hà, ngươi cũng bị chịu tiến cung đi. Phó nhã lan kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, vừa mới một cái công công đến truyền khẩu dụ, nói là trong cung trù tử làm cho ta tiến công đi. Quý Liêu Hà nói, ta cũng vậy, Phó Nhã Lan nói, không chuẩn kêu chúng ta đến là cùng một cái trù tử. Nhưng là cũng không nói là ai, làm cái gì thần bí a Quý lưu Hà biết biết miệng nói, được rồi, đây là cái gì địa phương, người cũng dám thuận miệng oán giận. Phó Nhã Lan ngăn lại Quý Liêu Hà, nói, nếu đều đến nơi đây, đi vào sẽ biết, chúng ta đây vào đi thôi. Quý Lưu Hà lôi kéo Phó Nhã Lan thủ nói. Hào, lúc này theo trong cung đi ra một cái thái giám, đi vào hai người trước mặt, nói, hai vị phu nhân, mời theo tạp xa đi thôi. Làm phiền công công Phó Nhã Lan lễ phép đáp. Đi thôi, chủ tử còn chờ rất. Công công lắc lắc trong tay phất trần, dẫn đầu đi rồi. Phó Nhã Lan cùng Quý Lưu Hà chạy nhanh đuổi kịp càng chạy càng nghi hoặc cuối cùng Quý Lưu Hà nhịn không được gọi lại công công. Xin hỏi công công, đây là đi cấm công lộ, là rất hoàng thái hậu chịu chúng ta đến sao? Công công cười cười, nói các ngươi đến sẽ biết. Quý lưu hà còn muốn hỏi, bị phó nhã lan ngăn lại phó nhã lan hướng nàng lắc lắc đầu, nếu công công đều nói như vậy, hỏi lại cũng là vô dụng. Đi rồi trong chốc lát công công đem các nàng đưa cấm địa bên ngoài. Đến, hai vị phu nhân ở trong này hậu đi. Tạp ra liền cáo lui trước. Ủa chào, công công nói đi là đi, lưu lại hai người ở cửa chờ. Này cũng không có người đi vào thông báo một tiếng, cũng không biết người ở bên trong khi nào thì mới sẽ biết chúng ta đến đây, có thể hay không chờ thật lâu. Quý Liêu Hà cuối cùng hai chữ còn chưa nói hoàn, Hồng Thụ cũng đã xuất hiện ở cấm cung đại môn, đem Quý lưu Hà hoảng sợ Hai vị phu nhân thỉnh đi theo ta đi, rất Hoàng Thái Hậu đã muốn chờ các ngươi thật lâu Hồng Thụ bất cầu ngôn tiếu nói. Làm phiền Hồng Thụ bác phó nhã lan cười nói. Hồng Thụ xoay người đi rồi, Quý Lưu Hà vỗ vỗ chính mình bộ ngực đi theo Hồng Thụ đi vào. Không biết rất Hoàng Thái Hậu kêu các nàng lưỡng đến có chuyện gì, hai người đều có chút lo lắng, nhưng là vào thiên điện, nhìn đến bên trong cùng rất Hoàng Thái Hậu cùng nhau lũy mà trượt nhân, các nàng mới biết được các nàng lo lắng vỗ ích. Đỗ Hiểu Ly phát hiện các nàng tiến vào, hướng các nàng vẫy tay, nói chị dâu, Lưu Hà, mau tới đây. Hai người các người động tác thực chậm, cư nhiên lâu như vậy mới đến phó nhã lan cùng quý lưu hà đi vào hướng tới rất hoàng thái hậu được rồi cái lễ bị rất hoàng thái hậu ngăn cản nói hiểu ly nói các ngươi lưỡng thực hội chơi mà trực, ai ra gọi các ngươi đến chơi mặt trực, các ngươi không có ý kiến đi có thể bồi rất hoàng thái hậu đánh mãn đem đó là nô tỳ nhóm phúc khí làm sao hội có ý kiến gì phó nhã lan đứng dậy sau mỉm cười nói vậy ngươi lưỡng cũng đừng câu thúc mau mau nhập tòa rất hoàng thái hậu đem đỗ hiểu ly lưới tốt mặt trượt đẩy ngã vội vàng nói Khả là chúng ta tiến công đều không có mang ngân phiếu quý lưu hà có chút xấu hổ nói. Không có việc gì ta cũng không mang, hoàng tổ mẫu nói này lần đầu tiên liền cho chúng ta một người một ngàn lượng bạc làm tiền đánh bạc. Đỗ hiểu ly huy phất tay lý ngân phiếu. mộng cô cầm hai ngàn lượng ngân phiếu lại đây, phân cho phó nhã lan cùng quý lưu hà. Vì phương tiện trả thù lao, này ngân phiếu vẫn là riêng đi tìm tiểu mặt giá trị. Ai ra trước tiên là nói về một chút a. Hôm nay các ngươi ai cũng không chuẩn phóng thủy a. Đừng tưởng rằng Ai Ra không biết các ngươi phía trước chơi mà trực thời điểm đều phóng Ai Ra thủy. Chỉ cần là Ai Ra điểm hồ các ngươi đều qua. Dứt Hoàng Thái hậu gần nhất hứng thú quy củ. Trích thắng không thua cũng quá không có ý nghĩa là đi mộng cô. Mộng cô cười cười nói các phu nhân cùng quận chúa liền ấn chủ tử trong lời nói làm đi bằng không chủ tử vô cùng hưng các ngươi phải ở trong này bồi nàng đánh một ngày. Tốt lắm tốt lắm, bắt đầu. Rất hoàng thái hậu xoa xoa mà trượt thúc dục nói. Phó nhã lan cùng quý lưu hà lẫn nhau nhìn thoáng qua, mới thân thủ bắt đầu lũy mà trượt. Tuy rằng rất hoàng thái hậu phóng nói không cần phóng thủy, nhưng là mọi người cũng không dám vẫn hộ của nàng, ba người đều rất ăn ý ngẫu nhiên hồ nàng mấy đêm. Giữa trưa ba người đều là ở trong này dùng là ngọ thiện, ăn cơm trưa sau nghỉ ngơi trong chốc lát, rất hoàng thái hậu lại bảo các nàng bắt đầu. Bởi vì nghĩ chính mình mặt sau thường xuyên hội việc đỗ hiểu ly lại giáo các nàng ngoạn hai sắc mặt trượt kỳ thật quy cụ cũng không biến chính là đem chung một cái hoa sắc triệt điệu mà thôi. Hoàng tổ mẫu về sau ngươi thường chơi mặt trượt thời điểm đã kêu chị dâu cùng lưu hà đến ngươi. Các nàng ở nhà nói vậy cũng không có gì sự Vừa lúc gọi tới cho ngươi giải giải buồn. Đỗ hiểu ly nói nếu cùng rất hoàng thái hậu quan hệ tốt nói lưu hà ở phu gia cũng có thể quá một ít đi. Nàng phía trước nghe phó nhã lan nói. Khúc nghị mẫu thân cảm thấy quý lưu hà trên người rất không tiểu thư khuê các bộ dáng đối nàng có chút ý kiến cái gì. Này ba người ngoạn pháp hào, rất hoàng thái hậu cao hứng nói. Người nhà đầu kia luôn luôn công việc bề bộn như vậy yếu xử lý, nhớ ngươi cũng không bao nhiêu thời gian theo giúp ta, nếu này ba người đùa, có nàng lưỡng là đủ rồi. Nếu hiện tại không chuyện của ngươi, ngươi phải đi cho chúng ta làm nhiều điểm tâm đến ăn đi, đã lâu chưa ăn ngươi làm gì đó. Ngạch, nàng có phải hay không đào cái hố ngược lại đem chính mình cấp mai. Rất hoàng thái hậu lôi kéo mấy người vẫn ngoạn đến giờ thân chung mới phóng các nàng rời đi, ra hoàng cung, quý lưu hà cùng phó nhã lan mới thở vào một hơi. Hiểu ly ngươi này thiên chân là dọa giết chúng ta. Quý lưu hà vỗ đỗ hiểu ly một chút nói. Cũng không phải là thôi, liền ngay cả ta này tầu tử ngươi cũng chiêu cực thế nào cũng phải làm cái gì thần bí, làm cho chúng ta trong lòng run sợ tiến cung đến. Phó Nhã Lan cũng chừng mắt Đỗ Hiểu Ly. Hắc hắc chúng ta không phải đã lâu không chơi sao, hoàng tổ mẫu tưởng ngoạn mặt trượt ta đã nghĩ đến các người lạc. Đỗ Hiểu Ly nói, bất quá người cũng không dùng muốn làm thần bí nha, xem đem ta phía trước dọa quý lưu hà cánh tay ở Đỗ Hiểu Ly trên cổ nhất câu, đem Đỗ Hiểu Ly lập tức kéo lại đây. Được rồi, ta sai lầm rồi thôi. Đỗ Hiểu Ly nhận sai nói. Bất quá trước kia ta cảm thấy rất hoàng thái hậu hào uy nghiêm, không nghĩ tới ở chung xuống dưới cảm thấy nàng còn man hỏa ái, so với chúng ta ra kia trích tốt hơn nhiều. Quý lưu hà nói, người hiện tại quá thế nào? Đỗ hiểu ly hỏi, kỳ thật cũng hoàn hảo lạc. Quý lưu hà cười, nói tuy rằng nàng luôn ghét bỏ ta không đủ thục nữ, không đủ đoan trang, nhưng là đối ta cũng còn không phải thực hà khác. Ta tướng công cùng công công nhưng thật ra biết ta là võ gia xuất thân, không nhiều như vậy yêu cầu. Kỳ thật tổng thể mà nói vẫn là không sai chính là có một chút không tốt. Quý lưu hà nói xong nói xong không nói, vẻ mặt ngượng ngùng bộ dáng. Ai nha cương nhiên mặt đỏ phó nhã lan cười nói. Các nàng nhận thức lâu như vậy, nhưng thật ra rất ít nhìn đến quý lưu hà hội giống cái tiểu tức phụ giống nhau. Úc ta đoán đoán là chuyện gì tình a, nhìn ngươi như vậy, khẳng định là hỏi tiểu hài từ chuyện tình đi. Đỗ hiểu ly nói. Quý Lưu Hà ngượng ngùng gật gật đầu, nói ta mới 10 ngũ tuổi bán A, sẽ tiểu hài từ trong lời nói tổng thấy qua sớm nhưng là ta công công bà bà nói làm cho chúng ta sớm một chút yếu đứa nhỏ. Bất hiếu có tam vô sau so vì đại khúc gia đình tự đơn bạc tự nhiên là nhớ ngươi sớm một chút vì bọn họ sinh sản hậu đại. Phó Nhã Lan thực lý giải Quý Lưu Hà tình cảnh. Nàng phía trước cũng cùng Đỗ Tu Hằng thảo luận qua đứa nhỏ vấn đề, lúc ấy Đỗ Tu Hằng nói hiện tại yếu đứa nhỏ còn sớm, đối thân thì không tốt tính qua trận nói sau, nói là trong nhà nhân cũng không nóng này. Khả là bọn hắn không nóng này, bên ngoài nhân cũng sẽ có ý tưởng, cho nên đứa nhỏ này chuyện tình thật đúng là khó mà nói. Đỗ Hiểu Ly cũng biết khúc Gia không giống Đỗ Gia, Gia Phong có vẻ nghiêm khắc, trong nhà nhân tư tưởng cũng muốn cố kỹ một ít cho nên chuyện này, nàng cũng không hảo sen mồm. Quên đi thuận theo tự nhiên đi. Quý Lưu Hà nói, theo sau thở dài, nói, lập gia đình chính là không tốt, nếu này đây tiền trong lời nói, chúng ta có thể đi phong tuyết lâu có một bữa cơm no đủ cho dù là uống đến muộn thượng đều được nhưng là hiện tại. Nàng nhìn ở cửa cung chờ khúc phủ xe ngựa bất đắc dĩ thở dài. Người vẫn là sớm một chút trở về đi. Bằng không phu gia hội có ý kiến phó nhã lan nói. Dù sao chúng ta hôm nay ở rất hoàng thái hậu nơi đó coi như là tụ tuy rằng không nói cái gì thể mình trong lời nói, nhưng là hôm nay cũng quá thật sự vui vẻ. Vân ta hiểu được Quý Lưu Hà nói, chúng ta đây đi về trước hai người các ngươi thật tốt, có thể luôn luôn tại cùng nhau. Chỗ nào có a ngươi cũng không biết hiểu ly nàng cả ngày việc chân không chạm đất thường xuyên đều không ở nhà lý, mặc dù là ở nhà cũng là việc ngay cả theo giúp ta nhóm trò chuyện thời gian đều không có thường xuyên chỉ có ở ăn cơm thời điểm tài năng nhìn thấy nàng đâu. Phó Nhã Lan nói, càng thêm tới gần nàng, mới biết được của nàng thu hoạch thật sự không phải thiên thượng đến rơi xuống. Ít nhất các ngươi còn tại một cái dưới mái hiên lạc. Còn có thể cùng nhau ăn cơm, hâm mộ từ ta quý lưu hà nói. Được rồi, ta đi rồi. Đi vào xe ngựa tiền, Sa Phu đem tiểu ghế bản xuống dưới phóng tới xe ngựa bên cạnh Quý Lưu Hà thải ghế lên rồi, theo sau của nàng Nha hoàn cũng lên rồi. Trên đường cẩn thận, Phó Nhã Lan dặn dò nói, biết đến tái kiến, Quý Lưu Hà nói xong tựa đầu rụt trở về, Nha hoàn đem xe ngựa môn quan thưởng. Sa Phu ngồi trên đi, nhẹ nhàng hướng mã huy huy roi, mã liền mang theo xe ngựa ly khai. Tẩu tử chúng ta cũng trở về đi, đỗ hiểu ly thu hồi ánh mắt nói, hào. Lập tức hai người lần lượt thưởng đỗ phủ xe ngựa Lên xe thời điểm phó nhã lan còn đang suy nghĩ Nàng quả thật so với quý lưu hà may mắn Bởi vì nàng gặp được không chỉ có là yêu thương chính mình trưởng phu Vẫn là một cái có tình vị ra Trở lại chính mình sân Đỗ hiểu ly liền làm cho anh ca đem buổi sáng phân phó Vài thứ kia toàn bộ bàn đến của nàng phòng thí nghiệm Về phần xào trúc lại bị nàng ném tới quân doanh huấn luyện đi Nói là phòng thí nghiệm, bất quá là phóng nàng kia bộ công cụ địa phương, sau đó còn thả rất nhiều dược liệu đằng đằng. Tiểu thư, này đó là ta hôm nay siêu tập sở hữu độc dược oanh ca mở ra nhất cái dương, bên trong tràn đầy tất cả đều là dược bình tử. Có thể đỗ hiểu ly nói, đi lấy mấy chục cái bát lại đây, tái lấy chút nước trong lại đây. Là tiểu thư, đỗ hiểu ly ở các nàng cầm chén cùng tùy thời điểm, đem trên bàn độc dược nhìn nhìn, phát hiện oanh ca tìm thực đầy đủ hết, thông thường trên cơ bản đều ở trong này. Một lát sau nhi, hạ riêng cùng oanh ca đem này nọ toàn bộ chuẩn bị đầy đủ hết, đỗ hiểu ly liền bắt đầu của nàng thứ hai bước thực nghiệm. Nàng đem một loại gặp được thủy tắc biến sắc độc rực ngã vào trong bát, sau đó hướng bên trong ngã non nửa chén nước thủy trở ra chậm rãi biến thành bán bát màu đen độc thủy. Tiểu thư kế tiếp yếu làm như thế nào? Oanh ca nhìn độc thủy hỏi. Thực đơn giản, thực trực tiếp. Đỗ hiểu ly lấy đao từ ở đầu ngón tay tìm một đao, giọt hai giọt huyết ở mặt khác trong bát. tiểu thư Hạ Diên vội vàng đi đem cầm kim sang dược lại đây tưởng cấp đỗ hiểu ly thượng dược. Không vội, đỗ hiểu ly nói xong cầm chén lấy lại đây một chút dùng nội lực nhất bức máu tươi theo miệng vết thương chảy ra, rơi xuống trong bát ước chừng này có một phần tư bát máu sau, nàng mới thu công, lấy quá một cái tân khăn tay xoa xoa tái làm cho hạ riêng cấp nàng lau kim sang dược. Tốt lắm, hiện tại bắt đầu đi. Đỗ hiểu ly nói xong, lấy qua nhất cùng một khoái, phóng tới huyết lý chấm một chút, sau đó đến độc trong nước mặt đi quấy. Theo của nàng quấy, đen thuyền độc thủy chậm rãi trở nên thanh triệt xem ba người đánh hô thần kỳ. Một lát sau nhi thủy toàn bộ biến trong suốt sau, hạ riêng cầm một cây ngân châm sát đến trong nước ngân châm cũng không có biến thành màu đen. Thật đúng là có thể giải độc, oanh ca giống xem quái nhân giống nhau nhìn đỗ hiểu ly chính mình tiểu thư như thế nào đi ra ngoài một chút liền biến thành một cái quái nhân. Chúng ta nhìn nhìn lại này hắn có hiểu hiểu hay không quả? Đỗ hiểu ly nói. Theo sau các nàng lại đem thẳng hạ độc dược y y thử thí, kết quả cuối cùng không phải trăm phần trăm có thể hoàn toàn giải độc, nhưng là còn lại vài loại mặc dù là không thể hoàn toàn giải cũng sẽ giảm bớt độc tác dụng. Đỗ hiểu ly đột nhiên nghĩ tới liễu mạch trần trong thân thể hàn độc, không biết này độc dùng của nàng huyết có thể hay không hữu dụng. Chiêm chiếp, tiểu bài cầu từ bên ngoài tiến vào, lập tức xuyên đến đỗ hiểu ly trong lòng. Chiêm chiếp, chiêm chiếp đi ra ngoài cũng không mang theo người ta, trở về cũng không cùng người ta ngoạn. Đỗ hiểu ly mang theo tiểu bài cầu cổ, sâu kín nói, người này răng nanh cũng có độc tới ta muốn bắt nó độc tính nghiên cứu đi ra, nhìn xem có thể hay không hợp với giải dược nếu về sau có ngộ thương cũng có thể cứu lại trở về. Tiểu thư, nó hội an tĩnh cho người nghiên cứu sao? Oanh ca hỏi, hội đỗ hiểu ly cười nói, chính là kia tươi cười thoạt nhìn làm cho người ta có chút hơi sợ. Một lát sau nhi, phòng thí nghiệm lý truyền đến bé nhọn tiếng kêu. Chiêm chiếp a thu chiêm chiếp chiêm chiếp ngươi làm gì? ngươi thả người ra xuống dưới, a đem ngươi gì đó lấy khai, người tới a sát điêu lạc. Bị trói ở một cái tiểu mộc bản mặt trên tiểu bài cầu chi lìa người phản kháng, tiểu đầu suý a suý, chính là không cho đỗ hiểu ly lấy ra nó nước bọt cũng răng nanh mặt trên gì đó. Đỗ hiểu ly thử vài lần đều không có thành công, lập tức phát hỏa, hướng về phía tiểu bài cầu quát người tái động đêm nay không cho người ăn cơm. Đầu vừa mới chuyển tới một bên đi tiểu bài cầu đột nhiên định trụ ánh mắt ta ta nhìn hữu phía trên tựa hồ là ở lo lắng Qua nhất tiểu một lát nó vẻ mặt chịu chết bộ dáng chuyển lại đây nhìn đỗ hiểu ly nhắm lại nó thật to ánh mắt Một bộ tùy tiện bộ dáng của ngươi Hạ riêng cùng oanh ca nhìn tiểu bài cầu bộ dáng nhìn không được ở trong lòng thầm mắng thật sự là cái không tiết tháo tên Vì ăn cái gì cũng không để ý Lần này đỗ hiểu ly thuận lợi theo tiểu bài cầu miệng lấy ra chính mình muốn nghiên cứu nước bọt đằng đằng Oanh ca cấp tiểu bài cầu mở chói, sau đó mang nó đi phòng bếp ăn cái gì, nó muốn ăn cái gì liền cấp nó cái gì. Là tiểu thư, oanh ca hồi đáp, tiểu bài cầu vừa nghe có ăn, vừa mới mở chói liền cọ một chút nhảy tới oanh ca trong lòng, đem oanh ca hoảng sợ. Nếu như bị đỗ hiểu ly huấn luyện định lực không sai, vừa mới sẽ bị hù chết. Đỗ hiểu ly tìm tiểu nửa tháng thời gian mới đưa tiểu bài cầu độc biết rõ ràng, theo sau lại tìm 10 ngày qua thời gian nghiên cứu giải dược, nhưng là mặc kệ dùng cái gì đều không được nghĩ đến chính mình huyết, nàng thử thí, phát hiện hữu hiệu quả, lấy này mới nghiên cứu đi ra đặc thù giải dược hơn nữa chế tạo ra đến mấy khỏa đã dùng. Nhoáng lên một cái đã muốn đến cây nho thành thục mùa, cũng đến 3 năm một lần khoa cử tiền nhất 2 tháng. Đỗ Hiểu Ly theo tháng 6 về nhà sau đến 8 tháng trong khoảng thời gian này đều qua có vẻ thanh nhàn, đại bộ phận thời gian đều ở chính mình trong viện luyện công hoặc là luyện tập nhạc khí, xem cổ thư, ngẫu nhiên bồi phó Nhã Lan đi ra ngoài đi dạo phố. 9 tháng sẽ cuộc thi, Đỗ Tu Hằng luôn luôn tại vội vàng phụ lục, không có thời gian bồi phó Nhã Lan, liền phó thác Đỗ Hiểu Ly nhiều bồi bồi. Đỗ hiểu ly bọn họ đi dạo phố thời điểm phát hiện kinh thành trong khoảng thời gian này hơn rất nhiều sinh gương mặt, hẳn là này trước thời gian đến kinh thành đến chuẩn bị nhân. Hôm nay này đó có khiếu thật tốt, hoa sắc cùng thú công cũng không sai, hồi đầu làm cho bọn họ lại đây cho ngươi cùng tuyết kỳ đánh hai thân siêm y mặc. Đỗ hiểu ly cùng phó nhã lan tướng cùng theo tử hiên lâu đi ra, còn nói vừa mới mua vài dệt. Này vài dệt là rất tốt xem, bất qua cấp tuyết kỳ làm quần áo thì tốt rồi, ta liền không cần. Đỗ Hiểu Ly cự tuyệt nói, vì cái gì, ngươi không phải cũng nói xinh đẹp sao? Phó Nhã Lan hỏi, này vài dệt đều rất sức tưởng tượng, không thích hợp ta lạc. Đỗ Hiểu Ly nói, cấp tuyết kỳ thì tốt rồi. Phốc nói nhĩ hảo giả đi giống như Phó Nhã Lan lập tức bật cười. Ngươi không được quên, ngươi bây giờ còn chưa kịp kê đâu, vẫn là cái tiểu nha đầu lừa đảo. Cái gì tiểu nha đầu lừa đảo ta nhưng là uy phong lẫm lẫm tướng quân? Đỗ Hiểu Ly phản bác nói. Ta thường xuyên hướng quân doanh chạy cái loại này sức tưởng tượng quần áo ta như thế nào ăn mặc thôi. Nếu chị dâu tưởng cho ta làm xiêm y trong lời nói, không bằng nhiều cho ta làm mấy bộ nam trang, như thế nào? Người a phó nhã lan bất đắc dĩ nhìn đỗ hiểu ly. Kỳ thật ngươi trên người quang hoàn thường thường sẽ làm nhân xem nhẹ của ngươi tuổi. Ngươi đúng là đa dạng niên kỳ kỳ, như thế nào liền một chút không thương này quần áo đâu. Ta đỗ hiểu ly muốn nói cái gì, đột nhiên nhìn đến vừa mới theo lộ đối diện đi qua một bóng người, hô trương thủy ca ca. Đối diện một cái thư sinh cho rằng nam tử dừng lại, hướng hai bên nhìn nhìn, nhìn đến không có chính mình nhận thức nhân cười mắng chính mình xuất hiện ảo giác. Trương thủy ca ca ta ở đối diện, đỗ hiểu ly huy bắt tay vào làm hô, phó nhã lan đem đỗ hiểu ly tay kéo xuống dưới, nói đây chính là trên đường cái đâu, ngươi như vậy làm cho người ta nhận ra đến cũng không hào. Đỗ Hiểu Ly ngượng ngùng cười cười, đi đem đối diện kia vị công tử mời đi theo. Phó Nhã Lan đối phía sau dẫn theo này nọ nha hoàn nói: "Là thiếu phu nhân, nha hoàn đem này nọ phóng tới một cái nha hoàn trong tay, hướng đối diện đi đến. Trương Thủy đang ở nghi hoặc chính mình có phải hay không xuất hiện huyễn nghe, một cái nha hoàn bộ dáng cô nương đi đến trước mặt hắn, nói: "Này vì công tử, nhà của ta thiếu phu nhân cùng tiểu thư mời ngươi đi qua. Nhà ngươi thiếu phu nhân cùng tiểu thư" ta không biết các nàng đi. Trương Thụy nghi hoặc nói. Liền ở bên kia, nha hoàn chỉ chỉ đã muốn đến tà đối diện đỗ hiểu ly các nàng. Trương Thụy theo xem qua đi, liếc mắt một cái liền thấy được đỗ hiểu ly, hướng nàng vui sướng cười, bước nhanh đi vào đỗ hiểu ly bọn họ trước mặt. Hiểu ly không đúng, thảo dân tham kiến quận chúa. Trương Thụy kích động nhìn đỗ hiểu ly tưởng tượng phía trước như vậy cùng nàng chào hỏi, đột nhiên nghĩ đến nàng hiện tại thân phận, hai tay thở dài xoay người nói. Trương Thủy ca ca ngươi cũng đừng đến này chụp vào Đỗ Hiểu Ly hư giúp đỡ một chút hỏi Ngươi chừng nào thì đến Kinh Thành Này cuộc thi không phải còn có hơn một tháng sau Ta đã muốn đến ba bốn thiên, Nghĩ sớm một chút đến Kinh Thành Đến quen thuộc quen thuộc hoàn cảnh Trương Thủy nói Ngươi đều đến ba bốn thiên à Đỗ Hiểu Ly nói Vậy ngươi như thế nào không tới tìm chúng ta a Ngươi nếu làm cho ca ca biết ngươi đến nơi đây đến lâu như vậy Hắn khẳng định cấp cho ngươi tức giận Ta là nghĩ chờ cuộc thi sau khi kết thúc tái ước hắn đi ra gặp mặt Trương Thụy ngượng ngùng gãi gãi cổ, nói ta không phải cảm thấy ngượng ngùng thôi. Có cái gì ngượng ngùng Đỗ Hiểu Ly nói. Lúc trước đâu có người đến Kinh Thành đến đây yếu tìm chúng ta. Hắc hắc, Trương Thụy nở nụ cười hai tiếng. Người ở trong này làm cái gì? Đỗ Hiểu Ly nhìn đến hắn một người ở trong này đi, hỏi. Ta liền ra đến xem Kinh Thành là bộ dáng gì nữa cũng không sự tình gì. Trương Thụy trả lời nói. Nếu không có việc gì, phải đi trông thấy ca ca đi, nếu ca ca biết ngươi đã đến rồi khẳng định hội cao hứng phá hư đỗ hiểu ly nói. Ngươi hiện tại ở tại chỗ nào a Ta ở tại thành tây một cái tiểu lữ niếm lý. Trương Thùy có chút ngượng ngùng nói. Đỗ hiểu ly nhú nhíu, nhíu mày, nói thành tây bên kia như vậy xảo, phòng cách âm cũng không hảo, ngươi ở nơi nào như thế nào ôn tập sách vở a Như vậy đi, nếu không ngươi đến phủ thừa tướng đi trụ đi, dù sao chúng ta bên kia không sân nhiều thực. Điều này sao không biết xấu hổ Trương Thủy liên tục xua tay Nói phù thừa tướng khởi là ta chờ thảo dân có thể tùy ý vào ở Đỗ hiểu ly biết Trương Thủy cũng thực cố chấp nàng lười cùng hắn phí võ mồm Dù sao đỗ tu hằng nhìn thấy hắn khẳng định cũng sẽ làm cho hắn trụ đi qua Khiến cho hắn đi nói đi Nếu là tu hằng bằng hữu chúng ta đây liền trực tiếp đi trở về đi Phó Nhã Lan nói Ai nha xem ta thăm cùng người ôn chuyện cũng chưa cho các ngươi giới thiệu Đỗ Hiểu Ly vỗ cái chán, nói, đây là ta chị dâu. Chị dâu, đây là ca ca thường nhắc tới Trương Thụy ca ca. Quận chúa đừng gọi thảo dân ca ca, này tôn ti chẳng phân biệt được Trương Thụy nói. Vẫn là tính tình này. Đỗ Hiểu Ly nhịn không được phiên cái xem thường, mang theo hắn trở về phủ thừa tướng. chương 141, trừng chị ăn chơi chác táng. Phụ thừa tướng Lý Đỗ Tu Hằng đang ở sân lương đình lý đọc sách khê gốc cho hắn phao hồ trà còn thả nhất niệm điểm tâm, bất quá điểm tâm một chút ngọ cũng không nhúc nhích quá. Đỗ Hiểu Ly cùng phó nhã lan mang theo trương thụy tiến vào sân thời điểm liếc mắt một cái liền thấy được Đỗ Tu Hằng, hắn đọc sách thời điểm vẫn là cùng trước kia giống nhau, không nên uống trà mới được. Trương Thụy cảm thán nói: cùng trường bạn tốt từ nhỏ đến lớn huynh đệ. Từ biệt đã hơn một năm, một thân quý khí càng hơn trước kia, nhưng là này thói quen nhỏ vẫn như cũ giữ lại, lại nhìn đến không khỏi tâm sinh cảm thán. Trương Thủy ca ca ca ca, vẫn là trước kia ca ca. Đỗ Hiểu Ly cười nói, sau đó hướng Đỗ tu Hằng hô ca ca, ngươi xem ta mang ai tới. Đỗ tu Hằng vừa lúc xem hoàn nhất thù từ, nghe được Đỗ Hiểu Ly thanh âm quay đầu nhìn lại, nhìn đến Trương Thủy kích động đứng dậy đã đi tới. Trương Thủy huynh, tu Hằng lão để, Trương Thủy đón nhận đi. Hai người ở nửa đường bế ôm, sau đó lẫn nhau đánh đối phương bả vai hai hạ. Người chừng nào thì đến Kinh Thành, như thế nào hội cùng muội muội gặp. Đỗ Tu Hằng hỏi, đến đây ba bốn thiên, hôm nay ở trên đường xem thời điểm gặp yên vui quận chúa. Trương Thụy nói, đã muốn đến đây ba bốn ngày hảo người a đến Kinh Thành nhiều thế này thiên cũng không tới tìm ta. Chớ không phải là coi chúng ta là sơ ước định đã quên. Đỗ Tu Hằng lôi kéo mặt nói. Ta như thế nào hội đã quên, bất quá là muốn chờ cuộc thi sau khi kết thúc tái đăng môn bái phòng mà thôi. Trương Thủy giải thích nói, hắn cũng không phải cái loại này nịnh nọt nhân, biết đỗ tu hằng cùng đỗ hiểu ly thân phận sau, hắn ngượng ngùng đến phù thừa tướng bái phòng, miễn cho người ta ở sau lưng nói hắn tưởng phàn cao chi cái gì. Thế nào ta nói ca ca đã biết chuẩn sinh khí đi. Đỗ hiểu ly nói, tốt lắm, hai người cũng đừng ngốc đứng ở chỗ này ôn chuyện đi tọa đang nói chuyện đi. Đến chúng ta đi Lương Đình bên trong nói chuyện. Đỗ Thù Hằng Vỗ Trương Thụy nói. Ta đây đi làm cho người ta cho các ngươi tam nhi phao chén trà, tái làm cho người ta lộng nhiều điểm trong lòng đến. Phó Nhã Lan cười nói. Đỗ Thù Hằng nhìn Phó Nhã Lan gật gật đầu, nói vất vả ngươi, Nhã Lan. Đi thôi, đứng cũng không ngại mệt. Đỗ Hiểu Ly hướng tới hai người nói, dẫn đầu đi tới Lương Đình Lý. Đỗ Thù Hằng cùng Trương Thủy cũng tiến vào, ba người vây quanh thạch bàn tọa hạ, Đỗ Hiểu Ly đem điểm tâm đưa tới Trương Thủy trước mặt làm cho hắn cầm một cái đến ăn, Trương Thủy chậm lại một chút, để bất quá Đỗ Hiểu Ly kiên trì ăn một khối, nói kinh thành gì đó quả nhiên so với chúng ta này địa phương ăn ngon rất nhiều, bất quá vẫn là không yên vui quận chúa trước kia làm cho ăn ngon. Trước kia Đỗ tu Hằng cùng Trương Thủy còn tại học đường đến trường thời điểm, Đỗ Hiểu Ly thường xuyên cấp Đỗ Thù Hằng làm rất nhiều điểm tâm, mỗi lần đều không thể thiếu hắn kia phân. Này năm vẫn là đem cái miệng của hắn dưỡng điêu. ca người có hay không phát hiện Trương Thủy ca lần này trở nên hào câu thúc A, một chút cũng không giống như trước người kia đỗ hiểu ly hỏi. Ta chỗ nào có ta còn không phải trước kia ta sao? Trương Thủy phản bác nói. Còn nói không có đâu, người trước kia bảo ta đều là hiểu ly muội muội hiện tại một ngụm một cái yên vui quận chúa, nghe được ta rất thói quen. Đỗ hiểu ly nói, đó là lễ pháp, không thể phế, không thể càng. Trương Thủy nói. Được rồi Trương Thụy huynh, ngươi còn không biết muội muội tính tình sao Đỗ tu hằng nhìn Trương Thụy nói Ngươi nếu không dựa theo nàng nói làm, nàng có khi là biện pháp thu thập của ngươi Ngươi còn muốn giống lần trước bị nàng buộc đi hồng lâu như vậy lỏng Trương Thụy mặt lập tức đỏ, nói không phải không hề nói cái kia sao Từng có một lần, Đỗ Hiểu Ly cùng Trương Thụy đánh đố thắng, tiền đặt cực là Trương Thụy thua sẽ mang nàng đi cuống một vòng hồng lâu, Trương Thụy lúc ấy không muốn, bị Đỗ Hiểu Ly các loại trêu cực cuối cùng hắn không thể không mang theo nam trang Đỗ Hiểu Ly đi một lần. Bất quá kia cũng là hắn lần đầu tiên đi, cho nên hắn mặt toàn bộ quá trình đều là hồng, nhưng thật ra Đỗ Hiểu Ly ở bên trong tự tại thực. Ha ha, nghĩ đến lần đó Trương Thụy ca ca bộ dáng vẫn mặt đều là hồng hồng, cô nương tìm hắn nói chuyện, hắn đều có thể đem trà cấp sái, thật sự hào hào cười nga. Đỗ Hiểu Ly cười nói, yên vui. Trương Thụy muốn cho Đỗ Hiểu Ly không chỉ nói, nhìn đến Đỗ Hiểu Ly biểu tình không thể không thỏa hiệp nói, Hiểu Ly muội muội. sớm như vậy, kêu không phải Đỗ Hiểu Ly đắc ý nói, này đó đầu cổ, mỗi lần đều phải chịu một phen giáo huấn mới có thể thay đổi ý nghĩ của chính mình. Đúng rồi, ca ca Trương Thụy, ca ca hiện tại ở tại thành Tây bên kia ta nói làm cho hắn đến trong phủ trụ, hắn không muốn. Vì cái gì không muốn? Đỗ Tu Hằng nhìn Trương Thụy nói, Người đều đến kinh thành đến đây, còn trụ cái gì lữ điếm, chúng ta trong phủ còn có nhiều như vậy, không sân, ngươi làm gì đi hoa cái kia tiền tiêu uổng phí hơn nữa bên kia hoàn cảnh lại không tốt, hội ảnh hưởng của ngươi ôn tập đến trong phủ đến trụ, chúng ta lưỡng còn có thể cùng nhau tham thảo một chút học vấn cùng cuộc thi truyện tình. Khả là như thế này Trương thủy huynh, chúng ta là tư thiểu cùng nhau lớn lên, nói là cùng trường, nhưng là nói là huynh đệ cũng không đủ. Ta trước kia ở học đường thời điểm, nhận được của người chiếu cố, này ngươi không thể bởi vì chúng ta cùng trước kia thân phận có một chút không giống với, liền đã quên này năm cùng nhau lớn lên tình nghị đi. Này cũng không phải là một cái thành đại sự giả hẳn là có. Tục ngữ nói thành đại sự giả không câu nệ tiểu tiết ta biết ngươi sợ người khác nói nhàn thoại, nhưng là chính như muội muội nói, đi con đường của mình, đâu thèm người khác ý tưởng. Ta khi nào thì nói như vậy đỗ hiểu ly phản bác nói. Ta vẫn đều nói là đi con đường của mình, để cho người khác không đường có thể đi được không? Người đừng ngắt lời, đỗ tu hằng chừng mắt nhìn đỗ hiểu ly liếc mắt một cái. Đỗ hiểu ly hồi chừng mắt nhìn liếc mắt một cái quyệt quyệt miệng. Nếu ngươi vẫn ôm ý nghĩ như vậy, nếu về sau ngươi làm quan, gặp muốn đẩy bạn tham quan vương pháp thượng cấp quan viên thời điểm, ngươi hội cố kỵ tôn ti, nhiễu qua hắn sao? Đỗ tu hằng hỏi, tự nhiên sẽ không, Trương Thụy khẳng định nói. Có thế chứ, người trước mặt người khác chú ý tôn ti là tốt rồi, ở gặp được như vậy tình huống, còn có cùng chúng ta cùng nhau thời điểm, đại cũng không tất nghĩ này có không đỗ tu hằng nói. Là ta phía trước câu nệ. lúc này hướng tu hằng lão đệ cùng hiểu ly muội muội tạ lỗi. Trương Thụy nói, ngươi đã cũng nhận thức đến sai lầm rồi, vậy ngươi liền bàn đến trong phủ đến trụ đi, hành lễ làm cho Khê Cốc dẫn người đi cho ngươi thu thập trở về thì tốt rồi. Này được rồi, Trương Thụy đồng ý nói. Khê Cốc, đỗ tu hằng hô một tiếng, ngươi mang theo vài người đi đem Trương Thụy huynh trụ lữ niếm đưa hắn hành lễ thu thập lại đây. Được rồi thiếu ra, không cần người nhiều như vậy, ta gì đó rất ít đi một người là có thể Trương Thụy nói. Kia chính ngươi đi thôi. Đỗ Tu Hằng nói, Trương Thụy nói cho Khê Cốc lữ niếm tên, Khê Cốc mang theo một cái gã sai vạt ly khai. Phó Nhã Lan mang theo hai cái nhà hoàn bưng điểm tâm lại đây, vừa lúc nghe được Đỗ Tu Hằng làm cho Khê Cốc đi cấp Trương Thụy lấy hành lý, làm cho nha hoàn đem điểm tâm đặt ở trên bàn, nói ta đây đi cấp nhị nương nói một chút, làm cho nàng cấp an bài một cái sân đi. Hảo, làm cho nhị nương an bài một cái cùng chúng ta sân gần một ít ta cùng Trương Thụy huynh Hảo gần đây cùng nhau ôn tập. Đỗ Tu Hằng nói. Nếu không chợt nghe Vũ Hiên đi, Đỗ Hiểu Ly nói, nơi đó đến ca ca nơi này gần đây nha. Từ Đỗ Tu Hằng thành thân sau, hắn liền không có ở tại phía trước sân, trước khi sân tuy rằng cùng Đỗ Hiểu Ly sân rất gần, nhưng là cũng quả thật hẻo lánh một ít nay thành thân tự nhiên yếu trụ ở phía trước lớn hơn một chút sân. Nghe Vũ Hiên hoàn cảnh thanh ưu cũng là học tập hảo địa phương. Đỗ Tu Hằng nói, nhã lan, người liền cấp nhị nương nói một tiếng, đem nghe Vũ Hiên thu thập đi ra cấp trương thủy huynh trụ đi. Tốt, phó nhã lan hướng bọn họ phúc phúc thân mới xoay người rời đi. Chị dâu làm điểm tâm cũng tốt lắm ăn, trương thủy ca ca người ăn hóa, người chừng nào thì hiện lên đến ăn đỗ hiểu ly phía trước vẫn nói chuyện với bọn họ cũng chưa chú ý tới vừa mới bưng lên điểm tâm đã muốn bị tiểu bạch cầu ăn luôn hơn một nửa. Chiêm chiếp ăn ngon, đỗ hiểu ly hai đầu ngón tay mang theo tiểu bạch cầu gáy tiểu bạch cầu miệng hàm chứa điểm tâm, hai mắt vô tội nhìn đỗ hiểu ly. Miệng không thể nói chuyện nó chỉ có thể dùng chính mình mắt to bán manh. Đó là chị dâu cho chúng ta làm đỗ hiểu ly chừng mắt tiểu bài cầu. Tiểu bài cầu đem điểm tâm nuốt xuống, huy móng vuốt. Chiêm chiếp ta cũng vậy trong đó một cái. Hoàn hảo đỗ hiểu ly nghe không hiểu tiểu bài cầu ý tứ, bằng không thế nào cũng phải bị biến thành giờ khóc giờ cười. Quên đi tiểu bài cầu yêu ăn cái gì, người cũng không phải ngày đầu tiên biết. Đỗ tu hằng vì tiểu bài cầu giải vây nói. Chiêm chiếp chiêm chiếp chính là chính là. Tiểu bài cầu đồng ý gật gật đầu. Vẫn ăn cũng không thấy ngươi giải béo. Thật sự là lãng phí lương thực, đỗ hiểu ly đem tiểu bạch cầu thả lại trên bàn oán giận nói. Chiêm chiếp ngươi còn không phải giống nhau, tiểu bạch cầu hướng đỗ hiểu ly kháng nghị huy huy móng vuốt mới quyệt mông tiếp tục cùng niềm tâm đại chiến đi. Ha ha tiểu gia hòa này nhưng thật ra thực đáng yêu chương thụy nhìn đỗ hiểu ly cùng tiểu bạch cầu hỗ động tuy rằng đỗ hiểu ly miệng ở trách cứ tiểu bạch cầu nhưng là trong mắt cũng là tràn đầy yêu. Đây là cái gì giống động vật trưởng hảo đáng yêu. Chúng ta cũng không biết nó là cái gì động vật bất quá ngươi đừng xem nó đáng yêu ta nhưng là tận mắt nó nháy mắt cắn chết một cái đại mãng xà đỗ hiểu ly nói. Lợi hại như vậy, Trương Thụy giật mình nhìn tiểu Bạch câu. Đúng vậy, ba người ở lương đình lý cho tới trạm vãng thời điểm, biết Đỗ Vân Hàn sau khi trở về, Đỗ Tu Hằng mang theo Trương Thụy đi gặp một chút Đỗ Vân Hàn. Đỗ Vân Hàn biết là Đỗ Tu Hằng trước khi học thời điểm xá hữu đồng ý hắn ở nhà trụ hạ. Trương Thủy trụ vào phủ lý ba ngày sau, Đỗ Tu Hằng nói dẫn hắn đi gặp thấy hắn ở kinh thành bằng hữu, liền làm cho Khê Cốc đi phong tuyết lâu, làm cho Phúc Thúc An bài một cái phòng. Bởi vì Đỗ Tu Hằng ước là mặc Dương cùng Thủy Diệp phàm bọn họ, Đỗ Hiểu ly quan hệ cũng đều không sai, vừa lúc ngày ấy vô sự, liền cùng bọn họ cùng đi. Trương Thủy biết nàng là sợ hãi chính mình không thói quen, ngượng ngùng. Ít người, bọn họ liền chính là ở lầu hai mờ cái phòng, ở ăn cơm tiền, Trương Thụy đi ra ngoài như xí, biết đó là ông chủ phát tiểu, phúc thúc liền làm cho người ta cho hắn dẫn đường. Này một màn làm cho vài cái từ lầu hai xuống dưới nhân nhìn khó chịu. Này phong tiết lâu, ai chẳng biết nói trường quầy phúc vạn tam đối ai đều không lãnh bất nhiệt hiện tại cư nhiên đối một cái mặc mộc mặc người cười như vậy vui vẻ, bọn họ nhất thời cảm thấy chính mình giá trị con người còn không bằng này vừa thấy chính là theo nông thôn đến nam tử. Trương Thụy hồi lầu hai thời điểm, ở thang lầu nửa đường bị nhân chặn, một cái mặc hoa lệ nam tử hướng hắn trên người đụng phải một chút, sau đó một tay lấy hắn giữ chặt hét lớn một tiếng, ngươi là làm sao đến khất cái, cư nhiên dám chàng bổn thiếu ra. Kia nam tử giọng rất lớn, lập tức hấp dẫn lầu một đại đường bên trong này thực khách chú ý. Đó là làm sao đến khất cái, dám chàng gì đại thiếu ra, không muốn sống chăng là đi. Đỗ Hiểu Ly ở thiết kế thời điểm Đã đem thang lầu thiết kế thực khoan Căn bản không sẽ xuất hiện trật trội tình huống Dẫn đường tiểu nhị chạy tới phía trước đi Trương Thủy ở hắn mặt sau Như thế nào khả năng hội đụng vào nhân Trong đại sảnh mọi người nhìn xem hiểu được Nhưng là bọn hắn đều nhận thức Cái kia gì đại thiếu gia Đúng là thái thường tự khanh gì Chính thuận gia thiếu gia gì phong Thái thường tự khanh nhưng là chính tam phẩm quan viên Lại đối trong nhà con trai độc nhất gì Thường sủng ái ai dám đi nói một câu nói Trương Thụy xem này nhóm người quần áo bất phàm, biết bọn họ tất nhiên là có thân phận kinh thành tối không thiếu chính là làm quan, những người này hẳn là cũng là nào quan viên thiếu gia. Hơn nữa nghe bọn hắn khẩu khí, giống như quan phẩm còn không tiểu. Hắn không nghĩ cấp đỗ hiểu ly bọn họ gây chuyện, liền nói một câu thực xin lỗi. Nói một câu thực xin lỗi là có thể gì phong quát. Người nhưng là đụng phải bổn thiếu gia, giản đơn giản đan lời nói thực xin lỗi đã nghĩ đi qua. Ngươi này khất cái, ngươi đem bổn thiếu gia chàng thương biết không? Đối phương một ngụm một cái khất cái, còn bịa đặt sự thật nói xấu chính mình, thân là người đọc sách Trương Thụy Cơn tức cũng là lên đây, nói, vừa mới rõ ràng là ngươi đến chàng ta ta cho ngươi nói đúng không nổi lên, ngươi còn muốn thế nào? Ta chàng ngươi, ai thấy được?" dì Phong cười nói, "Ngươi thấy được sao? Ngươi thấy được sao?" dì Phong hỏi chính mình bên người hai người, hai người đều phe phẩy đầu, nói, "Chúng ta không có nhìn đến." Nô tài cũng không thấy được. Nô Tài chỉ nhìn đến là này khất cái đụng phải thiếu gia. Dì Phong gã sai vặt nói. Xem đi, mọi người đều nhìn đến là ngươi chàng ta, ngươi còn muốn chống chế. Dì Phong đắc ý nói. Ngươi muốn thế nào? Trương Thủy đè nặng cơn tức hỏi. Muốn thế nào? Dì Phong vuốt cầm tự hỏi dường như nói. Ngươi chàng bị thương bổn thiếu gia, theo lý bổn thiếu gia có thể đưa ngươi đi kinh thành phủ doãn nơi đó đánh một chút tái cho ngươi bồi bổn thiếu da 500 lượng bạc làm chữa bệnh phí. Nhưng là nhìn ngươi này nghèo kết hủ lậu dạng, ngươi hẳn là cũng bồi không dậy nổi Như vậy đi, ngươi không phải muốn lên lâu sao Vậy ngươi theo bổn thiếu gia khố hạ chui qua đi, bổn thiếu gia liền tha thứ ngươi Nói xong, hắn đem đùi phải phóng tới mặt trên hai giai thang lầu thưởng Ha ha, mau chui, ngươi nếu chui, gì đại thiếu gia sẽ không hội tái làm khó dễ ngươi Đúng vậy, nhanh lên chui, nhanh lên chui chúng ta còn có việc đâu Đã lâu không có nhìn đến chuyện như vậy, lần trước không chịu chui người kia bị nắm đến kinh thành phủ doãn nơi đó, nhưng là bị bóc quần đánh 20 đại bản ta khuyên ngươi vẫn là thức thời điểm, nhanh lên chui. Chính là còn như vậy bất động, nhạ gì đại thiếu ra sống lại khí, vậy thảm. Dì Phong phía sau đám kia quan ra thiếu ra đi theo ổn ào kia thuần thục bộ dáng, xem ra không thiếu đi theo dì Phong làm chuyện xấu. Trương Thụy bị một đám người buộc, mặt trướng phi hồng, trong tay quyền đầu gắt gao nắm thân thể bởi vì bị nhục nhã run run. Như thế nào, không chịu chui phải không? Người tới, bắt hắn cho bổn thiếu ra ấn gì phong gặp trương thủy chậm chạp bất động hướng chính mình gã sai vặt phân phó nói. Phúc vạn tam từ sau viện đi vào tiền thính, nhìn đến trương thủy bị khi dễ, đang định cười vây, nhìn đến lầu hai một bao sương môn mở ra, đồng tình nhìn gì phong bọn họ liếc mắt một cái, trở về chính mình quầy tiền. Những người này thật đúng là ngốc a có thể ở trên lầu ăn cơm nhân, cũng là có thể tùy tiện khi dễ sao. Xem chính mình tiểu thư sắc mặt những người này thảm lạc. Các người không cần khinh người quá đáng. Trương Thụy nhìn nhanh chóng đem chính mình bắt lấy nhân, dẫy ruộn nói. Khinh người quá đáng, dì Phong cười lạnh một tiếng, nói. Người này đem bổn thiếu ra vỡ thành trọng thương, còn không biết hối cải chờ hắn chui bổn thiếu ra khóa sau tái đưa hắn đưa đến quan A. Phanh phanh, dì Phong bị nhân từ phía sau đá một cước lập tức theo thang lầu thượng lăn đi xuống. Thiếu ra, dì đại thiếu ra. Trời ạ, ngươi có hay không ném tới làm sao? Thang lầu người trên toàn bộ đuổi theo, bất quá vẫn là không ngăn cản hắn lăn đến lầu một thân ảnh. Này nhất tình hình làm cho mọi người đều sợ ngây người. Này, đây là có chuyện gì? Mọi người hướng thang lầu thượng nhìn lại, một gã áo trắng tóc dài nữ tử không biết khi nào thì đứng ở vừa mới nơi đó. Ngươi là ai cương nhiên dám đem gì thiếu ra theo thang lầu thượng đá xuống dưới? Ngươi không nghĩ yếu của ngươi mạng nhỏ sao? Những người đó nâng dậy rơi mặt mũi bầm dập dì phong, hướng tới thang lầu thượng đỗ hiểu ly quát lớn nói Ai con mẹ nó không nghĩ đòi mạng, dám đoán bổn thiếu ra ủi dì phong bị nhân nâng dậy đến, cảm thấy chính mình toàn thân cao thấp đều ở đâu Không tự chủ được hướng thang lầu người trên quát, chờ hắn ngẩn đầu nhìn thanh trên lầu là ai sau Nhân lập tức nguyễn đi xuống Quẩn, quẩn, quẩn, phía dưới có nhân nhận ra đỗ hiểu ly, chạy nhanh quỳ xuống, nói tham kiến yên vui quận chúa Trong đại sảnh nhân chạy nhanh quỳ xuống, nói tham kiên yên vui quận chúa. Quận, quận chúa gì phong ở những người đó kích thích hạ, rốt cục nói ra tên Đỗ Hiểu Ly. Đi theo hắn những người đó toàn bộ đô quỳ xuống. Lần trước thứ quốc trận đấu, cuối cùng ngày đó hắn cũng đi theo chính mình lão cha nhìn, cho nên nhận được Đỗ Hiểu Ly, nghĩ đến chính mình vừa mới còn mắng nàng, hai chân không tự giác liền nguyễn. Đỗ Hiểu Ly nhìn trong đại sảnh quỳ nhân liếc mắt một cái, cười lạnh một tiếng nói, bàn quận chúa ca ca các ngươi cũng dám khi. Thật sự là thật to gan, ta chúng ta gì phong nhìn đỗ hiểu ly, dọa ngay cả một câu đều cũng không nói ra được. Quận chúa chúng ta không biết đó là quận chúa ca ca quận chúa tha mạng a Những người đó vừa nghe đỗ hiểu ly trong lời nói đều hoàng, chạy nhanh dập đầu nói. Thái thường tự khanh gì chính thuận yêu tử là đi, người tới. Ờ, hai cái thị vệ từ bên ngoài tiến vào. Đỗ hiểu ly xuất ra một khối bài tử ném tới bọn họ trong tay Nói bản quận chúa không có quận chúa bài tử Hay dùng này tướng quân bài tử đi đem thái thường tự khanh hà đại nhân mời đến Đã nói bản quận chúa ca ca đem con hắn vỡ thành trọng thương Thỉnh hắn tới đón con hắn Là hai cái thị vệ cầm lệnh bài vội vàng rời đi Quận chúa ta sai lầm rồi Ta có mắt không nhìn được thái sơn Không biết đó là quận chúa ca ca chạm hắn thỉnh quận chúa tha mạng a Tha mạng Bản quận chúa lại không cần các ngươi mệnh dù cái gì mệnh. Đỗ hiểu ly ta cười nói. Các ngươi không phải nói bản quận chúa ca ca đem ngươi vỡ thành bị thương nặng yếu hắn theo ngươi khố hạ đi qua sao. Ta ta vừa mới là nói mê sảng không phải thật sao gì phong mau muốn khóc. Hắn như thế nào hội chọc tới này sát tinh a Nếu là bình thường quận chúa còn chưa tính, nhưng là toàn bộ kinh thành ai chẳng biết này yên vui quận chúa là hoàng thượng ngự ban cho khác phái quận chúa, vẫn là cái thứ nhất nữ tướng quân, đối nàng yêu ái có thêm, liền ngay cả rất hoàng thái hậu cũng thực thích nàng. Không chỉ có như thế, nàng vẫn là định vương tương lai chính phi, lại là thừa tướng đích nữ, này thế nào một thân phận cũng không là hắn dám trêu a Không phải thật sao bản quẩn chúa cũng không phát hiện ngươi không phải thật sao đỗ hiểu linh nghĩ đến ra ghế lô nhìn đến những người đó cầm lấy Trương Thụy thủ dùng sức nhi hướng thượng ấn yếu hắn từ đầu phong khố hạ đi qua, khí sẽ không đánh một chỗ đến. Bất quá Trương Thụy ca ca làm việc cẩn thận, phòng chừng là sẽ không đem ngươi vỡ thành trọng thương, cho dù hơn nữa bản quẩn chúa này một cước ngươi cũng còn có khí lực nói chuyện, không có trọng thương. Trương Thụy bọn họ nguyên bản ngay tại thang lầu không đến một nửa khoảng cách cho nên gì phong cũng không có chịu rất nghiêm trọng thương Hắn không có chàng thương ta ta không có bị thương. Vừa mới là ta nói sai rồi. Ai nha này khả như thế nào hảo đâu. Bản quận chúa đã muốn làm cho người ta nói cho hà đại nhân ngươi bản thân bị trọng thương. Làm cho hắn tới đón người đâu. Nếu tới nhìn đến ngươi không bị thương kia không phải nói bản quận chúa nói dối sao. Đỗ hiểu ly giống như buồn dầu nói. Ánh mắt nhìn đến quỷ trên mặt đất ăn cơm nhân. Nói các ngươi đứng lên tiếp tục ăn cơm đi. Tạ quận chúa. Những người đó đứng dậy trở lại chính mình vị trí thượng ăn cơm Người thông minh hiểu được đỗ hiểu ly làm cho bọn họ quỳ lâu như vậy là ở sự phạt bọn họ vừa mới thở ơ lạnh nhạt Nhưng là đối phương cũng không phải bọn họ nhạ được rất tốt à Dì đại thiếu ra, người nói, bàn quận chúa tốt xấu cũng là hoàng thượng ban cho quận chúa Này nếu nói chuyện không giữ lời trong lời nói, này không phải đã đánh mất hoàng ra mặt mũi sao Đỗ hiểu ly sâu kín nói, là, là, dì phong đáp Cho nên, bản quận chúa chỉ có làm như vậy Đỗ Hiểu linh ngoắc ngoắc ngón tay, nói, "Ngươi đi lên." Dì Phong nhìn nhìn Đỗ Hiểu Ly, nhìn đến nàng bởi vì chính mình không hơn đi, sắc mặt càng ngày càng lạnh, chạy nhanh cúi đầu, vẻ mặt đau khổ lên rồi. Bản quận chúa cân nhắc, không thể nói hoàng gia nhân nói bậy, đã đánh mất hoàng thượng bọn họ thể diện đi, cho nên bản quận chúa quyết định muốn cho sự tình danh phu kỳ thực. "Nếu đã muốn nói ngươi bản thân bị trọng thương, vậy phiền toái ngươi tái từ nơi này lăn một chuyến đi." cái gì mọi người đều không có phản ứng lại đây đỗ hiểu ly một cước đoán đến dì phong trên người vì thế dì phong vừa buồn thúc dục theo thang lầu thượng lan đi xuống đỗ hiểu ly thu hồi chính mình chân nói bản quận chúa cảm thấy tốt xấu ngươi là tam phẩm quan to thiếu gia cho nên liền từ bản quận chúa vội tới ngươi này một cước đi cụ cụ dì phong lần này ngã xuống về phía sau có vẻ nghiêm trọng trực tiếp trên mặt đất đổ không đứng dậy bất quá cũng không biết có phải hay không muốn mượn này trốn tránh đỗ hiểu ly trách phạt Đỗ hiểu ly cũng không quản hắn, chỉ vào một cái hắn gã sai vặt nói, đem ngươi ra thiếu ra bàn đến một bên đi nằm. Cái kia gã sai vặt đem gì phong bàn đến một bên đi tiếp tục nằm trở về còn không có quỷ xuống, chợt nghe đến đỗ hiểu ly nói, ngươi, đi lên. Gã sai vặt biết đi lên khẳng định sẽ bị đoán xuống dưới, nhưng là không dám không hơn đi, đành phải chiến run rẩy đi vào đỗ hiểu ly trước mặt. Đỗ hiểu ly nói cái gì cũng không nói, trực tiếp một cước đạp đi xuống. Ngươi, đi lên. Đỗ Hiểu Ly lại chỉ vào một cái gã sai vặt nói. Bang bang phanh, tê, trên lầu vây xem mặt dương đáng người nhìn Đỗ Hiểu Ly một cước đoán một cái, khóe miệng vừa kéo vừa kéo. Hướng này làm cho người ta bình tĩnh ổn trọng, đoan trang dịu dàng quận chúa cương nhiên cũng sẽ có như vậy phát hòa thời điểm. Đỗ Hiểu Ly đem nhân tới tới lui lui đá hai lần, trong lòng hỏa mới tiêu tán một chút. Trung gian trương thụy thưởng khuyên Đỗ Hiểu Ly giảm nhiệt bị Đỗ Hiểu Ly gọi vào mặt trên cùng đỗ tu hằng bọn họ cùng nhau xem kịch vui. Tuy rằng mặt trên mặt dương nhà bọn họ cũng là có quyền thế nhân, nhưng là phía sau vẫn là chính mình ra tới thu thập nhân có vẻ thỏa đáng, dù sao nàng thân phận không phải người bình thường nhạ được rất tốt. Đỗ hiểu ly đá nhân đá mệt mỏi, đi đến phía dưới, hạ duyên chạy nhanh cấp nàng bàn một phen ghế dựa lại đây. Hôm nay bàn quận chúa đem bọn người đánh, ngô phòng chừng có đã muốn bị thương nghiêm trọng. Đỗ hiểu ly ngồi ngay ngắn ở ghế trên, nói, không biết các ngươi có hay không nhân muốn bàn quận chúa đưa nhà nước để ý. Thảo dân không dám, phúc thúc những người này nếu thích trong phong tuyết lâu nháo sự kia về sau sẽ không tiếp đợi bọn hắn đỗ hiểu ly thản nhiên nói. Là, đã muốn đưa bọn họ nhớ nhập sổ đen phúc vạn tang nói. Bị xếp vào phong tuyết lâu sổ đen. Kia vài cái thiếu gia đều có chút ngây ngần cả người, ai đều biết nói bị xếp vào phong tuyết lâu sổ đen hội trở thành toàn bộ kinh thành trò cười, có thể nói, đã muốn theo thượng lưu giao tế vòng xóa tên. Quận chúa, ngươi không thể gì thiếu ra va chạm ca ca ngươi, khiến cho phong tuyết lâu đem chúng ta đều xếp vào sổ đen. Mặc dù là ngươi quý vì quận chúa can thiệp người khác sinh ý, này cũng không được rồi. Một người phản bác nói, dũng khí khả ra, đỗ hiểu ly không nghĩ tới sẽ có người phía sau còn dám ra tiếng phản bác chính mình, nở nụ cười một chút nói, người nói cũng đối, mặc dù là bàn quận chúa cũng không khả can thiệp dân chúng sinh ý. Nhưng là ai nói ta là lấy quận chúa thân phận yêu cầu. Chẳng lẽ không đúng sao? Phúc thúc nói cho bọn họ ta là lấy cái gì thân phận đến yêu cầu đỗ hiểu ly nói. tiểu thư là phong tuyết lâu ông chủ, này đây lão bản thân phận yêu cầu phúc vạn tam trả lời nói. Cái gì, phong tuyết lâu sau lưng thần bí ông chủ cư nhiên là nàng. Này phong tuyết lâu đã muốn mở đã nhiều năm, nhưng là quận chúa không phải đi năm mới vào kinh sao. Này tin tức cũng thật kinh người a Phía trước không có rời đi những người đó nghe được Phúc Vạn Tam trong lời nói đều kinh ngạc thảo luận lên, nhất thời đại đường trở nên có chút náo nhiệt. Không chỉ có bọn họ kinh ngạc liền ngay cả trên lầu Mạc Dương cùng Thủy Diệp phàm cũng là vẻ mặt kinh ngạc, khó trách người khác tới nơi này đính phòng đều phải trước tiên đã lâu, hắn mỗi lần đến đều có không rãnh phòng. Bọn họ cảm thấy kỳ quái, hỏi qua Đỗ Tu Hằng, nhưng là Đỗ Tu Hằng nói nơi này không phải hắn khai đỗ tù hằng đối mặt hai người chất vấn ánh mắt ho khan hai hạ nói này là ta muội muội không cho nói hơn nữa ta lúc ấy cũng chưa nói dối này quả thật không là của ta là của nàng hiểu ly muội muội thật sự là lợi hại trương Thủy nói không phải bình thường lợi hại thủy diệp phàm nói ai chẳng biết nói nơi này nhưng là ngày tiến đấu kim địa phương a không nghĩ tới cư nhiên cũng là đỗ hiểu ly hơn nữa thủy duyên bên kia này quận chúa đã muốn thành tiểu phú bà đi Đỗ hiểu ly nhìn người nọ kinh ngạc bộ dáng, nói bản quận chúa làm phong tuyết lâu lão bản có hay không quyền lợi can thiệp nơi này sinh ý. Người nọ sắc mặt trở nên càng thêm khó coi cúi đầu, nói có. Bất quá bản quận chúa gặp người dũng khí khả ra, liền cho phép người tới nơi này tiêu phí. Đỗ hiểu ly nói xong liền không thèm nhắc lại kết quả hạ riêng trong tay chả uống lên. Này đi thình tộc trường động tác như thế nào như vậy chậm. Bản quận chúa người này cũng đã xong rồi, trà cũng uống, còn không có đến. Này Hà Đại Nhân không phải khinh thường bản quận chúa cái kia tướng quân bài tử, không muốn lại đây đi. Tiểu thư tướng quân bài tử cùng là hoàng thượng ngự ban cho ai dám không mua chướng A. Phòng chừng là Hà Đại Nhân công vụ bận rộn cho nên tới chậm đi. Hạ Diên nói, ân có đạo lý, bằng không hắn chính là coi rẻ hoàng quyền đỗ hiểu ly gật gật đầu. Này nhất chủ nhất phó, nói hai ba câu, đã đem coi rẻ hoàng quyền mũ khấu đến gì chính thuận mũ thưởng. Vừa vặn đi đến phong tuyết lâu cửa gì chính hài lòng lý một trận kêu khổ không ngừng. Hắn đến phía trước hỏi một chút tiến đến tình người của hắn là chuyện gì tình, nhất nghe bọn hắn nói quận chúa ca ca đem chính mình con vỡ thành bị thương nặng, chỉ biết khẳng định là kia đứa con bất hiếu từ gây chuyện chọc tới đỗ hiểu ly trên người. Con của hắn càng ngày chơi bời lêu lồng, kinh thường tại bên ngoài gây chuyện thị phi, hắn mỗi lần tưởng hào hào quản giáo thời điểm, hắn kia lão mẫu thân đều ngăn đón không được nói là trong nhà dòng độc đinh đánh hỏng rồi làm sao bây giờ, sùng sùng sùng, hiện tại tốt lắm, sùng hắn nhắc tới thiết bản đi. Chính mình cái kia ngu ngốc con không biết đỗ hiểu ly ở kinh thành thậm chí là phượng minh quốc vị trí, hắn này thái thường tự khanh khả là phi thường rõ ràng cho nên vừa được đến tin tức liền vội vàng chạy đến hà quan thái thường tự khanh gì chính thuận gặp qua yên vui quận chúa gì chính thuận vừa vào cửa sẽ đến đỗ hiểu ly trước mặt quỳ xuống nói hà đại nhân ngươi này động tác cũng thật chậm đỗ hiểu ly đem chén trà cái thượng đưa cho hạ riêng nhìn gì chính thuận nói hà quan làm cho quận chúa đợi lâu thỉnh quận chúa thứ tội gì chính thuận cúi đầu nói hà đại nhân cũng biết quận chúa gọi ngươi tới làm cái gì đỗ hiểu ly hỏi Hạ quan dày con không nghiêm, va chạm quận chúa, thỉnh quận chúa thứ tội Dì chính thuận cúi đầu nói Hắn đổ không va chạm bàn quận chúa Bất quá nàng nói bàn quận chúa ca ca đưa hắn vỡ thành trọng thương Nghĩ hắn đều nói như vậy Đơn giản khiến cho hắn danh phù kỳ thực bằng không không phải oan uổng trương thụy ca ca Vì thế lệnh công tự tự thành cái dạng này đỗ hiểu ly nói Đó là khuyền từ hẳn là đã bị trừng phạt Dì chính thuận nói Đỗ Hiểu Ly gặp gì chính thuận thái độ cũng không tệ lắm, còn lại kia bán cơn tức công tiêu nói: "Hà đại nhân, bản quận chúa từng nghe hoàng thượng nói, ngươi làm quan thanh liêm công chính, vì sao dạy dỗ con lại như thế không biết tiến tới gây chuyện thị phi?" Tuy nói cha mẹ yêu tử, nhưng là một mặt sủng ái cũng không phải là một chuyện tốt. Hà quan ghi nhớ quận chúa dạy bảo, sau khi trở về chắc chắn hảo hảo giáo huấn kia bất hiếu từ. Dì chính thuận nói: Nếu Hà Đại Nhân cũng nói trở về hội quản giáo, vậy không cần bàn quận chúa thay ngươi dạy ngươi dẫn hắn trở về đi. Đỗ Hiểu Ly nói, thuận tiện đem những người này cũng đưa trở về đi. Các ở trong này, hội ngại nơi này sinh ý, bàn quận chúa cũng nhìn mắt phiền. Đỗ Hiểu Ly nói xong liền lên lầu đi. Hà quan tuân mạnh, dì chính thuận theo thượng đứng lên, nói còn không đem thiếu ra cho ta nâng trở về. Là, lão ra. Đi theo nhất lên thị vệ đi lên đem gì phong nâng dậy đến, mặt khác làm cho người ta đem người khác cũng cùng nhau mang đi. Trở lại phòng, Trương Thủy hướng đỗ hiểu ly cúc nhất cung, nói hôm nay cảm ơn hiểu ly muội muội cho ta giải vây. Trương Thủy ca ca này còn đi khởi đại lễ đến đây. Đỗ hiểu ly cười nói, người là người của ta, khi dễ người còn không chính là khi dễ ta sao. Hơn nữa, liền hướng về phía trước kia tình phân cũng không thể cho ngươi khi dễ người a người liền bằng cho ta khách khí bất quá hiểu ly vừa mới như vậy thật đúng là cửu dọa người nhìn đến bọn họ đè nặng trương thụy huynh mặt đều đen mặc dương cười nói vừa mới kia khí phách sườn lậu quận chúa cùng lần đầu tiên nhìn thấy cái kia nhà bên tiểu muội cảm giác hoàn toàn không giống với đúng vậy kia đá nhân thời điểm thật đúng là khí phách ngươi đi lên thủy diệp phàm học đỗ hiểu ly biểu tình cùng động tác nhạ mọi người cười ha ha bất quá tối kinh người cũng là ngươi kinh nhiên là vị kia thần bí lão bản mặc dương nói Chúng ta lần đầu tiên gặp mặt cũng là ở trong này đi, lúc ấy nhưng là một chút cũng chưa nhìn ra đến. Đỗ Hiểu Ly cười cười, nói đây là vài năm tiền cùng một cái bằng hữu cùng nhau khai, không nghĩ rất đàng hoàng, sẽ không cho người khác nói. Thùng thùng đông, một trận tiếng đập cửa sau, Phúc Vạn Tam mở cửa tiến vào, nói tiểu thư, phía dưới đã muốn thu thập tốt lắm. Ta đã biết, Đỗ Hiểu Ly gật đầu nói, đồ ăn đã muốn làm tốt lập tức liền cho các người tốt nhất đến bưng đồ ăn tiểu nhị một người tiếp một người đem đồ ăn bưng lên chờ cuối cùng một cái thượng hoàn đồ ăn sau phúc vạn tam nói câu tiểu thư thiếu gia chậm dùng liền rời đi đến chúng ta thúc đẩy đi phát ra một chút hỏa, này bụng đều đói bụng ăn đi buổi chiều thời gian hàn minh trạch nghe đan công công nói phong tuyết lâu giữa chưa chuyện đã xảy ra nói không nghĩ tới này yên vui tính tình còn cử đại gì phong nhã nhân là ai tới là chu huyện đến một vị thí sinh kêu trương thủy Tính tham gia năm nay thi hương là đỗ tu hằng trước khi học đường bạn cùng phòng, nghe nói cùng quận chúa bọn họ quan hệ rất tốt. Sáu ngày tiến đến đến kinh thành tam ngày trước bị quận chúa bọn họ thỉnh đi phù thừa tướng ở lại đan công công nói xong chính mình được đến tin tức. Trương Thủy, năm nay thi hương thời điểm thay chẫm lưu ý một chút nếu thành tích có thể trong lời nói, nhưng thật ra có thể hảo hảo an bài một chút. Hàn Minh Trạch nói, Hoàng thượng tưởng phát triển cái kia Trương Thủy. Đan công công hỏi. Này yên vui là cái gì dạng nhân, bên người nàng là cái gì dạng nhân Nếu này Trương Thụy là nàng tán thành nhân, Thuyết Minh kia cũng là một nhân tài Hơi chút lưu ý một chút chính là cũng không dùng rất chú ý Hàn Minh chạch lấy quá một quyển tấu Trương mở ra, nói Nô tài hiểu rõ Đúng rồi, làm cho người ta đi cấp gì chính thuận nói một chút, dạy con không nghiêm cũng là nhân sinh đại sự, nếu hắn không dành quản lý chính mình con trong lời nói, chậm khiến cho nhân cho hắn quản, hoặc là cho hắn nghỉ, làm cho hắn ở nhà hảo hảo quản quản. Hàn Minh Trạch nói, là, nô tài cái này làm cho người ta đi. Đàn công công nói xong ra ngự thư phòng. Hàn Minh chạch nhìn tấu chương thượng tự, trong đầu lại xuất hiện một bộ một cái áo trắng nữ tử đứng ở thang lầu thượng ôm lấy ngón tay đem nhân kêu lên đến, đám người ra đi lên lại một cước đoán đi xuống hình ảnh, khóe miệng kìm lòng không đậu dơ lên. Có hoàng đế khẩu dụ, lần này gì chính thuận hảo hảo đem gì phong giáo huấn một chút, mặc dù là hắn lão mẹ cũng không có biện pháp ngăn đón, chỉ có thể đau lòng nhìn gì chính thuận cấp chính mình bảo bối tôn từ thực thi ra pháp. Rất nhanh, Đỗ Hiểu Ly ở phong tuyết lâu thu thập ăn chơi chắc táng tin tức liền truyền khắp toàn bộ kinh thành, dân chúng nghe nói Đỗ Hiểu Ly giáo huấn kia bang con sâu làm giàu nổi canh, một đám vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Bất quá mọi người hơn kinh ngạc vẫn là Đỗ Hiểu Ly phong tuyết lâu lão bản thân phận, một ít từng chế ngạo quá Đỗ Hiểu Ly nhân lại thẹn đến muốn chui xuống đất. Trong nháy mắt một tháng thời gian lặng lẽ lứt qua 9 tháng hạ tuần, Đỗ Tu Hằng cùng Trương Thụy dựa theo quy củ ở cuộc thi tiền một ngày trụ vào cuộc thi địa phương, chuẩn bị ngânh đón sắp đã đến 3 năm một lần đại khảo. chương 142. Việc vui liên tục, cuối thu khí sảng, Đỗ Hiểu Ly cùng Hàn Minh dập hai người cưỡi ngựa đi vào Yến Sơn Sơn Mạch, vì gần nhất đại quy mô giã ngoại huấn luyện tìm kiếm địa phương. Đi đến đỉnh núi, bọn họ đi trước đã muốn ở bắt đầu bố trí địa phương kiểm sát một lần Sau đó hai người theo sơn mạch tiếp tục hướng nam đi Giã ngoại huấn luyện thời điểm hoàng thượng khả năng sẽ đến quan khán Hàn Minh dập nắm đỗ hiểu ly thủ, hai người vừa đi vừa nói chuyện phiếm Nhìn đến hàn Minh dập nhàn nhã tiêu sái, đỗ hiểu ly cảm thấy hắn căn bản chính là vì mang nàng đến tàn bộ Trên thực tế hắn cũng là làm như vậy Một lần ngũ vạn đại quân cùng nhau huấn luyện kia cảnh tượng hẳn là cũng có vẻ đồ sổ. Đỗ Hiểu Ly nói, nhìn đến Sơn Thượng khai chính diễm cúc hoa, Đỗ Hiểu Ly tránh khai Hàn Minh dập thủ, đi qua cuối người hái được hai chi. Hàn Minh dập nhìn Đỗ Hiểu Ly dùng cúc hoa rất nhanh biên chế vòng hoa ở một bên chờ. Dùng người phương pháp sau, binh lính tác chiến năng lực đề cao không ít. Chúng ta chỉnh quốc gia thực lực đã ở vô hình chung được đến tăng lên. Phải không? Đỗ hiểu ly đem biên tốt vòng hoa cầm ở trong tay thưởng thức tiếp tục cùng hàn minh dập đi phía trước đi Không chỉ có như thế, người ở thượng nửa năm nói này chính sách trải qua hơn nửa năm thời gian Rất nhiều đều đã muốn có hiệu quả ta hôm qua nghe hoàng thượng nói Năm nay tuy rằng thu đi lên nông thuế giảm bớt nhưng là quốc khố thu vào nhưng không có giảm bớt tương phản còn tăng một ít Phía trước phản đối này thanh âm hiện tại đều đã muốn chìm xuống hàn minh dập nói Kia không sai à đỗ hiểu ly nghe được chính mình để chính sách hữu hiệu trong lòng cũng cao hứng là thực không sai hàn minh dập nói hiện tại thời gian còn không lâu đợi cho cuối năm thời điểm hiệu quả khả năng hội rất tốt các ta muốn hay không đến hỏi hoàng thượng yếu cuối năm thưởng a đỗ hiểu ly nói cuối năm thưởng cũng là các ngươi bên kia từ hàn minh dập hỏi đúng vậy chính là đến cuối năm lão bản cấp cho viên công phát thưởng kim làm vất vả một năm thưởng cho đỗ hiểu ly nói Như vậy, Hàn Minh dập hiểu rõ nói, tiểu tập ca ca, ngươi xem sơn cốc này thế nào? Đỗ hiểu ly chỉ vào phía trước một cái sơn cốc hỏi. Hàn Minh dập theo đỗ hiểu ly chỉ sơn cốc nhìn lại, nhìn đến trong sơn cốc không hề thiếu lỏa thài cùng bụi cây, độ dốc cũng có vẻ đầu tiểu gật đầu nói, là cái huấn luyện hảo địa phương. Vậy đem nơi này nhớ kỹ đi. Đỗ hiểu ly nói, chúng ta xuống chút nữa mặt đi một chút xem. Hảo, Hàn Minh dập ký quá đỗ hiểu ly thù tiếp tục đi. Hôm nay người yếu hội thành sao? Buổi chiều phải đi về. Minh Thiên ca ca liền khảo xong rồi ta cùng chị dâu đâu có đi tiếp hắn. Đỗ hiểu ly nói. Chúng ta đây trong chốc lát sớm đi trở về. Hào, lạc mộc tiêu tiêu, nhất hắc nhất hoàng hai mặt thân ảnh thủ nắm thủ ở lá rộng lý xuyên qua, một cái nho nhỏ bài cầu ở bọn họ phía trước chạy thường thường hội biến mất, thường thường lại từ trước mặt chạy về đến, hoặc là ở đầy đất lá rộng lý lăn lộn đùa bất diệt nhạc hồ ngày thứ hai giữa trưa ngày mùa thu thái dương còn có chút cường độ đỗ hiểu ly cùng phó nhã lan ở chính mình nha hoàn chống đỡ thái dương tán hạ lo lắng nhìn học viện đại môn tu hằng như thế nào còn không ra phó nhã lan nhìn đến đi ra nhiều mọi người không thấy được đỗ tu hằng nắm chặt rảnh tay lý khăn tay chị dâu đừng vội ca ca cùng trương thụy ca ca phòng chừng là hồi đi thu thập này nọ đi đỗ hiểu ly nói chúng ta chờ một chút ân phó nhã lan gật gật đầu Một lát sau nhi, Đỗ Tu Hằng cùng Trương Thụy hai người mới xuất hiện ở học viện Đại Môn. Hai người nói chuyện trên mặt tươi cười Trương Hiền hai người hào tâm tình. Ca ca Trương Thụy ca ca. Đỗ Hiểu Ly nhìn đến Đỗ Tu Hằng bọn họ hướng bọn họ hô. muội muội các nàng ở bên kia. Đỗ Tu Hằng liếc mắt một cái liền thấy được Đỗ Hiểu Ly bọn họ cùng Trương Thụy cùng nhau đã đi tới. Hiện tại ngày còn có chút độc đâu các ngươi như thế nào còn lại đây Đỗ Tu Hằng đau lòng nhìn Phó Nhã Lan cùng Đỗ Hiểu Ly nói. Hoàn hảo, không phải thực nhiệt. Phó Nhã Lan nói, ca ca các ngươi khảo thế nào? Đỗ Hiểu Ly hỏi, đôi ta cảm giác đều không sai biệt lắm, có chút đề thi thậm chí ở phía trước ôn tập thời điểm chúng ta còn thảo luận quá. Hẳn là sẽ không quá kém đỗ tu hằng tự tin nói. Các vậy là tốt rồi. Đỗ Hiểu Ly vui vẻ nói. Bất quá cuối cùng hay là muốn chờ cuộc thi kết quả đi ra mới biết được. Trương Thụy nói, ta tin tưởng hai người các ngươi lạc. Đỗ Hiểu Ly cười nói chúng ta về trước ra đi cha cùng nhị nương còn có tuyết kỳ còn tại gia chờ các ngươi đâu hào đỗ tu hằng cùng trương thụy thượng sau một chiếc xe ngựa đỗ hiểu ly cùng phó nhã lan thượng thứ nhất lượng chờ bọn hắn đi lên sau sa phu liền lái xe lý khải sau khi trở về tạ vũ làm cho phòng bếp chuẩn bị phong phú ngọ yến chúc mừng hai người thuận lợi chấm dứt cuộc thi cuộc thi sau khi kết thúc chính là chờ đợi kết quả ngày còn có chính là một đám bằng hữu đi ra ngoài tụ hội ngày Hàn Minh Hương cùng Mạnh Giang Trác cũng không ở kinh thành, Quý Lưu Hà Gà làm người phụ cũng không giống như trước như vậy tự do, Phó Nhã Lan cùng Đỗ Hiểu Ly hai người cơ hồ mỗi ngày đều nhìn thấy, cho nên hiện tại ra ngoài tụ hội đối Đỗ Hiểu Ly mà nói không có gì lực hấp dẫn, nhưng thật ra từng rất ít đi ra ngoài đỗ tu hằng cơ hồ ban ngày lý đều lôi kéo Trương Thụy ra bên ngoài chạy. Này ngày, mấy lượng xe ngựa đứng ở Chu Thành Phủ để trước cửa chỉ chốc lát sau, Đỗ Hiểu Ly cũng đến đây Chu Thành người này. Thẩm sư thì các ngươi yếu lại đây như thế nào cũng không trước tiên cho chúng ta nói một chút, chúng ta cũng tốt phái người đi tiếp các ngươi a." Đỗ Hiểu Ly gần nhất đến đại sảnh, nhìn đến ngồi ở một bên Thẩm Tĩnh Mai cùng tương tự cười nói. Cương nhiên Vô Thanh Vô Tức sẽ đến kinh thành, nhưng là muốn phạt phạt các ngươi." "Tiểu sư muội, chúng ta nghĩ đến nơi này tái cùng ngươi nói cũng có thể đến phía trước đại sư huynh nói Chu sư huynh nơi này địa chỉ, chúng ta một đường hỏi liền hỏi qua đến đây." Thẩm Tĩnh Mai nói. Sư phó cùng đại sư huynh còn có cốc lý nhân gần đây được. Đỗ hiểu ly hỏi, mọi người đều quá không sai, chính là thường xuyên nói đến của ngư truyền kỳ sự tình. Thẩm tĩnh mai nói, thẩm sư muội các ngươi lần này đến kinh thành là. Chu tầu hỏi, là rất hoàng thái hậu cấp sư phó viết thư, nói muốn làm cho sư phó phái hai gã nữ đại phu đến trong cung làm thái y, làm hậu cung phi tử chữa bệnh. Thẩm tĩnh mai giải thích nói, này không, sư phó liền đem hai chúng ta sai khiến đến đây. Bất quá trong lòng nhắc tới đôi ta tên, nói tốt nhất có thể làm cho chúng ta lại đây, ta còn tưởng rằng là Chu sư huynh đề cử. Cái kia, cụ cụ kỳ thật là ta cấp hoàng thượng đề nghị hai người các ngươi đối hiểu ly nói. Hoàng thượng hỏi ai y thuật có vẻ hảo, ta đã nói hai ngươi, nhưng là ta cũng nói, nếu các ngươi không muốn đến nói, cũng có thể không cần tới được. Nguyên lai là tiểu sư muội, sư phó hỏi ta nhóm thời điểm đã nói tùy tiện chúng ta, nếu chúng ta không nghĩ đến, hắn lo lắng nữa những người khác. Khả là chúng ta này cũng tưởng tới gặp gặp kinh thành là gì bộ dáng, lại suy nghĩ các ngươi không phải cũng ở trong này thôi, sẽ cùng ý chúng ta nói trước đến kinh thành xem xem tình huống, nhà của ta kia lỗ hổng liền làm cho bọn họ ở phía sau từ từ sẽ đến. Thẩm tĩnh mai tâm tình rất tốt nói chuyện trên mặt đều mang theo tê cười. Tường từ cũng đi theo gật gật đầu, nàng cũng là chính mình nguyện ý đến mới đến. Các sư thì không trách ta nhiều chuyện là tốt rồi. Đỗ hiểu ly nói. Chúng ta đây là thác phúc của ngươi, như thế nào hội trách ngươi đâu. Thẩm tĩnh mai nói, kia có nói cho các ngươi khi nào thì đến kinh thành báo danh sao. Hiện tại có thể có nơi đi, không địa phương trong lời nói liền ở trong này trụ hạ đi. chu Tẩu nói, rất hoàng thái hậu ở tín thảo luận đến kinh thành sau tìm tiểu sư muội làm cho nàng mang ta nhóm tiến cung đi đưa tin, nói là kinh thành đã muốn chuẩn bị tốt địa phương thẩm tĩnh mai nói. Vậy ngươi nhóm chuẩn bị khi nào thì tiến cung đâu? Đỗ Hiểu Ly hỏi. Quá hai ngày đi chúng ta trước ở kinh thành đi dạo Tương tử nói, kia này hai ngày liền ở nơi này đi cũng tỉnh phải đi ra ngoài tìm địa phương chua tẩu nói. Vậy phiền toái chua tàu. Hai ngày sau, đỗ hiểu ly mang thầm tĩnh mai các nàng đi gặp hoàng hậu cùng rất hoàng thái hậu, bởi vì là nữ tử cho nên không có một mình đi gặp hoàng đế. Cầm ra vào cung thắt lưng bày, đỗ hiểu ly lại mang các nàng đi hoàng đế an bài trụ địa phương. Cuộc thi sau khi kết thúc đệ thập 5 ngày thu khảo thành tích đi ra Đỗ Vân Hàn tào tào liền phái trong phủ gã sai vặt đi ít bằng địa phương hậu, sau đó hạ lâm chiều sẽ trở lại cùng đỗ hiểu ly bọn họ cùng nhau chờ. Giờ thì, hai vị gã sai vặt cưỡi ngựa trở về, vừa xong phủ thừa tướng cửa mà bắt đầu hướng bên trong kêu trung học thiếu gia trung học. Vừa nghe đến báo tin vui, người trong phủ chạy nhanh cầm nhất định thật to pháo đi vào phòng ở phía trước để lại lên, bùng bùng tiếng vang hướng người chung quanh báo cáo này tin tức tốt. Địa phương khác cũng có địa phương vang lên pháo thanh, xem ra cũng là chiếm được tin tức tốt. Xem bảng gã sai vật theo cửa vẫn cao giọng hô, đi vào đại sảnh thời điểm, hướng Đỗ Vân Hàn quỳ xuống, nói, lão gia thiếu gia trung học là thứ 9 vị, trương công tử là thứ 2 18 vị. 10 ngày sau tiền 16 danh tham gia thi đình, thật tốt quá, thật tốt quá, tạ vũ kích động nói, chúc mừng ca ca, chúc mừng trương thụy ca ca. Đỗ Hiểu Ly cười hướng hai người chúc mừng nói, ha ha, hảo thường. Hôm nay người trong phủ mỗi người thường 10 lượng bạc làm cho mọi người cùng nhau chia sẻ vui sướng. Đỗ Vân Hàn nói, trong phòng nha hoàn gã sai vặt toàn bộ hướng Đỗ Vân Hàn hành lễ cùng kêu lên nói, tạ tạ lão gia, nhị phu nhân ban cho chúc mừng thiếu gia trương công tử. Tốt lắm, đều đứng lên đi, đi đem trong phủ quét tước một chút hôm nay hẳn là hội có không ít người đăng môn. Đỗ Vân Hàn nói, là, lão gia, nha hoàn gã sai vặt đều đi ra ngoài bận việc đi. Ta đã nói ca ca cùng Trương Thủy ca ca khẳng định hội chung, bị ta nói trúng rồi đi. Đỗ Hiểu Ly nói, ta nói như vậy chuẩn, về sau thỉnh bảo ta thần côn. Phốc liền ngươi nói nhiều. Phó nhã lan nghe được Đỗ Hiểu Ly trong lời nói, nhìn không được nở nụ cười. Trương Thủy cũng thật là cao hứng, tuy rằng hắn không có tiến vào tiền 16. Không thể tham gia thi đình tranh đoạt trạng nguyên bảng nhãn, nhưng là có thể lấy được như vậy thành tích hắn đã muốn thật cao hứng, thậm chí là thực ngoài ý muốn ở ít bảng tiền hắn nghĩ chính mình có thể đi vào tiền 50 sẽ không sai lầm rồi, thứ hai mười tên đã muốn thật to vượt qua hắn mong muốn. Dựa theo năm rồi quy củ tại đây hai ngày, sẽ gặp đối lần này thượng bảng nhân ban quan chức tứ phong. Trương thủy của người thứ tự như vậy dựa vào tiền, hẳn là có thể phân đến một cái tốt quan chức. Đỗ Vân hàn nói có Đỗ Vân Hàn trong lời nói, Trương Thụy giống như ăn một viên thuốc an thần bình thường, đứng dậy hướng Đỗ Vân Hàn bọn họ chắp tay xoay người được rồi cái đại lễ, nói, đa tạ mấy ngày nay bá phụ các ngươi đối của ta chiếu cố, này phân tình nghĩa, Trương Thụy tất nhiên khác trong tâm khảm. Ha ha, người có nảy phân tâm thì tốt rồi, mau đứng lên đi. Đỗ Vân Hàn cười nói, Phó Nhã Lan cùng Đỗ Tu Hằng liếc mắt nhìn nhau, nhìn đến đối phương trong mắt vui sướng, hiểu ý cười. Đỗ Hiểu Linh nhìn hai người liếc mắt một cái, vụng trộm cười cười, nói cha chúng ta muốn hay không cấp chị dâu nhà mẹ để nói một chút này tin tức tốt à. Tuy rằng bọn họ cũng sẽ biết ca ca thành tích nhưng là riêng đi nói trong lời nói, hội có vẻ có vẻ chính thức trang trọng đi. Vân, là muốn phái người đi cấp các lão phủ thông báo một chút này tin tức tốt. Người tới. Đỗ Vân Hàn kêu gã sai vặt lại đây, làm cho hắn đi các lão phủ thông báo một tiếng, cũng cầm mời hàm thỉnh các lão phủ nhân hôm nay đến phủ thừa tướng đến chúc mừng. Chính mình con rể năm nay thi hương, các lão phủ tự nhiên cũng là chú ý cho nên nhất thiết bằng, bọn họ bên này cũng phải đến tin tức lấy đến Đỗ Vân Hàn mời hàm cũng tỏ vẻ hội mang theo ra quyến sự tiệc. Hôm nay tự hồ là tin tức tốt mệt trí ngày, ở giữa chưa Yến hội thượng, phó Nhã Lan đột nhiên nói có chút không thoải mái, ăn cái gì đều ói ra, bắt đầu tưởng lạnh vị, đỗ hiểu ly cấp nàng kiểm tra rồi một chút, hừng phấn nói, chị dâu, ngươi này làm sao là lạnh vị, ngươi a đây là phải làm nương. Đỗ hiểu ly trong lời nói làm cho cả Yến tịch an tĩnh xuống dưới, ngay sau đó là lớn hơn nữa bùng nổ muội muội ngươi là nói ta muốn làm cha Đỗ Thu Hằng không để ý cấp bậc lễ nghĩa Theo nam từ bàn đi tới nữ từ bàn bên này kích động nhìn phó Nhã Lan Đúng vậy, đã muốn hơn một tháng Đỗ Hiểu Ly nói Nhìn Đỗ Thu Hằng trên mặt vui sướng, Đỗ Hiểu Ly cảm thán cổ đại nhân thật sự là trưởng thành sớm Này hiện đại 17 bát tuổi nam hài, làm sao sẽ có làm cha giác ngộ a Thật sự, ta muốn làm nương phó Nhã Lan vốt chính mình bụng có chút không dám tin nói Kỳ thật nàng này hai ngày còn có một loại dự cảm của nàng nguyệt sự luôn luôn thực đúng giờ tiền hai ngày nên đến đây, nhưng là vẫn không có tới. Nàng vốn tính chờ ít bảng sau làm cho đỗ hiểu ly cấp nàng xem xem không nghĩ tới sẽ ở hôm nay xuất hiện nôn ngén hiện tượng. Dự thiệt phó người nhà cũng thật cao hứng, hôm nay thật sự có thể nói là song hỉ lâm môn a Nhã Lan mang thai có chút đồ ăn cũng không thể ăn ta đi tại trù phòng, làm cho đầu bếp làm chút phụ nữ có thai ăn đồ ăn đến. Tạ Vũ nói. Nhị nương đừng phiền toái phó nhã lan chạy nhanh khuyên can nói. Không phiền toái, này mang thai à có vài thứ là không có thể ăn, đánh hôm nay khởi à của người ẩm thực đều phải một mình chuẩn bị tạo vũ nói. Vậy làm cho nha hoàn đi là được. Phó nhã lan nói, như thế nào có thể làm phiền nhị nương đi đâu, này không phải chiết sát nhã lan sao. Chúng ta trong phủ đều là chút tuổi không lớn, các nàng nào biết đâu rằng cái gì có thể ăn, cái gì không có thể ăn. Vẫn là ta tự mình đi phân phó một chút yên tâm chút. Tạ vũ nói, nhị nương ta và ngươi cùng đi. Đỗ hiểu ly đứng dậy cùng tạ vũ cùng nhau ly khai. Phó phu nhân nhìn đến tạ vũ các nàng đối phó nhã lan tốt như vậy, vui mừng gật gật đầu, nàng này nữ nhi gả cho người tốt ra, so với chính hắn một làm nương vận khí hoàn hảo. Yến hội vì vậy sự tình không khí rất tốt nam bàn bên kia, mọi người đều uống cao hứng phấn chấn, nữ bàn bên này, mọi người cũng là hiểu thuyết hiểu tiếu, một chút không có thực không nói bộ dáng. Từ phó nhã lan gà lại đây sau, đỗ hiểu ly mà bắt đầu theo ẩm thực thượng vì nàng điều dưỡng thân mình, cho nên hắn mang thai thời điểm mặc dù có chút nôn ngén, nhưng là hiện tượng không nghiêm trọng lắm, toàn bộ trạng huống cũng là có vẻ tốt. Hai ngày sau Trương thụy phong quan thánh chỉ xuống dưới, hắn bổ khuyết thông chính tư tả tham nghị vị trí quan bái chính ngũ phẩm, ban thưởng phủ đệ, bán nguyệt sau đi thông chính tư báo danh. Trương Thủy không nghĩ tới chính mình cư nhiên hội trực tiếp liền che một cái chính ngũ phẩm quan chức, hắn có chút kinh ngạc nhưng là nghĩ hẳn là đỗ vân hàn từ giữa chu toàn, đối đỗ phủ nhân càng thêm cảm kích. Khi thật việc này thật đúng là không phải Đỗ Vân Hàn chủ động nhắc tới, hôm qua Hoàng đế cùng Đỗ Vân Hàn thương nghỉ quốc sự thời điểm, nói đến này phong quan chuyện tình, Hoàng đế chủ động nói lên tính cấp Trương Thụy bìa một cái thông chính tư tả tham nghị vị trí, Đỗ Vân Hàn sau khi nghe được đều có chút kinh ngạc này đối một cái không hề bối cảnh nông thôn thí sinh mà nói đã muốn rất khó được. Hắn cùng Trương Thụy cũng không biết đây là duyên tự đỗ hiểu ly ngày ấy ở phong tuyết lâu đoán nhân chuyện tình có chính mình phủ để, Trương Thụy liền bàn cách phù thừa tướng, hơn nữa phái người đi lão ra báo tin vui đi. Mấy ngày sau, Đỗ Tu Hằng đi tham gia thi đình, Đỗ Hiểu Ly phía trước còn tưởng rằng thi đình đó là trực tiếp đi gặp Hoàng đế, sau lại mới biết được kia bất quá là Hoàng đế tự mình chủ trì một hồi cuộc thi mà thôi, chờ cuộc thi kết quả đi ra sau, tái tuyển tiền tam đi gặp Hoàng đế, có Hoàng đế đương trường cảm thấy trạng nguyên, bảng nhãn cùng thám hoa đỗ tu hằng một đường phách quan trảm tướng làm đỗ hiểu ly đang ở vì phó nhã lan kiểm tra thân thể thời điểm đỗ tu hằng trở thành làm giới bảng nhãn tin tức liền bay trở về trong phủ làm cho mọi người lại là một trận nhạc bất quá đỗ tu hằng đối chính mình cũng không phải thực vừa lòng hắn từng nói qua nên vì đỗ hiểu ly lấy một cái trạng nguyên trở về bất quá đỗ hiểu ly vẫn như cũ cảm thấy chính mình ca ca thực khó lường hắn dùng hắn bác học vì chính mình chính danh này như vậy đủ rồi Sau lại Đỗ Tu Hằng bị phân đến đại lý thị nhậm chức tuy rằng chức quan không cao, nhưng là đó là Đỗ Vân Hàn ý tứ, Hàn Minh Trạch cũng đồng ý. Đỗ Hiểu Ly mặt sau ngày trừ bỏ định kỳ đi quân doanh, luyện công, nghiên cứu cổ thuật chờ lại bỏ thêm một việc đó là định kỳ vì Phó Nhã Lan kiểm tra thân thể. 12 tháng thời điểm Quý lưu Hà bên kia cũng truyền đến tin tức tốt nói nàng đã muốn mang thai hơn một tháng, tính đứng lên cùng Phó Nhã Lan trước sau liền kém hai tháng bộ dáng về sau bọn họ đứa nhỏ lại có ngoạn bản. Này năm phù thừa tướng Lý dị thường bận rộn bởi vì không chỉ có yếu chuẩn bị hàng Tết lễ mừng năm mới, còn có chuẩn bị 15 đỗ hiểu ly cập kê chuyện tình, còn có 3 tháng 15 nàng cùng hàn minh dập đại hôn. Đỗ hiểu ly biết đại hôn ngày thời điểm hung hăng buồn bực một trận tử. 3 tháng 15, đó không phải là nàng cập kê sau sửa lại 2 tháng ngày thôi. Nhưng là bên kia nói, ngày đó ngày tốt nhất. Nhưng là nàng hiểu được kia khẳng định là hàn minh dập cấp bên kia công đạo qua cuối năm thời điểm đỗ hiểu ly đem này một năm chuẩn bị niên kỳ hóa cùng năm nay ủ rượu nho cấp mạnh phủ khúc phủ phó phủ tặng một ít đi qua cuối năm trở về hàn minh xa cùng lãnh nhị bọn họ cũng đi phân qua không ít Trừ tịch chi giả phó nhã lan tào tào liền bị nhân kêu đi ngủ hiện tại của nàng bụng đã muốn đại lên cả ngày đều thị ngủ lại càng không nói buổi tối đón giao thừa Này một năm, Phượng Hoàng thành pháo phóng phá lệ nhiều, bởi vì này một năm mọi người thu vào cũng không sai, hơn nữa một ít tân chính sách mọi người tựa hồ đều nhìn ra xa đến năm đầu vui sướng hướng vinh cảnh thưởng Lần đầu sơ nhị đầu tháng 3 đều là các giai tầng vội vàng chúc Tết ngày, đỗ hiểu ly lần đầu đi trong cung đi rồi một vòng, sơ nhị đi cấp mạnh lão phu nhân bọn họ chúc Tết, sau liền vẫn bị ấn ở nhà chuẩn bị cập kê chuyện tình. Đỗ Hiểu Ly cảm thấy thực bất đắc dĩ a rõ ràng cập kê cũng không yếu nàng làm cái gì a nhưng là hay là muốn nàng ở nhà ngốc trừ bỏ đi quân doanh, này hắn thời điểm không thể ra đi. Không thể ra đi chỗ đó liền ở nhà đọc sách luyện công đi, này một năm nàng học được không ít cổ thuật chi thức còn có các loại cổ giải pháp. Nếu hiện tại lại có thái tử lúc ấy cái loại này cổ trong lời nói, nàng cũng biết nên như thế nào cười Thời gian đào mắt liền đến đỗ hiểu ly cập kê ngày đó tuy rằng là tiết nguyên tiêu, nhưng là vẫn là đến đây không ít phụ nhân, trong đó phó phu nhân cùng mạnh phu nhân đồng thời vì nàng làm quý nhân, trong hoàng cung hoàng đế, rất hoàng thái hậu, hoàng hậu quý phi đều đến đây không ít ban cho. Phía trước xem qua phó Nhã Lan cùng Mạnh Giang chắc còn có quý lưu hà cập kê, không nghĩ tới hiện tại rốt cục đến phiên chính mình làm nàng hoán hảo quần áo, nghe tạo vụ cấp nàng dậy thời điểm, nàng mới cảm thấy có chút giật mình, có một loại chính mình cũng là xã hội này một nữ từ cảm giác. Theo sau Mạnh Phu Nhân cùng Phó Phu Nhân một người vì nàng sắp một cây châm gài tóc nói chính mình chúc phúc trong lời nói, Đỗ Hiểu Ly lại bị nhân phù hồi chính mình sân, trở về đổi hôm nay trang phục chờ giữa chưa thời điểm trở ra tham gia ngọ yến. Hồ, mệt chết ta, phía trước xem chị dâu các ngươi cập kê thời điểm cũng không như vậy phiền toái a Đỗ hiểu ly cấp phó nhã lan oán giận nói Phó nhã lan cười cười, nói, này xem như thực nhẹ nhàng, chờ ngươi thành thân thời điểm, ngươi chỉ biết kia mới kêu một cái mệt a Kia ta còn là không cần kết hôn đỗ hiểu ly theo bản năng nói Ngươi cũng cũng chỉ có thể hiện tại nói nói, hoàng thượng ngự ban cho việc hôn nhân, khởi là ngươi tưởng không lấy chồng sẽ không gà a Phó Nhã Lan buồn cười nhìn Đỗ Hiểu Ly, nói. Lùi từng bước nói, chính là định vương cũng sẽ không cho phép ngươi hối hôn. Ai, ngẫm lại thành thân, thật sự là lao mệnh lại thương tài. Đỗ Hiểu Ly thở dài. Thành thân là nhân sinh đại sự, một nữ nhân cả đời cũng liền như vậy một lần, đối song phương mà nói đều rất trọng yếu. Sở hữu khuê nữ nữ tử đều thực chờ mong một ngày này đi, liền ngươi mới có thể cảm thấy phiền toái. Phó Nhã Lan nói, là thực phiền toái a Đỗ Hiểu Ly nói, chị dâu ngươi chờ một chút ta đi trước thay quần áo Đỗ Hiểu Ly lên lầu, làm cho hạ riêng các nàng cấp chính mình thay đổi một thân chính trang Xuống dưới thời điểm nhìn đến hàn minh dập đã ở Hiểu Ly, định vương đến đây ta liền đi về trước phó nhã lan nói Tốt thầu tử, ngươi trên đường cẩn thận chút xảo chúc ngươi đưa chị dâu trở về Là tiểu thư, xào chúc phúc phúc thân, nói Đại thiếu nãi nãi thỉnh Phó nhã lan hướng hàn minh dập được rồi cái lễ, ly khai. Tiểu tập ca ca, sao ngươi lại tới đây? Không phải nói cập kê ngày đó không thể ở phía sau viện gặp nam từ sao? Đỗ hiểu linh ngồi vào ghế trên, hỏi. Ta biết cho nên ta là vụng trộm đến. Hàn minh dập nói, mặc dù là bị nhân thấy được ai còn có thể nói hắn cái gì bất thành. Đỗ hiểu ly nhìn hàn minh dập không thèm quan tâm bộ dáng, liếc mắt nhìn hắn, nói, làm cho người ta nhìn đến muốn nói ta nhàn thoải. Ai dám, Đỗ Hiểu Ly nhịn không được tặng hắn một cái xem thường, nói, ngươi hiện tại đến mặt sau đến có chuyện gì sao. Hàn Minh dập theo cổ tay áo cầm một cái cái hộp nhỏ đi ra, nói ta vội tới ngươi đưa quà sinh nhật. Cái gì quà sinh nhật như vậy thần bí, yếu hiện tại đến tặng cho ta. Đỗ Hiểu Ly lấy quá hòm hỏi, ngươi mở ra sẽ biết. Hàn Minh dập nói, ở Đỗ Hiểu Ly muốn đánh khai hòm thời điểm, hắn đè lại Đỗ Hiểu Ly thủ, hướng trong phòng những người khác nói, các ngươi đều đi xuống đi. Hạ riêng bọn họ phúc phúc thân, đều lui đi ra ngoài cuối cùng một cái còn nghĩ môn mang theo. Tốt lắm, hiện tại có thể mở ra hàn minh dập buông ra đỗ hiểu ly thủ, nói. Nhìn dáng vẻ của ngươi, bên trong sẽ không là trang bom đi. Đỗ hiểu ly cười đem hòm mở ra, lập tức sừng sờ ở làm sao. Hòm lý làm ra vẻ một cái tinh xảo nhẫn, ngân chất chạm rỗng, mặt trên dùng màu đỏ bảo thạch làm đẹp. Đây là đỗ hiểu ly dùng một bàn tay ôm miệng mình che lại chính mình bởi vì kinh ngạc mà khẽ nhếch thần Nhưng là của nàng hai mắt vẫn là để lộ ra của nàng kinh ngạc cùng vui sướng Hàn Minh dập lấy quá hòm có chút ngượng ngùng đơn độc dưới gối quỷ Nói lần trước ngươi nói các ngươi bên kia tập tục thành thân tiền nhà trai chỉ điểm nhà gái cầu thân còn muốn con nhẫn Ta đánh giá này nhẫn hàn là cùng chúng ta ban chỉ không sai biệt lắm Tìm nhân đánh như vậy một cái nhẫn cũng không biết ngươi thích không thích Đỗ hiểu ly cắn môi nhìn hàn minh dập nàng bất quá là cho hắn nhắc tới quá một lần, nói ở bên kia là muốn cầu hôn, nhà trai cầu thân thời điểm còn muốn đan dưới gối quỷ, không nghĩ tới hắn cưng nhiên nhớ kỹ hơn nữa tại đây nam tôn nữ ti trong thế giới, nguyện ý đan dưới gối quỷ hướng nàng cầu hôn, nói không cảm động đó là giả. Khó trách hắn vừa mới muốn cho mọi người đi ra ngoài đâu. Hắn đem nhẫn lấy ra nữa đưa tới đỗ hiểu ly trước mặt đem hòm phóng tới thượng nói ly nhi ta vô cùng may mắn ở ngươi còn không có triển lộ ra của ngươi tài hoa thời điểm khiến cho hoàng thượng cho chúng ta chỉ hôn tảo tảo đem ngươi giấu đi tránh cho cùng người khác tranh đầu rơi máu chảy. Từ mẫu phi đã chết về sau, ta đều đã cho ta sẽ không tái cùng gì một cái nữ tử thân cận, nhưng là không nghĩ tới sẽ ở cái kia núi nhỏ thôn gặp được ngươi, cái kia một cách tinh quái lại mang thù tiểu cô nương, ở mấy tháng thời gian ở trung lý liền đi vào của ta tâm, cải biến ý nghĩ của ta còn có ta nhân sinh mục tiêu. Trước khi tâm lý của ta chỉ có phượng minh quốc cùng hoàng thượng, nhưng là, rất sớm rất sớm thời điểm, lại nhiều một cái ngươi. Cho tới nay, ta cũng không rất thích nói nhiều lắm lời nói xuông, ta chỉ muốn dùng ta khi còn sống đến cho ngươi che gió che mưa cùng ngươi cùng nhau hoàn thành ngươi nguyện một lòng nhân, bạch thủ không phân cách nguyện vọng. Ta nghĩ muốn trở thành của ngươi dựa vào của ngươi một khắc bán. Lê Nhi, ngươi nguyện ý gả cho ta trở thành thê tử của ta, làm cho ta cùng ngươi đi hoàn cả đời này sao? Lê Nhi, ngươi nguyện ý gả cho ta trở thành thê tử của ta sao? chương 143. Tình yêu là hai người chuyện tình. Chúc mừng ngài đạt được hé ra vé tháng, đỗ hiểu lê cúi đầu nhìn đan dưới gối quỷ hàn minh dập, nhìn hắn có chút không được tự nhiên mặt nhưng là trong mắt cũng là tràn đầy chân thành cùng còn thật sự, đôi môi vi mân, nói chúng ta nơi đó có câu thơ cổ, sơn vô lăng, nước sông vì kiệt đông lôi từng trận hạ vũ tuyết thiên địa hợp nãi dám cùng quân quyết. Nhưng là ta càng thích mặt khác một câu, người nếu không rời ta liền không khí, hoàng tuyền bầu trời, sinh tử gắn bó. Nghe được đỗ hiểu ly trong lời nói, hàn minh dập khóe miệng dơ lên, duyên dáng đổ cong làm cho hắn kia yêu nghiệt khuôn mặt càng thêm mê người Đỗ hiểu ly cười đưa tay vươn đến, hàn minh dập đem nhẫn mang đến nàng ngón giữa thượng, nhìn nàng trắng nõn tiêm trừ ngón tay mang theo mã não nhẫn cảm xúc có chút mênh mông, cúi người hôn lên tay nàng bối Ly nhi ta thật cao hứng, đỗ hiểu ly đem hàn minh dập kéo đến, nói ta cũng thật cao hứng Hàn minh dập nhìn đỗ hiểu ly trên mặt tươi cười cúi người hôn lên của nàng thần Đỗ hiểu ly hai tay đặt lên hắn cổ đáp lại hắn tình nghỉ. Ngoài phòng, vào đông ánh sáng mặt trời chiếu ở tuyết trắng thượng chiết xạ ra trong suốt quang mang. Thật dài thấp hôn sau, hai người hai má đều có chút phi hồng, hạ Diên ở bên ngoài ho khan hai hạ, hai người tài trí khai. Gõ hai hạ phía sau cửa, hạ Diên đẩy cửa tiến vào, nói tiểu thư, nhị phu nhân làm cho người ta đến mời người đi tham gia ngọ yến. Ta đã biết, đỗ hiểu ly nói. Hàn Minh dập buông ra Đỗ Hiểu Ly thủ, nói ta hãy đi trước. Hào, ta trong chốc lát lại đi. Đỗ Hiểu Ly gật gật đầu. Hàn Minh dập nhìn Đỗ Hiểu Ly đỏ tươi đôi môi, nhìn không được ở môi nàng hôn một chút, sau đó mới bắt buộc chính mình rời đi. Đỗ Hiểu Ly nhìn Hàn Minh dập rời đi, khóe miệng câu cười, cúi đầu nhìn ngón giữa mặt trên nhẫn, trên mặt lộ ra hạnh phúc quang mang. Cập kê sau ngày thứ hai. Đỗ hiểu ly bị nhân gọi vào phía trước sân đi, tiến sân liền thấy được mãn sân thùng, mỗi cái dương bị mở ra, bên trong đều là các loại châu báu vàng bạc lăng la tơ lụa, đồ cổ cổ họa đằng đằng. Tiểu thư, này định vương xính lễ hà cũng thật nhiều. Oanh ca nhìn trong viện thùng, cảm thán nói. Thuyết minh này vương ra hiện tại là cỡ nào coi trọng nhà chúng ta tiểu thư A. Oanh ca cười nói, đỗ hiểu ly cười cười, mang theo hai người đi phòng khách. Cha, nhị nương. Lãnh nhất 7 người nhìn đến Đỗ Hiểu Ly toàn bộ đứng dậy, nói, Vương Phi Chúng ta đến đưa sính lễ, như thế nào là các ngươi 7 người đến đây Đỗ Hiểu Ly nhìn bọn họ đi vào chính mình vị trí ngồi hạ Lãnh nhị cười hì hì nói, Vương Phi, Vương ra nói chúng ta thất cái anh Tuấn Tiêu Sái Có thể thay biểu định Vương Phù thể diện liền làm cho chúng ta đến đây Được rồi, người cũng đừng hướng chính mình trên mặt thiếp vàng này hắn mấy người nhưng thật ra nhưng là dùng anh tuấn tiêu sái đến hình dung, người thôi, nhiều nhất cũng chính là bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối giữa. Lãnh nhất xuất ra nhất điệp thật dày dài sổ con, nói đây là sính lễ danh mục qua tặng thỉnh vương phi xem qua. Hạ diên đi qua đem sổ con lấy lại đây, đỗ hiểu ly tiếp nhận đến mở ra trong đó một cái, nhìn mặt trên viết gì đó càng xem càng thổn thức này định vương phủ bảo bối toạt nhìn không ý ta. Thiệt nhiều còn đều là tuyệt tích chân phẩm. Thực sự tiền, hảo muốn đánh nhau kiếp. Đỗ Hiểu Ly xem hoàn một quyển, nói. Vương Phi, nhà của ta vương ra nói, mấy thứ này đều là của ngươi, không cần đà kiếp. Lãnh vừa nói, ngạch, hắn như thế nào biết chính mình suy nghĩ cái gì. Đỗ Hiểu Ly đem sổ con phóng tới trên bàn, nói, cụ cụ này xính lễ nhận các ngươi trở về nói cho tiểu tập ca ca ta thực thích. Là chúng ta nhất định hội đem Vương Phi trong lời nói đưa lãnh vừa nói tướng ra, xính lễ đã đưa đến, chúng ta đây liền đi trở về. Ân quản gia tiễn khách, Đỗ Vân Hàn thản nhiên nói. Quản gia tiến vào, hướng lãnh nhất bọn họ làm thỉnh thủ thế, nói thỉnh. Lãnh nhất bọn họ hướng Đỗ Vân Hàn cùng Đỗ Hiểu Ly chắp tay, sau đó Ly khai. Hạ riêng, đem này danh mục quà tặng cấp phụ thân nhìn xem. Đỗ Hiểu Ly nói, ta mới không xem, Đỗ Vân Hàn nói. Đỗ Hiểu Ly nhìn Đỗ Vân Hàn bộ dáng lập tức bật cười, nói, vậy cấp nhị nương xem đi. Đỗ vân hàn như vậy, sống thoát thoát là ghen, mất hứng hàn minh dập đem chính mình bảo bối nữ nhi thú đi a Thật sự là cá biệt xoay lão cha. Hạ sính lễ, này tha sự tình đã ở có tự tiến hành. Hai tháng trong tuần, về nhà đã hơn một năm đỗ lão phu nhân mang theo một ít thân tích về tới kinh thành, đỗ hiểu linh nhìn tuy rằng không biết nhưng là xem tuổi hàn là đều là của nàng này đường tỷ đường muội nghĩ đến kinh thành đến điếu kim quy tế đi. Đỗ lão phu nhân cho bọn hắn giới thiệu một chút một cái là đỗ lão nhị nữ nhi đỗ phương, hai cái là đỗ lão tứ nữ nhi, đỗ phỉ cùng đỗ mẫn Đỗ lão phu nhân là nói là cùng nàng đến kinh thành nhìn xem thuận tiện chiếu cố một chút tuổi già nàng Đỗ hiểu ly nhìn các nàng trong mắt đều có lóe ra thực tính kế quang mang cũng chưa gì hào cảm Hiểu ly a người có thời gian mang các nàng đi ra ngoài đi dạo đi Đỗ lão phu nhân cười nói Tổ mẫu còn có một nguyệt chính là hiểu ly đại hôn ngày, nàng làm sao có thời gian mang các nàng đi ra ngoài ngoạn. Phó Nhã Lan vì đỗ hiểu ly giải vây nói. Đỗ lão phu nhân thầm nghĩ đỗ hiểu ly thân phận tôn quý một ít nhận thức nhân cũng sẽ cao quý một ít làm cho nàng mang các nàng đi ra ngoài có thể cho các nàng tìm được càng vừa chọn người. Tổ mẫu, này không phải ta nguyện ý mang mụi mụi các nàng đi ra ngoài, thật sự là gần nhất đều ở việc đại hôn chuyện tình, có đôi khi còn muốn tiến cung, còn muốn định kỳ đi quân doanh, thật sự không có đi dạo phố thời gian. Đỗ hiểu ly nói, đối, người yếu việc đại hôn, là không có gì thời gian, là tổ mẫu lo lắng không chua toàn đỗ lão phu nhân cười cười, nhìn nhìn phó nhã lan bụng, cũng không làm cho nàng mang các nàng đi ra ngoài. Tuyết kỳ tuy rằng bình thường ở đến trường, nhưng là nghỉ ngơi thời điểm nhưng thật ra có thể mang các nàng đi ra ngoài đi dạo. Đỗ Hiểu Ly suy tư về nói. Bất qua tuyết kỳ hiện tại đúng là học nghiệp nặng nề thời điểm, phòng trừng cũng việc. Kỳ thật bọn muội muội thường đi vào trong đó có thể cấp tổ mẫu nói tổ mẫu tái làm cho người ta mang các nàng đi thì tốt rồi. Cũng chỉ có thể như vậy đỗ lão phu nhân nói, sau đó có chút áy náy đối đỗ phì các nàng ba người nói, các người ba cái trước ở tại của ta sân đi, người tới, mang các tiểu thư đi tìm chính mình thích phòng ở. Là, lão phu nhân. Một lát sau nhi, đỗ hiểu ly cùng phó nhã lan ly khai đỗ lão phu nhân sân. Này thật là ý không ở trong lời a. Đỗ hiểu ly nghĩ kia ba cái đường muội cảm thán nói. Này tù mẫu đã trở lại, ngày sẽ không như vậy nhàn nhã. Ngươi không phải lập tức liền lập gia đình thôi, liền phải rời khỏi Phó Nhã Lan nói. Ta không phải nói ta, là nói ngươi. Đỗ Hiểu Ly nói, cũng may này không có đường ca đường mụi kết thân, ít nhất các nàng sẽ không đưa tay thân hướng ca ca trên người, ngươi có thể hơi chút yên tâm một chút. Vâng, các nàng ba cái trong mắt không thêm che giấu ánh mắt, làm cho ta xem đều có chút kia gì. Phó Nhã Lan nói, dù sao ngươi hiện tại mang thai. Mặt sau sinh đứa nhỏ yếu dưỡng thân mình, mang đứa nhỏ các nàng ngươi cũng đừng quản Đỗ Hiểu Ly nói. Ta biết đến, Phó Nhã Lan nói, Đỗ Hiểu Ly làm cho anh ca chú ý một chút đỗ Phi các nàng, ba người đều coi như là an phận, nàng liền không hề như thế nào đi chú ý bên kia tình huống, hồi tâm việc chính mình chuyện tình. Nghĩ đến hội như vậy bình thản vô sự đến nàng thành thân ngày, không nghĩ tới mặt sau xảy ra như vậy một chuyện. Vừa mới nhập 3 tháng, thời tiết đã muốn tiết trời ấm lạnh Xuân phong từ từ, không ít người lựa chọn đi ra ngoài đạp đạp thanh cái gì Bởi vì hôn kỳ tới gần, đỗ hiểu ly không thể không lưu ở nhà bận rộn. Này ngày nàng đang ở thí của nàng gả y, hạ diên tiến vào, nói tiểu thư, khúc phu nhân đã tới Lưu hà, nàng lớn cái bụng quá tới làm cái gì Đỗ hiểu ly tặng cho chính mình thí quần áo mẹ thối lui Khúc phu nhân sắc mặt không tốt lắm, có thể là có chuyện gì tìm tiểu thư đi Oanh ca đoán nói, mau làm cho nàng tiến vào, mang nàng đi phòng khách ta đem quần áo thay đổi liền đi qua Đỗ hiểu ly nói, là, hạ Diên đi ra ngoài, đỗ hiểu ly làm cho các nàng đem chính mình hỷ phục đổi điệu Mới đi gặp quý Lưu hà, đi vào liền nhìn đến mặt nàng sắc không tốt ngồi ở ghế trên nha hoàn cấp nàng phao trà nàng cũng chưa động một chút Người làm sao, tuy nói qua tiền ba tháng, nhưng là của người bụng đã muốn ở hiền hoài, người còn nơi nơi chạy Có chuyện gì, cho ta nói một tiếng, ta đi qua là có thể à. Quý lưu hà nhìn đến đỗ hiểu ly, nước mắt lập tức liền mới hạ xuống, đem đỗ hiểu ly hoảng sợ. Người đây là động đỗ hiểu ly đi vào quý lưu hà bên người, sở trường quyên cấp nàng sát nước mắt. Hiểu ly ta ta khổ sở trong lòng quý lưu hà nói. Xảy ra chuyện gì tình đỗ hiểu ly có chút lo lắng hỏi. Lúc trước cung biến, yếu nàng một người một mình đảm đương một phía thời điểm cũng chưa thấy nàng cái dạng này, hiện tại khóc như vậy thương tâm, này vẫn là lần đầu tiên nhìn đến. Phó Nhã Lan nghe nói Quý Liêu Hà đến đây, mang theo nha hoàn lại đây, gần nhất liền nhìn đến Quý lưu Hà khóc bộ dáng, kinh ngạc nói, ngươi làm sao vậy? Nhưng là xảy ra chuyện gì tình? Quý Liêu Hà không nói lời nào, nàng nhìn phía Đỗ Hiểu Ly. Đỗ Hiểu Ly lắc đầu, nàng cũng không biết, nàng vừa mới hỏi Quý Liêu Hà còn chưa kịp nói có chuyện gì nói ra, ngươi như vậy khóc cũng vô dụng a. Phó Nhã Lan đi vào Quý Lưu Hà bên người tọa hạ, nắm tay nàng nói. Quý Lưu Hà lấy tay quyên xoa xoa nước mắt, nói, Hiểu Ly, Nhã Lan tỷ ta không biết nên làm cái gì bây giờ, nương nói cấp cho tướng công nạp thiếp. Nạp thiếp, đỗ Hiểu Ly cùng Phó Nhã Lan đều kinh ngạc nhìn Quý Lưu Hà. Quý Lưu Hà gật gật đầu, nói, đúng vậy. Hôm nay buổi sáng nương đêm ta gọi là đi qua, nói ta mang thai, không thể sinh hoạt vợ chồng sự, nhưng là không thể vẫn nghẹn tướng công, nói là cấp cho tướng công nạp thiếp, không chỉ có như thế, còn nghĩ chọn người đều đã muốn chuẩn bị tốt, là quài mấy vòng một cái biểu muội thứ suất. Khai cái gì vui đùa, người ở vất vả vì bọn họ ra nối dõi tông đường, các nàng lại khẩn cấp hướng hắn bên người đưa nữ nhân. Đỗ Hiểu Ly vừa nghe cơn tức lập lập tức tới đây. kia khúc nghĩ ý thứ đâu. Làm cho ta thương tâm chính là này, khúc nghị không có phản đối cam chịu nương thực hiện. Cho nên ta cùng hắn đại xào một trận, chạy đến quý lưu hà thương tâm nói. Hắn nói không thể ngỗ nghịch nương ý tứ, bằng không đó là bất hiếu. Nhưng là ta không thể nhận hai chúng ta xào thời điểm, nương còn nói ta là đố phụ. Ta khí chạy đi ra, nhưng là ta lại không nghĩ hồi tướng quân phủ, mặc dù là về nhà cha bọn họ cũng không thể lý giải tâm tình của ta cho nên ta đi ra các ngươi nơi này đến đây. Ai thiệt nhiều người ta đều là chính thê mang thai thời điểm, sẽ cho trưởng phu an bài tiểu thiếp. Nếu không cho chính mình trưởng phu nạp thiếp trong lời nói, sẽ nói là đố phụ. Phó nhã lan này đó thấy được có vẻ nhiều, lúc trước nàng cha mẹ cũng là như thế này, cho nên nghe được quý lưu hà trong lời nói có chút cảm động lây. Đỗ hiểu ly cười lạnh một tiếng, nói đó là bởi vì từ trước nữ tử cũng không biết chính mình tranh thủ chính mình hạnh phúc, chỉ biết yếu đối dựa vào chính mình tướng công, còn bị này giáo điều tư tưởng giam cầm, sợ thế nhân khác thường ánh mắt một khi có người ở sau lưng chỉ trò liền như mũi nhọn ở bối, cho nên mới hội làm cho như vậy kết cục. Này sẽ vì chính mình trưởng phu chuẩn bị tiều thiếp hiền lành, thê tử chỉ cần là yêu chính mình trưởng phu có ai là cam tâm tình nguyện cùng người khác chia sẻ nam nhân của chính mình. Ai? Phó Nhã Lan thở dài hỏi vậy ngươi tính làm sao bây giờ a Tuy rằng thực thương tâm nhưng là quý lưu hà vẫn như cũ toát ra kiên định ánh mắt Nếu hắn thật sự yếu nạp thiếp trong lời nói ta liền không quay về cùng lắm Thì cuối cùng vỗ hai tán mọi người các đi các Chuyện này ngươi nếu muốn tốt lắm nếu ngươi nhận hắn nạp thiếp chuyện tình Vậy ngươi về sau sẽ cùng nữ nhân khác chia sẻ chính mình trưởng phu Nếu ngươi không tiếp thụ bọn họ cũng không chịu nhượng bộ trong lời nói Vậy ngươi thật sự cùng với hắn cùng cách sao Phó Nhã Lan hỏi, ta này không phải nhất thời khi nói. Quý Lưu Hà nói, cha ta cả đời này đều chỉ có ta nương một nữ nhân, mặc dù là ta nương mất, hắn vẫn như cũ không có tìm làm vợ kế. Cho nên nam nhân không phải thiếu nữ nhân liền sống không nổi đồng dạng, nữ nhân cũng không nhất định không nên dựa vào nam nhân tài năng sống sót. Hiểu Ly trước kia nói qua, nữ nhân yếu độc lập tự cường, như vậy mới có thể làm cho chính mình sống rất tốt. Nếu hắn không thể cho ta làm được kiên trì nhưng nhất kia hắn cũng không đáng ta vì hắn khuyên tẫn cả đời. Mà kệ ngươi làm cái gì quyết định chúng ta đều đã duy trì của ngươi. Đỗ Hiểu Ly nói, bất quá ở ngươi yếu cam đoan ngươi làm quyết định là bình tâm tĩnh khí thời điểm làm quyết định. Đừng cho chính mình hối hận, còn có ngươi nên vì ngươi trong bụng đứa nhỏ lo lắng lo lắng. Bất quá ta còn là cảm thấy kia khúc công tử là thật tâm yêu ngươi ta nghĩ hắn cũng sẽ luyến tiếc ngươi ủy khuất phó nhã lan nói. Nam nhân không đều là dựa vào hạ nửa người tự hỏi động vật sao? Ta hiện tại càng ngày càng không dám đối hắn ôm cái gì hy vọng quý lưu hà nói. Hiểu ly ta ở ngươi nơi này mượn chủ vài ngày có thể chứ? Ngươi nghĩ đến ta nơi này chủ đương nhiên là có thể, nhưng là đỗ hiểu ly nhìn nhìn từ bên ngoài vào hạ diên nói người yếu trước cùng người tướng công hảo hảo nói chuyện nói sau tiểu thư khúc công tử đến đây hạ diên nói ta không nghĩ thấy hắn hiểu ly ngươi làm cho hắn trở về. Quý Lưu Hà nghe được khúc nghị đến đây, nước mắt lại bắt đầu mới hạ xuống. Có lẽ hắn là đến thỏa hiệp đâu. Đỗ Hiểu Ly nói, đi mời vào đến, chị dâu của ta hỷ phục làm tốt ngươi đi cho ta xem đi. Hảo, Đỗ Hiểu Ly cùng phó nhã lan xuất môn thời điểm vừa lúc đụng phải khúc nghị, nhìn đến trên mặt hắn lo lắng. Đỗ Hiểu Ly hướng nàng ý bảo quý Lưu Hà ở trong phòng, sau đó liền rời đi. Cám ơn quận chúa, khúc nghị nói một tiếng, đi nhanh vào phòng khách. Quý lưu Hà nhìn đến khúc nghị tức giận đem mặt chuyển tới một bên, nói, ngươi đến nơi đây tới làm cái gì? Ngươi đi ta không nghĩ nhìn thấy ngươi. lưu Hà, ngươi đừng náo loạn theo ta trở về. Khúc nghị nhìn đến quý Liêu Hà, huyền tâm mới thả xuống dưới. Hắn vừa mới đi tướng quân phủ, nhưng là bên kia lại nói nàng cũng không có trở về quý lưu Hà nhất thời không biết rơi xuống, làm cho hắn lập tức lo lắng đứng lên. Cũng may quý lưu Phong cho hắn nói, quý lưu Hà có lẽ ở trong này, hắn mới tìm lại đây. Trở về, trở về làm gì, trở về nhìn ngươi nạp thiếp, vẫn là nói trở về cho ngươi nương tiếp tục mắng ta là đố phụ yếu ngươi hiu ta. Quý lưu Hà cười lạnh nói, nương bất quá là muốn cho ta nạp cái thiếp của ngươi phản ứng như thế nào lớn như vậy. Khúc nghỉ có chút không rõ cảm thấy Quý lưu Hà là ở cố tình gây sự. Này nam nhân ba vợ bốn nàng hầu không phải bình thường chuyện tình sao, ngươi xem thế nào một nhà không phải ba vợ bốn nàng hầu liền ngay cả hoàng thượng đều có hoàng hậu cùng phần đông phi tử. Người khác đều có thể chịu được vì cái gì ngươi sẽ không có thể Ngươi hiện tại hoài có bầu chạy đến nếu ra chuyện gì làm sao bây giờ Ngươi cũng biết ta hoài có bầu Ta tân tân khổ khổ cho các ngươi khúc gia nối dõi tông đường Ngươi khẩn cấp tìm kiếm tân hoan Như vậy ra ta hồi đi làm cái gì Quý lưu hà nói Cái gì bảo ta khẩn cấp tìm kiếm tân hoan Đó là nương an bài ta cuối cùng không thể ngỗ nghịch nương ý tứ đi Khúc nghị cơn tức cũng lên đây Hướng quý lưu hà quát Quý lưu hà nghe được khúc nghị giống nàng, trong lòng càng thêm ủy khuất. Là, ngươi nương là thành viên hoàng thất thân phận tôn quý. Nàng không thích ta cho nên ta quá môn bất quá mới một năm liền vội vã cho ngươi nạp thiếp muốn kết hôn cái nàng thích thức phụ trở về. Không phải là muốn làm cho ta thoái vị sao. Ta làm cho thì tốt rồi, ngươi nếu thích còn thú cái gì thiếp trực tiếp hiu ta này đố phụ thú một cái thích thê tử trở về không thì tốt rồi. Ngươi ở nói bậy bạ gì đó, ta còn nói bậy sao. Quý Lưu Hà chuyển lại đây nhìn khúc nghị trên mặt nói nói nước mắt làm cho nàng nhìn qua thật là đáng thương. Các ngươi không phải là nghĩ như vậy sao? Ta khi nào thì nghĩ tới yếu hiu ngươi nhìn đến quý Lưu Hà trên mặt lệ còn có sưng đỏ mắt khúc nghị trong lòng trừ đau xót thái độ cũng nguyễn xuống dưới. Hắn như thế nào sẽ làm nàng như vậy thương tâm? Chính mình không phải hứa hẹn quá, sẽ làm nàng vẫn vui vẻ sao? Khúc nghị ta hôm nay đem nói lực ở chỗ này, ta là không có khả năng cùng nữ nhân khác chia sẻ chính mình trưởng phu, nếu ngươi không nên nạp thiếp trong lời nói, chúng ta liền cùng cách. Quý Liêu Hà nói xong, đứng dậy chạy đi ra ngoài. Khúc nghị bị Quý Lưu Hà cô kia cùng cách chấn kinh rồi, chờ hắn phản ứng tới được thời điểm Quý Liêu Hà đã muốn chạy đi ra ngoài. Hắn đi ra ngoài Quý Liêu Hà đã muốn chạy đến lâu lên rồi, đỗ hiểu ly ở trên hành lang đứng. Quận chúa, Khúc nghị đi qua đi. Đỗ Hiểu ly nhìn khúc nghị, nói khúc công tử, này bàn là các ngươi gia sự, chúng ta không nên hỏi đến, nhưng là Lưu Hà là ta cùng chị dâu bạn tốt, chúng ta cũng thường nhìn nàng hạnh phúc. Nàng ở trong này thời điểm bàn quận chúa hội hào hào chiếu cố của nàng, cũng sẽ khuyên bảo nàng. Bất quá, khúc công tử, ngươi không ngại suy nghĩ một chút, ngươi là phù thật sự muốn nạp thiếp mà buông tha cho Lưu Hà. Ta. Khúc công tử, nam nữ trong lúc đó cảm tình hẳn là ngang hàng, mặc dù là không có ngươi, lưu Hà giống nhau có thể sống hảo tốt, nhưng là nàng gả cho ngươi, cho ngươi làm của nàng phu quân, đem cả đời phó thác, sợ cầu bất quá là ngươi ban đồng dạng hồi báo. Nếu ngươi cảm thấy ngươi nam nhân có thể ba vợ bốn nàng hầu, lời nói không dễ nghe, nếu lưu Hà có thể nuôi sống chính mình, có thể làm nam như việc làm, nàng có phải hay không là có thể đi tìm nam nhân khác. Cho người cùng nam nhân khác cùng nhau chia sẻ của nàng cảm tình còn có thân thể của hắn. Người nguyện ý nhìn đến chuyện như vậy sao? Quận chúa lời ấy sai biệt này nam tử cùng nữ tử từ, từ xưa liền không giống với nam chủ ngoại, nữ chủ nội, nữ tử như thế nào có thể giống nam tử giống nhau? Khúc nghị nói, vì sao không thể? Đỗ hiểu ly cũng không thức giận nói, bàn quận chúa không phải phải không? Phong tuyết lâu cùng tùy duyên là bàn quận chúa sàn nghiệp này hai cái tiền lời nói vậy khúc công tử cũng có nghe thấy. Nói là ngày tiến đấu kim cũng không đủ, khúc nghị thực sự cầu thị nói, cho nên bản quận chúa có thể kiếm tiền, mặc dù ngày khác không có đỗ phụ cùng Định vương, bản quận chúa cũng có thể sống sót, không thuận theo dựa vào bất luận kẻ nào. Đỗ Hiểu Ly nói, ta biết các ngươi người đọc sách là tiền tài vì cặn bã, nhưng là không thể phủ nhận đó là nhân sinh sống căn bản thả lui từng bước nói, bản quận chúa vì thấy y viện trên danh nghĩa thái y hoàng thượng thân phong tướng quân này đó là bao nhiêu nam nhi cả đời cũng phấn đấu không đến như thế, khúc công tử có thể nói nữ tử không bằng nam tử chỉ có thể ở nhà giúp chồng dạy con sao? quận chúa năng lực hơn người là bao nhiêu nam tử cũng không thể so với được với khúc nghị cúi đầu nói, ngươi xem lưu hà ngày thường lý tùy tiện nhưng là một cái nội tâm kiên nghị nữ tử. Nàng cho ngươi kính dâng cả đời, cho ngươi sinh dục đứa nhỏ, nối dõi tông đường, cho ngươi trả giá nhiều như vậy, ngươi cảm thấy, ba vợ bốn nàng hầu, là đối của nàng hồi báo sao. Đỗ Hiểu Ly tiếp tục nói, ta cũng không có nói nhất định phải nạp thiếp, hôm nay mẫu thân mà nói thời điểm ta cũng thực kinh ngạc, nhưng là Lưu Hà nàng kiên trì nói là của ta ý tứ, vì thế cùng ta tranh cãi ẩm ý, rời nhà trốn đi. Nhưng là ngươi nương nói thời điểm, ngươi cũng không phủ định chuyện này không phải sao. Ngươi ở ôm may mắn tâm lý, ngươi tưởng nếu Lưu Hà đáp ứng rồi, ngươi liền có thể danh chính ngôn thuận tạ ủng hữu bế. Ta không có, khúc nghị phản bác nói. Ta chỉ là không nghĩ ngỗ nghịch ta nương ý thứ. Tố hỏi ngươi là một cái đại hiếu tử, xem ra khúc công từ quả nhiên hiếu tâm khả ra. Đỗ hiểu ly nói, ta hôm nay tái này nói với ngươi những lời này. Không phải yếu ngươi như thế nào làm cũng không phải cho ngươi đi ngỗ nghịch ngươi nương Mà là muốn ngươi khẳng còn thật sự đi nhận thức một chút của ngươi tâm Suy nghĩ tưởng ngươi trong lòng chân chính muốn là ba vợ bốn nàng hầu cả ngày Xem các nàng như thế nào vì ngươi tranh thù tình cảm, vì ngươi lục đục với nhau Như thế nào bởi vì chờ đợi ngươi đi lít nhìn nàng một cái mà đợi cho dung nhan tiêu tụy Cũng là ngươi muốn cùng chính mình yêu nhau nhân, lẫn nhau ái mộ yêu nhau tướng phu cả đời Xem tẫn nhân gian phồn hoa lưu hà cẩn thận Đỗ hiểu ly đang ở nói xong, đột nhiên đối với sân bên ngoài quát to một tiếng. Khúc nghị nghe được đỗ hiểu ly la lên, hồi đầu nhìn lại, vừa lúc nhìn đến một cái cùng loại quý liêu hà bóng dáng nhân vội vàng hướng sân bên ngoài chạy tới, đột nhiên thải đến ngà ấm thạch dưới chân vừa chợt mắt thấy sẽ ngã sấp xuống, vừa lúc bị cùng nàng sát bên người mà qua nam nhân đỡ lấy. Kia nam tử ngăn đón quý lưu hà thắt lưng, hai người nhìn nhau hai giây, mới đưa nàng nâng dậy đến chạm hào. Bởi vì quý lưu hà đưa lưng về phía đỗ hiểu ly bọn họ, bọn họ không thể nhìn đến nàng nói gì đó, nhưng là đối diện đến nam từ đột nhiên nở nụ cười Khúc nghị nhìn đến còn đặt ở quý lưu hà bên hông thủ, còn có kia nam từ tươi cười, trong lòng một trận phiền muộn, chạy nhanh chạy tới, một tay lấy nàng kéo lại đây, nói, ngươi như thế nào như vậy không cẩn thận Quý lưu hà ngẩn đầu lên, làm cho khúc nghị câu nói kế tiếp đổ ở tại trong cổ hỏng Ngươi là ai? đỗ hiểu ly đã đi tới hướng các nàng phất phất tay kiên nam tử cùng nha hoàn liền đi xuống chúng ta vài cái từng đánh một bộ giống nhau quần áo ta bất quá là làm cho người ta mặc kia kiện quần áo sơ một cái cùng lưu hà giống nhau kiểu tóc đỗ hiểu ly nói quận chúa vì sao như thế trêu đùa khúc nghỉ khúc nghỉ có chút tức giận nói khúc công tử nhìn đến vừa mới một màn là cái gì dạng tâm tình làm ngươi sông lên đi thời điểm trong đầu tưởng là cái gì thực sinh khí có phải hay không Có phải hay không muốn kia nam tử thù từ trên thân nàng lấy khai? Khúc nghị không nói lời nào, phập phồng ngực biểu hiện ra hắn tức giận. Người xem đến bất quá là giả lưu hà cùng khác nam tử có đơn giản thân thể tiếp xúc nhìn đến nam nhân khác đối nàng mỉm cười, liền như thế không để ý lý trí đi đem nàng kéo trở về. Đổi cái góc độ thường, người nạp thiếp cùng nữ nhân khác ấp ấp ôm một cái, mây mưa thất thường, lưu hà hội là cái gì dạng tâm tình? Nàng muốn thừa nhận cái dạng gì dày vò? Nếu ngươi thật sự yêu nàng, ngươi nguyện ý xem nàng cho ngươi tiểu thủy khó chịu sao? Hơn nữa liều hà tính tình, ngươi có biết nếu thật sự cùng ngươi cùng cách có khác nam tử như vậy quan tâm nàng, đối nàng mỉm cười, ngươi nguyện ý nhìn đến sao? Lúc này hạ diên từ trước mặt đường nhỏ đã đi tới, hướng đỗ hiểu ly được rồi hành lễ, nói tiểu thư, vừa mới quy thiếu tướng quân làm cho người ta đến nói cấp khúc phu nhân, nói nàng tưởng ở ngươi nơi này trụ liền ở trong này trụ hạ, mà kệ nàng làm cái gì dạng quyết định tướng quân phủ đều đã duy trì của nàng, tướng quân phủ còn dưỡng được rất tốt một cái nữ nhi cùng của nàng đứa nhỏ. Ta đã biết ta sẽ cấp nàng nói đỗ hiểu ly nói, sau đó nhìn khúc nghị phi thường khó coi sắc mặt nói, khúc công tử, bàn quận chúa ngôn tẫn như thế chính ngươi hào hào ngẫm lại đi. Hạ riêng tiễn khách, đỗ hiểu ly nói xong liền xoay người trở về Thuy Trúc Nguyền. Khúc công tử thỉnh, hạ riêng đối khúc nghị nói, khúc nghị hồi đầu nhìn một chút sân có chút mất mát xoay người đi rồi. Hạ Diên đưa Khúc Nghị sau khi trở về, đi vào lầu 2, nhìn đến Đỗ Hiểu Ly còn có phó Nhã Lan đang ở nói chuyện với Quý Lưu Hà. Hạ Diên, vừa mới ngươi phối hợp thật tốt. Đỗ Hiểu Ly nói, nàng vừa mới cùng Khúc Nghị ở hành lang thảo luận lâu như vậy trong lời nói vì an bài vừa mới kia một màn, nhưng là Hạ Diên cũng nàng an bài. Tiểu thư kia không phải ta chính mình nói a quý thiếu tướng quân thật sự làm cho người ta tiện thể nhắn đến đây. Hạ Diên nói. Cảm tình đỗ hiểu ly nghĩ đến nàng là ở phối hợp các nàng diễn trò a Ta ca, hắn nói cái gì nói quý lưu hà hỏi. lưu phong ca ca nói ngươi tưởng ở trong này trụ liền trụ, muốn làm cái gì quyết định tướng quân phù đều duy trì ngươi. Tướng quân phù còn dưỡng được rất tốt một cái nữ như cùng đứa nhỏ. Đỗ hiểu ly nói, nghe nói như thế quý lưu hà vừa mới ngừng lệ lại mới hạ xuống. Nàng đường đường tướng quân phù tiểu thư, theo tiểu bị cha cùng ca ca sủng ái lớn lên Mặc dù có thời điểm đối nàng có vẻ nghiêm khắc Nhưng là bọn hắn cho tới bây giờ đều luyến tiếp nàng thật sự chịu cái gì ủy khuất Lập gia đình về sau, nàng nên vì một người nam nhân sinh nhi dục nữ Phụng dưỡng hắn song thân, rời đi sủng ái chính mình thân nhân Nhưng là hắn cũng không nghĩ hảo hảo quý trọng của nàng tình nghĩa Còn muốn nghĩ ba vợ bốn nàng hầu, nhưng lại là ở nàng mang thai thời điểm Nàng rốt cuộc đồ cái gì? Nếu Khúc Nghị hắn thật sự yếu nạp thiếp trong lời nói ta liền cùng hắn cùng cách Có chính mình phụ thân cùng Kaka duy trì, Quý Lưu Hà cũng có lo lắng Kỳ thật mặc dù không có bọn họ nàng vẫn như cũ sẽ không lùi bước Bởi vì tình yêu là hai người chuyện tình, ở tình yêu bên trong cho tới bây giờ dung không dưới người thứ ba tồn tại chương 144, Hiểu Ly tức giận, Khúc Nghị ngồi xe ngựa đi trở về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 Này còn phản thiên bất thành, này nạp tiếp chuyện tình liền như vậy định rồi, nàng nếu không muốn liền hưu nàng, chúng ta khúc phủ không chấp nhận được như vậy đố phụ. Khúc phu nhân trách cứ thanh theo sát sau vang lên, làm cho hắn càng thêm phiền táo đứng lên. Một mặt là chính mình mẫu thân bức bách, một mặt là đối quý lưu hà tình nghị cùng đau lòng, hai cái đều là hắn rất trọng yếu nữ nhân, vì cái gì hội biến thành hôm nay như vậy bộ. Cằn nhằn tiếng vó ngựa cùng bên ngoài ồn ào náo động thanh tự hồ đều bị ngăn cách ở tại bên ngoài chút không có khiến cho hắn một chút chú ý. Dừng xe, bên ngoài Sa Phu nghe được Khúc Nghị mệnh lệnh chạy nhanh lôi kéo dây cưng đem xe ngựa ngừng lại. Khúc Nghị theo xe ngựa đi ra, lập tức nhảy xuống xe ngựa nói, ngươi đem xe ngựa chạy trở về. Kia thiếu ra ngươi đâu? Sa Phu hỏi, ta đi đi một chút. Khúc Nghị nói xong, xoay người ly khai. Xa phô nhìn khúc nghị biến mất ở góc đường, thở dài, giá xe ngựa đi rồi. Khúc nghị có chút thất hồn lạc phách tiêu sái ở trên đường, nhìn ngã tư đường biên bán bánh bao bánh bao vợ chồng, nam nhân vất vả xoa xoa mặt, nữ thừa dịp hiện tại không có người, ở một bên cùng hãm, nhìn đến chính mình nam nhân trên mặt đều là hãn, cầm khăn mặt cho hắn sát hãn, theo sau hai người nhìn nhau cười, lại đều tự việc đều tự. Hai người kia dáng vẻ hạnh phúc, làm cho hắn một trận cảm xúc. Hắn nhớ rõ thành thân tiền Quý Lưu Hà đã nói quá, nàng thực hâm mộ như vậy hạnh phúc, bình thản mà ấm áp. Khi đó hắn còn lời thề son sắt nói, hắn sẽ cho nàng như vậy hạnh phúc. Nhưng là chính mình hiện tại rốt cuộc đang làm cái gì? Quý Lưu Hà rơi lệ mặt lại hiện lên tựa hồ ở cười nhạo hắn là cái bội bạc nhân. Nhưng là hắn thật sự có thể ngỗ nghịch chính mình mẫu thân ý thứ sao? Hợp với hai ngày, Khúc Nghị đều đã đi tìm Quý Liêu Hà, nói yếu tiếp nàng trở về, nhưng là nạp thiếp chuyện tình không buông khẩu Quý Liêu Hà sẽ không tính trở về. Bởi vì hôn kỳ càng ngày càng gần, Đỗ Hiểu Ly cũng càng ngày càng việc rất ít có thời gian bồi Quý Liêu Hà, đại nhiều thời gian đều là Phó Nhã Lan cùng nàng tản bộ nói chuyện phiếm. Hôm nay, Khúc Nghị lại đi tới Phủ Thừa Tướng, muốn nói Đỗ Hiểu Ly như vậy việc làm cho Quý Liêu Hà không cần quấy rầy người ta cùng chính mình trở về. Hắn ở đi ngang qua hậu viện một cái lâm ấm đường nhỏ thời điểm, một cái nữ từ từ trước mặt đã đi tới, bởi vì đi có vẻ cấp ở khúc nghị tiền phương không xa đột nhiên uy một chút chân cả người liền hướng thượng xuất đi. Mắt thấy sẽ ngã xuống đất tay nàng bị nhân bắt lấy hướng lên trên lôi kéo, nhân liền bị mang vào một cái nam từ ôm ấp tay nàng cũng thuận thế đáp thượng bờ vai của hắn. Cô nương, ngươi không sao chứ? Khúc nghị nhìn nữ từ trên mặt kinh hồn vị định hỏi. Tà đỗ phỉ ngẩn đầu nhìn khúc nghị, khẽ cắn miệng mình thần. Khúc nghị, người đang làm cái gì? Đường quý, phó nhã lan cùng quý liêu hà vừa lúc thấy được hai người ôm nhau một khắc quý liêu hà lập tức lớn tiếng kêu lên. Nhìn đến hắn còn đặt ở đỗ phỉ trên lưng thủ, đỗ phỉ khoát lên khúc nghị trên vai thủ, hai người nhiễm nhiên như là ngọt ngào ôm nhau người yêu. Quý lưu hà vẻ mặt bị thương biểu tình nhìn khúc nghị chậm rãi lui về phía sau, mạnh xoay người chạy ra. Lưu Hà, người nghe ta giải thích khúc nghị chạy nhanh buông ra đỗ phỉ, hướng Quý Liêu Hà đuổi theo, nhưng là vừa mới chạy đến phó nhã lan bên người, liền nhìn đến làm cho hắn cơ hồ thống khổ cả đời hình ảnh. À Quý Liêu Hà hai mắt bị nước mắt mơ hồ, không chú ý tới dưới chân có hai dài bậc thang, lập tức thải không cả người quăng ngã đi xuống, trên mặt đất lăn hai vòng. Lưu Hà khúc nghị hét lớn một tiếng, chạy nhanh vọt đi qua, nhìn đến Quý Liêu Hà sắc mặt trắng bạch sườn té trên mặt đất hai tay ôm chính mình bụng. Lưu Hà, Lưu Hà, người thế nào? Khúc Nghị vội vàng đi phù Quý Lưu Hà. Quý Lưu Hà thân thể vừa động, phía dưới một bãi máu loãng liền chảy ra, đem tới rồi phó nhã lan cùng Khúc Nghị giật này mình. Đứa nhỏ, hài từ của ta Quý Lưu Hà ôm chính mình bụng. Cứu cứu hài từ của ta. Khúc Nghị bị Quý Lưu Hà phía dưới huyết dọa mỏng kia đỏ tươi nhan sắc kích thích hắn hai mắt cùng đầu óc. Còn thất thần làm cái gì? Màu ôm nàng đến hiểu ly nơi nào đây cấp cứu a. Phó Nhã Lan nhìn sững sờ Quý Lưu Hà, lớn tiếng quát. Bên này động tĩnh rất nhanh khiến cho phụ cận nha hoàn chú ý có nhân chạy nhanh đi không xa Thúy Trúc Nguyền. Đỗ Hiểu Ly đang ở nói chuyện với Hạ Diên, nghe được nha hoàn báo cáo cọ một chút đứng lên, nói, Lưu Hà ở nơi nào. Ngay tại sân phía trước, Đỗ Hiểu Ly vội vàng theo trên lầu xuống dưới, vừa xong sân liền nhìn đến khúc nghị ôm Quý Lưu Hà chạy tiến vào. Quận chúa cứu cứu Lưu Hà. Khúc nghị hướng Đỗ Hiểu Ly hô to. Đỗ hiểu ly nhìn quý lưu hà phía dưới huyết hoảng sợ vội vàng nói, mau đem lưu hà ôm đến trong phòng đi. Bởi vì quý lưu hà mang thai cho nên cấp nàng an bài phòng ở là lầu một một cái phòng. Khúc nghỉ chạy nhanh nghe được đỗ hiểu ly trong lời nói chạy nhanh đem lưu hà bế đi qua. Mặt sau, phó nhã lan vội vàng đã đi tới, nói hiểu ly, ngươi cần phải hào hào cứu cứu lưu hà, còn có nàng trong bụng đứa nhỏ. Chị dâu ngươi yên tâm, ta sẽ ngươi đi bên trong ngồi chờ đi. Đỗ Hiểu Ly nói xong liền vào phòng, Quý Lưu Hà bị ôm đến trên giường buông, của nàng hai tay gắt gao bắt lấy chính mình bụng quần áo, nhìn đến Đỗ Hiểu Ly lại đây, dính đầy máu tươi thủ một tay lấy Đỗ Hiểu Ly bắt lấy. "Hiểu Ly, nhất định phải cứu hài tử của ta." Ta trước nhìn xem, Đỗ Hiểu Ly nhìn đến Quý Lưu Hà quần mặt trên huyết cũng không ngay mặt trả lời nàng, nắm lên tay nàng bắt mạch. "Chảy nhiều như vậy huyết, không biết thai nhi còn bảo không giữ được." "Hạ Diên, đi đem của ta ngân châm lấy đến." Oanh ca, đi phòng bếp làm cho người ta thiêu nước ấm lại đây, còn có lộng điểm phân cho lại đây, còn có chuẩn bị vài cái chậu than lại đây. Gió thu, người đem lưu hà quần cởi. Đỗ hiểu ly đem hoàn mạch vội vàng phân phó nói. Là tiểu thư, hạ riêng oanh ca còn con gió thu cũng chính là vừa mới cấp đỗ hiểu ly báo cáo tin tức nha hoàn, ba người vội vàng chạy đi ra ngoài. Ta đây đâu, khúc nghị ở một bên lo lắng hỏi. Đỗ hiểu ly vẻ mặt lạnh lùng nhìn khúc nghị, lạnh lùng nói, người cấp bản quận chúa đến bên ngoài trong viện đi quỳ, hướng về phía trước thiên khẩn cầu lưu hà cùng thai nhi đều đã bình an vô sự. Bằng không, người đời này cũng không yếu đi lên. Lan, đây là đỗ hiểu ly lần đầu tiên phát lớn như vậy hòa. Nàng phía trước cảm thấy hắn người này cũng không tệ lắm tuy rằng nạp thiếp chuyện tình có chút không đủ kiên quyết quyết đoán nhưng là cũng là bởi vì hiếu đạo nguyên nhân nhưng là không nghĩ tới hắn cư nhiên hội làm hại quý lưu hà xuất thành như vậy. Nàng là bao che khuyết điểm nhân nhìn đến quý lưu hà lưu nhiều như vậy huyết đối khúc nghị còn có một loại áp chế không được phẫn nộ. Khúc nghị nhìn thoáng qua bởi vì đổ máu quá nhiều cùng với có chút mất đi ý thức quý lưu hà, môi giật giật nắm quyền đầu đi ra ngoài, đi vào trong viện quỷ xuống, nơi đó vừa lúc có thể nhìn đến quý lưu hà môn. Khúc nghị quỷ trên mặt đất nhìn nha hoàn tiến tiến xuất xuất chậu than, thủy bồn không ngừng hướng bên trong đoan, hai tay nắm quyền đầu, đoàn bình móng tay đem thịt đều khắp đi vào, máu tươi chảy ra, hắn lại một chút chi giác đều không có chỉ chốc lát sau gió thu bưng một chậu máu loãng đi ra đi vào khúc nghị trước mặt buông nói tiểu thư nói cho ngươi nhìn kỹ nhìn ngươi thê từ cùng đứa nhỏ huyết nói xong liền hồi phòng ở đi khúc nghị cúi đầu nhìn thủy bồn tràn đầy một chậu nước toàn bộ bị nhuộm thành tiên hồng sắc đó là yếu bao nhiêu huyết a khúc nghị cảm thấy chính mình tâm bị mảnh liệt trường một lát sau nhi thứ hai bồn máu loãng bị phóng tới khúc nghị trước mặt vẫn như cũ là tràn đầy một chậu bất quá nhan sắc yếu đạm một ít Tiểu thư nói, đây đều là của ngươi không quả quyết tạo thành gió thu nói xong liền rời đi. Rất nhanh, được đến tin tức Đỗ lão phu nhân, Tạ Vũ còn có Đỗ Vân Hàn, còn có Khúc phu nhân, Khúc lão gia còn có Quý Luân cùng Quý Lưu Phong, đều lục tục đến đây. Khúc Phu Nhân cùng Quý Luân Quý Lưu Phong không sai biệt lắm đồng thời đuổi tới Mọi người ở đến thời điểm đều đã biết sự tình trải qua Quý Lưu Phong đi vào đỗ hiểu ly sân Nhìn đến Khúc Nghị cùng phía trước bãi tứ bồn máu tươi Lập tức đi vào Khúc Nghị trước mặt Cúi người bắt lấy hắn trí tuệ Một tay lấy hắn kéo đến Mặt khác một bàn tay một cái quyền đầu liền hướng hắn cầm đánh đi qua Người làm cái gì? Để làm chi đánh con ta? Khúc Phu Nhân nhìn đến chính mình con bị đánh thét to Ta đánh hắn tính thanh ta nghĩ giết hắn tâm đều có. Quý Lưu Phong nắm chính mình quyền đầu, "Còn ngươi thế nào? Đau không đau?" Khúc phu nhân nhìn Khúc Nghị bị Quý Lưu Phong đánh ư thanh cầm, đau lòng hỏi. Khúc Nghị lại như là không có nghe đến Khúc phu nhân trong lời nói giống nhau, theo thượng đứng lên, một lần nữa quỳ gối đến thủy bồn phía trước. "Khúc phu nhân lại đây, nói Nghị nhi, ngươi quỳ để làm chi a, phải đợi đứng lên chờ a." Gặp Khúc Nghị không để ý tới chính mình, thân thủ đi kéo hắn. Gió thu theo trong phòng đi ra, đối với sân người ta nói yên vui quận chúa có lệnh ở khúc thiếu phu nhân cùng thai nhi bình an phía trước, khúc công tử yếu vẫn quỷ hướng về phía trước thiên cầu phúc. Mặt khác ai dám ở trong sân ồn ào, liền cồn xuất đi. Lời này vừa nói ra, khúc phu nhân không dám lại đi lặp khúc nghị đỗ hiểu ly bàn ra chính mình quận chúa thân phận, mặc dù bọn họ cùng hoàng thất dính quan hệ cũng phải nghe theo. Quý lưu phong bọn họ cũng an tĩnh lại, đỗ hiểu ly khẳng định là cảm thấy bên ngoài tranh cãi ẩm ý ảnh hưởng đến nàng thi cứu cho nên mới sẽ làm mọi người im lặng. Nhưng là nhìn khúc nghị ánh mắt vẫn đang lửa dẫn liên tục. Theo sau đổi tới khúc lão ra cùng quý luôn nhìn đến kia mấy bồn máu loãng, sắc mặt đều hắc giống như mặc thủy bình thường. Đối với vừa mới chuyện tình, khúc nghị coi như không có cảm giác bình thường, nhìn chằm chằm vào quý lưu hạ ốc môn, trong đầu đều là gió thu nói trong lời nói, càng muốn tâm càng đau. Đều do hắn, nếu không phải hắn không quá quyết, nếu không phải hắn cùng nữ nhân khác tiếp xúc quý lưu hà sẽ không hội thành hiện tại bộ dáng, chảy nhiều như vậy huyết thân thể của hắn ở thừa nhận nhiều thống khổ. Chảy nhiều như vậy huyết thai nhi không biết còn có thể hay không bảo trụ, nếu đứa nhỏ không bảo đảm quý lưu hà trong lòng hội nhiều đau. Nghĩ đến quý lưu hà hội thừa nhận thống khổ, hắn liền nhịn không được nhắm lại hai mắt. Đỗ hiểu ly mắng đối, hắn thật sự không xứng làm quý lưu hà nam nhân. Không thể không nói, đỗ hiểu ly có đôi khi là tàn nhẫn, nàng biết như thế nào đi kích thích người khác tâm, như thế nào đưa bọn họ tâm một tầng một tầng búng, làm cho bọn họ trực diện chính mình vẫn tránh né chuyện tình. Nàng càng biết như thế nào dùng vô hình lợi nhận để cho người khác càng đau. Chờ đợi là dài dòng, không biết qua quá lâu quý lưu hà môn lại bị mở ra, gió thu bọn họ bế tân đệm chăn đi vào, rất nhanh lại bế dính đầy máu tươi đệm chăn đi ra. Theo sau Đỗ Hiểu Ly xuất hiện ở cửa, mỏi mệt nhìn trong viện đứng một đám người. Nhìn Đỗ Hiểu Ly bộ dáng, mọi người đều có thể đoán rằng đến nàng vừa mới cứu chỉ quá trình là cỡ nào gian khổ. Hiểu Ly, ta muội muội nàng mọi người xem đến Đỗ Hiểu Ly bộ dáng, cũng không dám ra tiếng, vẫn là Quý Lưu Phong trước hết mở miệng hỏi. Đỗ Hiểu Ly đi vào trong viện, không xem quỳ trên mặt đất khúc nghị, đi vào Quý Lưu Phong cùng Quý Luân trước mặt nói, Lưu Hà đã muốn không có việc gì mấu từ bình an một câu mẫu từ bình an làm cho thượng khúc nghị nhịn thật lâu nước mắt xoát một chút rơi xuống. cảm ơn ngươi hiểu ly quý lưu phong cảm kích nhìn đỗ hiểu ly ta nhìn thấy lưu hà chảy nhiều như vậy huyết còn tưởng rằng thai nhi nếu không là vì lưu hà theo tiểu tập võ thể chất so với bình thường nữ tử hảo hơn nữa nàng mang thai sau ta liền luôn luôn tại vì nàng điều trị thai nhi có vẻ củng cố lại qua đầu ba tháng lần này thai nhi khẳng định không bảo đảm đỗ hiểu ly nói đứa nhỏ bảo vệ bảo trụ là tốt rồi. Khúc phu nhân hai tay tạo thành chữ thập nói, "Chúng ta đây hiện tại có thể đi vào nhìn nàng sao?" Quý Lưu Phong hỏi, "Lưu Hà vừa mới mất máu quá nhiều, hiện tại nhân ở mê man chung. Các ngươi đều là nam tử, cũng không có phương tiện đi vào." Về phần Khúc công tử, nói vậy Lưu Hà hiện tại cũng không muốn gặp đến ngươi, nếu tái kích thích nàng, đối nàng thân thể không tốt, đối thai nhi cũng không hảo cho nên vẫn là miễn đi. Bất quá lưu phong ca ca các ngươi có thể ở trong này trong phủ đằng đằng chờ nàng tỉnh có thể đi nhìn xem nàng Đỗ hiểu ly nhìn thoáng qua tránh ở đám người mặt sau đỗ phỉ sâu kín nói nếu chuyện này là phát sinh ở đỗ phủ ta đỗ ra tự nhiên yếu cho các ngươi một cái công đạo Các ngươi đợi lát nữa vừa lúc còn có thể xem xem chúng ta thẩm hỏi người trong cuộc Hiểu ly ngươi muốn làm gì Đỗ lão phu nhân hỏi Bản quận chúa muốn đích thân hỏi hỏi chuyện này là như thế nào phát sinh cha, phiền toái người đem mọi người đưa phía trước phòng khách đi chờ. Hạ diên oanh ca thay quần áo. Đỗ hiểu ly nói xong liền không trong viện nhân, xoay người lên lầu đi. Hạ diên cùng oanh ca chạy nhanh đuổi kịp. Nếu đỗ hiểu ly đều nói như vậy, đỗ vân hàn liền đem tất cả mọi người kêu đi phía trước, chỉ có khúc nghị không hiểu được đến đỗ hiểu ly cho phép còn ở trong sân quỳ. Giống quan viên đều có chính mình quan phục giống nhau, hoàng thượng thân phong công chúa và quận chúa còn có các mệnh phu nhân đều có đại biểu chính mình thân phận quần áo, ngày thường lý các nàng sẽ không mặc, chỉ có có vẻ trang trọng trường hợp hoặc là muốn biểu đạt chính mình thân phận thời điểm, mới có thể thay quần áo. Đỗ hiểu ly hoán hảo quần áo xuống dưới, nhìn đến khúc nghị còn ở trong sân quỳ, đi qua hắn bên người thời điểm dừng một chút nói, người cũng đổi kịp đi. Người này đương sự không ở, sự tình liền khó mà nói. Đỗ Hiểu Ly mặc nhị phẩm quận chúa phục đi vào đại sảnh thời điểm, trừ bỏ Đỗ Vân Hàn cùng Quý Luân, những người khác đều hướng nàng quỳ xuống. Gặp qua yên vui quận chúa, tuy rằng Đỗ Vân Hàn cùng Quý Luân đều là nhất phẩm quan viên, nhưng là Đỗ Hiểu Ly đại biểu là hoàng thất phẩm chất thấp một ít nhưng là hay là muốn hướng nàng hơi hơi hành lễ. Đứng lên đi, Đỗ Hiểu Ly đi qua bọn họ bên người, đi vào chính vị phía trước đứng. Trong phòng nhân vừa mới đứng lên, còn không có tọa hạ, lại nghe đỗ hiểu ly nói, hạ diên thỉnh rất hoàng thái hậu ban cho vòng tay. Là, hạ diên đang cầm hòm đi vào đỗ hiểu ly bên người, đem hòm mở ra, xuất ra bên trong vòng tay, dơ lên cao quá. Trong phòng nhân nhìn thấy hạ diên trong tay hòm, lần này toàn bộ đô quỳ xuống, cùng kêu lên nói, gặp qua rất hoàng thái hậu. Hạ diên xoay người đem vòng tay đưa cho đỗ hiểu ly, đỗ hiểu ly hai tay tiếp nhận mang nơi tay thưởng. Đứng lên đi. Tạ rất hoàng thái hậu tạ quận chúa, ban thường tòa, tạ quận chúa, hiện tại ngay cả đỗ vân hàn bọn họ cũng không dám tỏa chủ vị tất cả mọi người ở hai bên tọa hạ. Chị dâu, phiền toái người đem ngay lúc đó tình huống nói một chút. Đỗ hiểu ly nói, là, phó nhã lan đáp lập tức đem ngay lúc đó tình huống nói một lần. lưu hà là vì nhìn đến khúc công từ cùng đỗ phỉ ôm nhau hình ảnh mới có thể khí bôn chạy trượt chân ngã sấp xuống đỗ hiểu ly hỏi. Đúng vậy, phó nhã lan nói. Khúc công tử từ, từ Lưu Hà tới nơi này sau ngươi cũng từng nhiều lần tới tiếp nàng về nhà ta từng thán ngươi hiểu tình có nghĩa cho dù ngươi tưởng nạp thiếp ngươi đến ta đỗ phù hậu viện cùng đỗ ra tiểu thư ấp ấp ôm một cái tính sự tình gì. Đỗ hiểu ly nhìn khúc nghị ta chỉ là ở đi tìm Lưu Hà thời điểm đi ngang qua cái kia đường nhỏ nhìn đến có nhân vừa lúc ở ta phía trước huy chân yếu ngã sấp xuống ta mới có thể đi kéo nàng một phen khúc nghị cãi lại nói. Này đó giải thích ngươi lưu cho Lưu Hà đi. Ngươi là hắn trưởng phu, nàng tưởng làm như thế nào, hay không hội nghe lời ngươi giải thích kia liền từ chính nàng quyết định. Đỗ hiểu ly nói, nếu là ở đỗ phù phát sinh chúng ta sẽ nói nói chúng ta bên này trách nhiệm. Đỗ phỉ quỳ xuống. Đỗ phỉ nghe được đỗ hiểu ly trong lời nói hoảng sợ bất an nhìn đỗ lão phu nhân liếc mắt một cái, đi vào phòng ở chính giữa quỳ xuống. Đỗ phỉ ta xem ngươi vừa mới đi đường chân hảo hảo tựa hồ không giống như là xoay đến đi. Đỗ hiểu ly nhìn đỗ phỉ nói. Ta ta lúc ấy là xoay đến Đỗ Phi nhỏ giọng nói, "Bản quận chúa tuy rằng tuy rằng y thuật nông cạn, nhưng là loại này bị thương vẫn là có thể trị, muốn hay không bản quận chúa cho ngươi xem xem." "Không, không cần phiền toái quận chúa, hiện tại đã muốn hảo rất nhiều." Đỗ Phi cự tuyệt nói, "Nếu làm cho Đỗ Hiểu Ly vừa thấy, khẳng định hội phát hiện nàng căn bản một chút không có xoay đến. Kia nàng trang ngã sắp xuống chuyện tình sẽ bại lộ." "Nga, Ta nghe nói ngươi lúc ấy nhưng là xoay không nhẹ à, thế cho nên toàn bộ thân thể đều phải quải đến khúc công tử thân lên rồi. Đỗ Hiểu Ly không lưu tình chút nào chặt phá của nàng nói dối. Ta lúc ấy thật là xoay đến, bởi vì chạy trốn cấp mới có thể không cẩn thận đỗ phỉ nói. Dự theo bọn họ cách nói, ngươi là ở vãng ngoại diện chạy. Đỗ Hiểu Ly nói. Nhưng là cái kia lộ chỉ có thể đi thông bàn quận chúa Thúy Trúc Nguyền Nhưng là bàn quận chúa trong viện tất cả mọi người không có nhìn thấy người đến trong viện mặt đi Người đến chỗ đi làm cái gì Ta ta qua bên kia ngắm phong cảnh đỗ phỉ nói Ngắm phong cảnh, bàn quận chúa bên kia tự hồ không có gì phong cảnh đẹp mặt Hơn nữa ngươi chạy nhanh như vậy, là bàn quận chúa bạc ở truy ngươi sao Không, không phải ta là đột nhiên nghĩ đến có chuyện phải về đến xử lý Nhất thời nóng vội bỏ chạy nhanh Đỗ phỉ biện giải nói, đỗ hiểu ly thù ở trên bàn vỗ quát lớn nói, ngươi làm bàn quận chúa cùng mọi người là ba tuổi tiểu hài tử. Ngươi này hoàn toàn chạm không được chân lý do có thể lấy đến qua loa tác trách chúng ta. Ta ta không có, nhìn đến đỗ hiểu ly phát hỏa, đỗ phỉ thân mình co rụt lại. Nàng nguyên bản chính là theo thành nhỏ thị đến, làm sao gặp qua như vậy trận trận, cùng loại tam biểu diễn tại nhà thầm trường hợp đã muốn đem nàng dọa mông, có thể trả lời ra đỗ hiểu ly vấn đề đã muốn cần rất lớn dũng khí, hiện tại nhìn đến đỗ hiểu ly phát hỏa, nàng đã muốn sắp khiêng không được. Không chỉ có đỗ phi bị dọa, liền đến ngay những người khác cũng bị đỗ hiểu ly bộ dáng hoảng sợ Đỗ hiểu ly ở nhà cho tới bây giờ không phát quá, cho dù là đối trong phủ hạ nhân cũng phi thường thân thiết, cho tới bây giờ không đối ai lớn tiếng quát lớn quá như bây giờ, vẫn là đến đến nơi đây đầu nhất tao. Xem ra ngươi là không muốn nói lời nói thật Đỗ Hiểu Ly hừ lạnh một tiếng, nói: "Mang tỳ nữ." Một cái tỳ nữ bị dẫn theo đi lên, là tạo Vũ phái đi hầu hạ Đỗ phỉ. Nô tỳ gặp qua Yên Vui quận chúa, tỳ nữ quỳ xuống nói: "Ngươi tên gì tên?" Đỗ Hiểu Ly hỏi, "Nô tỳ Xuân Thảo." Xuân Thảo trả lời nói: "Xuân Thảo, ngươi là phụ trách hầu hạ phỉ tiểu thư, nhưng là sự tình phát sinh thời điểm vì sao ngươi không ở?" Ngươi là như thế nào Hầu hạ tiểu thư chẳng lẽ ngươi ở trong phủ chỉ lấy Nguyệt ngân không làm sự tình sao? Vẫn là vụng trộm nhàn hạ đi." Đỗ Hiểu Ly quát lớn nói. "Quận chúa hoan uổng a, nô tỳ không nghĩ nhàn hạ, nô tỳ không có nhàn hạ xuân thảo la lớn. Vậy ngươi buổi sáng vì sao không ở Phỉ tiểu thư bên người hầu hạ nàng?" Đỗ Hiểu Ly hỏi, Lạc Phỉ tiểu thư nói, "Làm cho ta không cần đi theo nàng, không cần rối loạn của nàng chuyện tốt." Xuân Thảo nhìn thoáng qua Đỗ Phỉ nói, Dối loạn của nàng chuyện tốt, ngươi là của nàng nha hoàn, ngươi đi theo nàng như thế nào hội dối loạn chuyện của hắn. Ngươi nên không phải tưởng coi đây là lấy cơ đến trốn tránh trừng phạt đi. Đỗ Hiểu Ly nói nô thì tuyệt đối không có nói bậy, vì tiểu thư nói hôm nay khúc công tử muốn tới, muốn đi tìm cơ hội cùng cùng hắn nhận thức nói nô thì đi hội cuối giày của nàng kế hoạch cho nên mới không cho nô thì đi theo xuân thảo phía trước có chút sợ đỗ phỉ không dám nói cái gì, nhưng là hiện tại bị đỗ hiểu ly vừa hỏi toàn bộ nói ra, nhìn đỗ phỉ trừng mắt của nàng ánh mắt nàng đơn giản đem sở hữu chuyện tình đều nói ra vì tiểu thư nói, nàng thích khúc công tử, biết hắn gần nhất tưởng nạp thiếp cho nên muốn yếu thiết kế muốn cho khúc thiếu phu nhân cùng khúc công tử mâu thuẫn càng sâu, nàng hảo thừa dịp hư mà vào. Đỗ phương, ngươi còn có cái gì khả biện giải đỗ hiểu ly quát to. Ta ta chỉ là muốn làm cho bọn họ quan hệ càng không song, ta không nghĩ tới yếu hại nàng trong bụng đứa nhỏ Đỗ phỉ nói. Ta chỉ là ngưỡng mộ khúc công tử, muốn cùng hắn nhận thức mà thôi. Ta biết sai rồi, cầu quận chúa tha thứ ta lúc này đây đi. Nguyên lai like người là cố ý khúc nghị nhìn đỗ phỉ, liền vì vậy xa lạ nữ nhân thiết kế, hắn tự nhiên thiếu chút nữa làm cho thê từ của chính mình xanh non. Hắn thật sự hảo hối. Quận chúa, này phỉ nhi cũng không phải cố ý, người liền tha thứ nàng lúc này đây đi. Đỗ lão phu nhân mở miệng nói. Lưu Hà thân là khúc gia thiếu phu nhân, tướng quân phủ đích tiểu thư, bởi vì nàng tâm thuật bất chính, thiếu chút nữa đẻ non, tổ mẫu, nếu tha nàng, ta Đỗ phủ như thế nào hướng đang ngồi tướng quân phủ cùng khúc phủ công đạo. Đỗ Hiểu Ly sâu kín nói: "Này không phải đã cứu đến đây sao? Nếu đã muốn không có việc gì, việc này cho dù không được sao?" Đỗ lão phu nhân nói: "Tổ mẫu, nếu là người bình thường trong lời nói, hiện tại hậu quả đã muốn không dám thiết tưởng, ngươi còn nói quên đi." Đỗ Hiểu ly sắc mặt trầm xuống. "Này Đỗ lão phu nhân hồi đi xem đi sau, như thế nào cùng trước kia không giống với nếu trước kia, nàng định muốn nói gì Đỗ phủ mặt mũi cái gì?" Kỳ thật này Đỗ phỉ nói ngọt, thường xuyên hống Đỗ lão phu nhân phi thường cao hứng, đối nàng cũng phi thường sủng ái. Đỗ lão phù nhân cũng biết này Đỗ phì Tâm Tư, tuy rằng cảm thấy chính mình cháu gái làm cho người ta làm thiếp có chút uỳ khuất, nhưng là Khúc gia cũng không phải bình thường gia đình, Đỗ Phỉ gặp qua Khúc Nghị sau phi thường thích cho nên hắn cũng còn có đồng ý lòng của nàng tư. Nàng cũng không nghĩ tới Đỗ Phỉ hội đem sự tình biến thành cái dạng này, trong lòng khó tránh khỏi sẽ có chút lo lắng, nhưng là Đỗ Hiểu Ly giáp mặt từ chối chính mình, làm cho nàng ở mọi người trước mặt có chút sượng mặt thay, sắc mặt cũng khó coi. Vậy ngươi tính như thế nào xử phạt nàng? Đỗ Vân hàn hỏi, việc này là phát sinh ở Đỗ Phủ, Đỗ Phủ cũng có trốn tránh không xong trách nhiệm cho nên Đỗ Phủ sẽ cho dư nhất định bồi thường. Việc này liền tra cùng nhị nương cùng hai nhà thương nghị. Về phần Đỗ Phỉ, đánh mười đại bản, chờ thương hảo sau đưa trở về cấp tứ thúc quản giáo. Nhà hoàn Xuân Thảo, đánh mười đại bản, phạt khấu ba cái nguyệt nguyệt bồng. Đỗ Hiểu Ly nói, ta không phải đi về. Đỗ Phỉ lớn tiếng nói xong. Hiện tại cũng không phải là ngươi thường không quay về liền không quay về, ngươi làm bàn quận chúa trong lời nói là nói xong dễ nghe. Vẫn là nói ngươi có thể không nghe bản quận chúa trong lời nói. Ngươi không phải là cái quận chúa, dựa vào cái gì muốn ta trở về. Đỗ phỉ vừa nghe phải nàng đưa trở về có chút hoảng không trạch ngôn. Dựa vào cái gì, đỗ hiểu ly truyền trên cổ tay vòng tay, nói ngươi khả năng còn không biết này vòng tay đại biểu cái gì cho nên bản quận chúa tạm tha ngươi lúc này đây. Chờ hồi đầu tái làm cho bọn họ hào hào nói cho ngươi, bàn quận chúa nói trong lời nói tính cái gì. Đưa hậu viện đi, hai cái lão mục tử đi lên, đem than ngã xuống đất đỗ phỉ cái đi xuống. Đỗ hiểu ly theo chỗ ngồi thượng đứng lên, nói còn lại chuyện tình liền phiền toái cha cùng nương. Nói xong, nàng liền rời đi phòng khách mang theo hạ riêng trở về Thúy Trúc Nguyền. Hừ, đỗ lão phu nhân hừ lạnh một tiếng, cũng lập tức đi trở về. Mặt khác hai vị cháu gái chạy nhanh theo đi qua, nơi này không khí thật sự rất không tốt các nàng vẫn là nhanh lên rời đi đi. Đỗ Hiểu Ly không biết đỗ phù cụ thể là như thế nào bồi, chờ hắn trở lại thay đổi quần áo sau, một cái nha hoàn mà nói tạ vũ đã muốn đánh đỗ phì cùng nha hoàn còn nói đỗ lão phu nhân thực mất hứng ở trong sân gào thét cùng với đỗ phỉ các nàng cùng nhau trở về. Chuyện này nguyên bản chính là đỗ phỉ không đúng, nếu không là vì nàng cha mẹ không ở trong này tuyệt đối sẽ không xử phạt nhẹ như vậy. Bất quá tiện bước cũng tốt miễn cho lại cho đỗ phủ bôi đen. Lạc hà theo cửa sổ chiếu tiến vào chiếu đến quý lưu hà trên mặt có lẽ là cảm giác được chính mình đứa nhỏ còn tại cho nên hắn ngủ cũng có vẻ an ổn. Đỗ hiểu ly ngồi ở bên giường nhìn nàng cấp nàng đem bắt mạch cảm giác được nàng ổn định mạch đập nàng mới chính thức yên lòng. Quý lưu hà không biết chính mình ngủ bao lâu tỉnh lại nhìn đến đầu tiên mắt đó là đỗ hiểu ly thân thiết mặt. Đứa nhỏ còn tại, đỗ hiểu ly nhìn đến nàng trong mắt hỏi hồi đáp. Nghe được đỗ hiểu ly trong lời nói quý lưu hà huyền tâm mới thả xuống dưới Nàng thân thủ sơ sơ chính mình bụng, mặt khác một bàn tay lôi kéo đỗ hiểu ly thủ Nói cảm ơn ngươi, hiểu ly, ngươi đã cứu chúng ta mẫu tử Nói cái gì tạ, hẳn là ta nói đúng không khởi mới đúng Ngươi ở ta nơi này ở, lại ra chuyện lớn như vậy tình Nếu ngươi thật sự sơ sự tình gì, ta sẽ ái náy cả đời đỗ hiểu ly vỗ quý lưu hà thủ nói Nếu tình liền uống dược đi, hào Hạ Diên đem ngao tốt dược đoan đến Quý Liêu Hà phòng ở đi, chờ ở bên ngoài khúc nghị liền biết Quý Lưu Hà tỉnh. Tưởng tiến lên đi, lại sợ nhả Quý Liêu Hà cảm xúc kích động. Hạ Diên đem dược đoan trở ra cấp Đỗ Hiểu Ly xử cái ánh mắt. Đỗ Hiểu Ly hiểu rõ gật gật đầu. Chờ quý Lưu Hà đem dược hét lên, đỗ hiểu ly cầm chén lấy lại đây, nói, Lưu Hà, hôm nay chuyện này là như vậy ta đã muốn đem đỗ phì các nàng đều xử phạt nhưng là khúc nghị ta không xử phạt hắn, dù sao hắn là người tướng công, vẫn là chờ chính người cùng hắn nói đi. Hiểu ly ta không nghĩ thấy hắn, quý Lưu Hà nói, chuyện này kỳ thật hắn quả thật cũng là vô tâm, hơn nữa sự phát sau hắn cũng quả thật rất khó quá, bị ta phạt ở trong sân quỷ đã lâu cũng không nói cái gì. Hơn nữa cũng ăn ca ca ngươi một quyền, ta xem hắn hiện tại trên tay là thương, cầm cũng là thương, bởi vì lo lắng ngươi, cả người cũng tiều tụy hắn hiện tại cũng liền muốn nhìn ngươi một chút tình huống. Đỗ hiểu ly nói, quý lưu hà nghe xong đỗ hiểu ly trong lời nói, cắn môi không ra tiếng, hồi lâu mới ra tiếng nói, làm cho hắn vào đi. Đỗ hiểu ly phù nàng nằm hào, sau đó xoay người đi ra ngoài, nhất mở cửa liền nhìn đến canh giữ ở cửa khúc nghỉ. Quận Chúa, Lưu Hà Nàng thế nào Khúc Nghị vừa thấy Đỗ Hiểu Ly đi ra, hỏi. Vừa uống thuốc tinh thần cũng còn có thể, ngươi vào đi thôi. Đỗ Hiểu Ly nói, nhìn đến Khúc Nghị muốn vào đi, gọi lại hắn, nói, Khúc Công Tử, hy vọng ngươi hiện tại đã muốn hiểu được cái gì mới là ngươi muốn. Khúc Nghị dừng một chút, vẫn chưa xoay người, nói ta đã muốn tưởng hào ta muốn là cái gì. Nói xong hắn liền đẩy cửa đi rồi đi vào, nhìn đến nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt, thân thể như vậy suy yếu, không hề như trước kia như vậy sinh long hoạt hổ, hắn tâm càng thêm khó chịu. Lưu Hà, thực xin lỗi. Chương 145. Đại hôn đêm trước, không biết khúc nghị cùng Quý Lưu Hà nói gì đó, chờ Đỗ Hiểu Ly lại đi xem Quý Lưu Hà thời điểm, nàng tâm tình tốt lắm không ít. Bất quá đoán hẳn là hướng nàng cam đoan sẽ không nạp thiếp. Sau lại, Đỗ Hiểu Ly nghe nói Khúc Nghị sau khi trở về cùng hắn mẫu thân tranh chấp một phen kiên quyết không cần nạp thiếp đem Khúc Phu Nhân thức giận đến không nhẹ. Sau lại, vì làm cho chính mình mẫu thân hồi tâm chuyển ý, Khúc Nghị ở nàng trong viện quỳ một ngày nhất giả, mặc dù là luôn luôn tại trời mưa, hắn cũng không có lùi bước. Sau lại vẫn là Khúc Lão thái gia cùng Khúc Lão Phu Nhân xem bất quá đi, làm cho Khúc Phu Nhân đồng ý. Khúc Phu Nhân kỳ thật cũng đau lòng chính mình con, chính là trước kia Khúc Nghị đối lời của nàng đều là nói gì nghe nấy, lần này Khúc Nghị như thế công nhiên ngỗ nghịch nàng, làm cho nàng khí chết khiếp. Hiện tại chính mình cha mẹ đều nói như vậy, nàng cũng chỉ hảo đồng ý. Dù sao Quý Lưu Hà cũng là đại tướng quân phù tiểu thư, còn có Đỗ hiểu ly bằng hữu như vậy chỗ sửa. Khúc Nghị nguyên vốn định ngày hôm sau phải đi tiếp Quý Lưu Hà trở về, khả là vì lâm một đêm vũ chờ Khúc Phu Nhân nhà ra sau, hắn cũng hoa lệ ngã bệnh. Đỗ hiểu ly nghe nói sau, đem việc này nói cho quý lưu hà, biết được chính mình phu quân quyết tâm quý lưu hà trong lòng kết cũng giải khai. Qua hai ngày, khúc nghị hết bệnh rồi, liền đến đem quý lưu hà tiếp trở về. Đỗ phỉ bị nhân đánh bản tử, đối đỗ hiểu ly oán hận trong lòng, tổng nghĩ như thế nào báo thù, nhưng là không đợi nàng ra tay. Đỗ hiểu ly liền coi hắn thương đã muốn tốt lắm vì từ làm cho người ta đem nàng đưa về nhà đi, ngay cả sắp đã đến hôn lễ cũng không làm cho nàng tham gia. Đỗ lão phu nhân nguyên bản yếu cùng nhau trở về, nàng cảm thấy chính mình hiện tại ở trong này rất không địa vị, đỗ vân hàn bọn họ khuyên can mãi, mới làm cho nàng sửa miệng hôn lễ sau trở về. Kỳ thật đỗ lão phu nhân tâm tư đỗ hiểu ly cũng hiểu được nàng chính là muốn cho nàng đi cấp nàng nói lời xin lỗi, nhưng là nàng phóng túng đỗ phỉ làm này sự tình, đỗ hiểu ly hiện tại thật sự không kia tâm tình đi hống nàng. Đại hôn tiền một ngày, đỗ hiểu ly ai cũng không mang, một người đi lang nguyền. Nếu qua sông thời điểm, tiểu bài cầu lập tức nhảy đến nàng trên vai, đi theo nàng cùng nhau trôi qua. Đến bờ bên kia, nhìn đến trên vai tiểu bạch cầu, nàng bất đắc dĩ cười cười. Đẩy cửa đi vào, bà cùng vàng lập tức chạy trốn đi ra, đi vào trên người nàng cọ a gọ. Chiêm chiếp, tiểu bài cầu lập tức nhảy tới bạc trên đầu ngồi, vui vẻ bính. Tiểu thư, ngày mai chính là người đại hôn ngày, người như thế nào đến nơi đây đến đây. Lão khất nghe được tiếng vang đi ra, nhìn đến đỗ hiểu ly, hỏi. Ta tìm đến bạc chúng nó ngoạn ngoạn. Đỗ Hiểu Ly nói, ta mang chúng nó đi ra ngoài đi dạo, ngươi đi việc đi. Đỗ Hiểu Ly mang theo bạc cùng vàng hướng mặt sau không đi đến, vừa đi một bên cùng chúng nó trò chuyện thiên. Bạc bất chi bất giác ta đến nơi đây đã muốn 8 năm, chúng ta cùng một chỗ cũng 8 năm ngươi đều theo năm đó một cái tiểu lang tệ biến thành trưởng thành một đầu trưởng thành lang. Ngao ô, bạc thét dài một tiếng tựa hồ cũng là ở cảm khái. Các nàng đi vào trên cò tọa hạ, đỗ hiểu ly giống như chiếc giống nhau dựa vào bạc. Tiểu bài cầu học đỗ hiểu ly bộ dáng tựa vào vàng trên người, tứ điều tiểu đoàn chân hướng tới mặt trên, lộ ra tròn vo bụng. Đỗ hiểu ly thân thù sơ sờ, sờ bạc bụng nói, ngươi còn nhớ rõ chúng ta gặp mặt thời điểm sao. Khi đó ta cũng mới đến thế giới này không lâu, ở cây nho trong vườn đụng phải tham ăn ngươi. Vì ăn cây nho, ngươi còn đem chính mình lộng bị thương. Bạc vàng, các người biết không, ta trước kia cho tới bây giờ không nghĩ tới lập gia đình chuyện này, bởi vì ta cảm thấy nơi này nam nhân đều không sai biệt lắm, thích ba vợ bốn nàng hầu, không nghĩ tới hội ngộ đến tiểu tập ca ca. Có đôi khi ta đều suy nghĩ, có phải hay không của ta xuyên qua vì gặp được hắn, đến bù lại ta thượng nhất thế không có kết hôn tiếc muối. Ha ha, có phải hay không tốt lắm cười. Ừ, bà cùng vàng đều nức nở hai tiếng. Nghĩ đến ngày mai sẽ kết hôn, trong lòng thật đúng là nói không nên lời cái gì cảm giác giống như yếu theo một mảnh thiên địa tiến vào mặt khác một mảnh thiên địa cái loại cảm giác này thực vi diệu. Người nói ta cho các ngươi lưỡng bạn hôn lễ thời điểm các ngươi có phải như vậy hay không tâm tình. Bạc kỳ thật ta có điểm thưởng nghiệm kiếp trước cha mẹ, bọn họ nữ nhi muốn thành hôn, nhưng là cũng là ở một cái thế giới, liên quan bọn họ con rể đi thế bái một chút bọn họ đều làm không được. Đỗ hiểu ly dùng đầu ngón tay lau quệt khóe mắt nước mắt. Tiếp tục nói, nếu lúc trước bọn họ còn tại trong lời nói, ta có lẽ sẽ là mặt khác một loại nhân sinh, có lẽ cũng sẽ không đến đến nơi đây. Ba ba, mụ mụ tuy rằng các ngươi nhìn không tới, nghe không được nhưng là ta còn là muốn nói cho các ngươi, các ngươi nữ nhi, muốn thành hôn. Tuy rằng 15 tuổi có điểm sớm, nhưng là tính đứng lên ta đã muốn hảo lão hảo già đi. Đỗ hiểu ly cùng bạc nhóm phơi nắng ngày xuân dương quang, trò chuyện thiên, chủ yếu là đỗ hiểu ly đang nói, bạc bọn họ thỉnh thoảng thấp giọng nức nở trả lời. Cỏ xanh hương vị ở không trung tràn ngập bên trong còn kèm theo thản nhiên mùi hoa. Bạc vàng, ngày mai các ngươi đi cho ta đưa thân được không? Đỗ hiểu ly đột phát kỳ thầm nghĩ, chiêm chiếp chiêm chiếp ta cũng muốn, ta cũng muốn, không đợi bạc bọn họ nói chuyện tiểu bạch cầu đã muốn huy bắt lấy biểu thị công khai chính mình tồn tại. Làm sao đều không thể thiếu ngươi. Đỗ hiểu ly đem tiểu bạch cầu ôm lấy đến, hai tay giá nó kéo kẹt oa dao. Phó, một đảo tiếng cười theo phía sau truyền đến, đỗ hiểu ly đứng dậy nhìn lại, nhìn đến mang theo mặt nạ liễu mạch trần. Người như thế nào ở trong này? Đỗ hiểu ly đứng dậy, vỗ vỗ trên người thảo tiết hỏi. Đi ngang qua nơi này, nhìn đến ngươi ở trong này, liền quá đến xem. Liễu mạch trần nhìn đỗ hiểu ly trả lời nói. Kỳ thật hắn cũng không phải đi ngang qua. Mà là sáng sớm liền ở phía sau Sơn Thượng, ngay tại lúc trước gặp được Đỗ Hiểu Ly địa phương. Bởi vì ngày mai đó là Đỗ Hiểu Ly cùng Hàn Minh dập đại hôn thời điểm, hắn không hiểu cảm thấy có chút phiền lòng, liền nơi nơi đi một chút, không nghĩ tới bất chi bất xác chung đi tới nơi này. Đỗ Hiểu Ly đến thời điểm hắn đang ở một viên rậm rạp trên cây, còn tưởng rằng Đỗ Hiểu Ly hội đi tới, không nghĩ tới nàng cùng bạc bọn họ rất xa liền dừng lại, nằm ở nơi nào phơi nắng. Nghe không được nàng nói gì đó, nhưng là hắn vẫn là ở trên cây nhìn nàng đã lâu. Sao lại tò mò nàng cùng chính mình sủng vật cũng có thể tán gẫu lâu như vậy, liền tưởng đến gần rồi đi nghe, không nghĩ tới, vừa qua khỏi khứ tựu nghe được nàng làm cho chính mình sủng vật đưa gả chuyện tình. Ta vừa mới nói trong lời nói ngươi đều nghe được, đỗ hiểu ly thử tính hỏi, nghe được ngươi nói cho ngươi sủng vật đi đưa thân. Liễu Mạch Trần nói, nhìn đến Đỗ Hiểu Ly có chút ngượng ngùng, nói chủ ý này không sai, sẽ làm của ngươi hôn lễ càng thêm khí phách. Phải không, ta cũng hiểu được này ý tưởng không sai. Đỗ Hiểu Ly cười nói, người năm nay không nhìn hội đèn lồng. Liễu Mạch Trần đột nhiên nói một câu, ân, Đỗ Hiểu Ly lập tức không phản ứng lại đây, sau lại mới nghĩ đến nguyên tiêu đêm đó nàng không đi ra ngoài, nói bởi vì ngày đó là ta cập kê cho nên liền không đi ra ngoài. Nguyên lai like là như vậy. Liễu Mạch Trần gợt gợt đầu, hắn còn tưởng rằng nàng hội giống năm trước như vậy đi đoán đố đèn cho nên ở phong nguyệt lâu đợi một đêm, nhưng là thẳng đến hội đèn lồng tán đi cũng không gặp của nàng bóng dáng. Đúng rồi, ngươi trong thân thể hàn độc thế nào đỗ hiểu ly hỏi. Sư phó của ta nói qua, hàn độc khó giải chỉ có thể áp chế. Cho nên cũng liền như vậy đi. Liễu Mạch Trần thản nhiên nói tựa hồ căn bản không cần đó là luôn luôn tại ăn mòn hắn thân thể độc tố giống nhau. Đỗ hiểu ly nghe được liễu mạch trần không sao cả trả lời, nhớ tới lúc trước hắn độc mất đi mê khi bất lực bộ dáng, biết hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài như vậy thoải mái. Kỳ thật ta cảm thấy cái gọi là khó giải trích là vì còn không tìm được giải dược mà thôi. Vạn vật tương sinh tương khắc cho nên hàn độc hẳn là cũng có biện pháp giải quyết. Phải không, liễu mạch trần nhìn ra xa phương xa, nói có lẽ đợi khi tìm được biện pháp giải quyết thời điểm ta đã muốn mất. Người cũng không yếu quể oài hội có biện pháp Đỗ Hiểu Ly an ủi nói. Các người diêm là điện thực lực cường đại, hẳn là có thể tìm được người tài ba cho ngươi giải độc. Có lẽ đi, Liễu Mạch Trần nói, nhiều như vậy năm trôi qua ta cũng không cái gì hy vọng. Có hy vọng mới là tốt. Đỗ Hiểu Ly nói, nhân sinh nếu đã không có hy vọng kia còn có cái gì đến chống đỡ của người cuộc sống. Hy vọng sao Liễu Mạch Trần lầm bẩm nói. Ta biết ngươi y thuật độc thuật không sai, ta đây tìm ngươi giúp ta giải độc, ngươi nguyện ý sao? Tìm nàng, Đỗ Hiểu Ly ngẩn người, nói ta không có nghiên cứu quá loại này bệnh độc, hơn nữa ta bình thường có vẻ việc không nhất định có thể nghiên cứu ra giải dược đến. Không quan hệ, ngươi coi như thử xem đi, Liễu Mạch Trần nói, nói không chừng ngươi liền là của ta hy vọng, sư phó của ta nghiên cứu mười mấy năm cũng chưa nghiên cứu đi ra, ngươi chậm rãi nghiên cứu cũng biết. Vậy được rồi, ta thử xem, Đỗ Hiểu Ly nói. Chờ ta thành thân sau cho người hảo hảo kiểm tra một chút đến lúc đó còn muốn chiều điểm huyết cái gì Hảo, kia ngươi chừng nào thì có rảnh, khiến cho người đi phong nguyệt lâu bảo ta Liễu Mạch Trần nói, tốt, Đỗ Hiểu Ly gật gật đầu, thời gian không còn sớm ta đi về trước Tái kiến, Liễu Mạch Trần nhìn Đỗ Hiểu Ly mang theo hai lang ly khai ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người nàng Trước sau như một cho hắn một loại ấm áp cảm giác Đối với trong cơ thể hàn độc, hắn là thật sự đã muốn buông tha cho lúc trước sư phó nói không có biện pháp giải, chỉ có thể áp chế thời điểm, hắn liền làm tốt lắm từ chuẩn bị. Về phần sẽ nói làm cho nàng cho hắn giải độc bất quá là muốn tìm cái lý do tái cùng nàng tiếp xúc thôi. Chờ đỗ hiểu ly biến mất hắn mới phi thân rời đi. Sau khi trở về, Đỗ Hiểu Ly đem bạc cùng vàng đưa Thúy trúc huyền, Thúy trúc huyền mọi người thói quen bạc, không có gì phản ứng, nhưng thật ra tiến đến hỗ trợ nha hoàn lão mụ tử nhìn đến bạc vàng hoảng sợ Oanh ca, ngày mai ta muốn vàng cùng bạc đưa thân, người đi cấp quản gia nói một chút, làm cho hắn an bài Đỗ Hiểu Ly nói, tiểu thư muốn cho chúng nó đưa thân, Oanh ca có chút kinh ngạc nói, đúng vậy, Đỗ Hiểu Ly nói, ngày mai dùng dây thường bộ trụ chúng nó Ngươi cùng hạ Diên ở cố kiệu tiền một người lặp một cái hẳn là không thành vấn đề đi. Tuy rằng nàng cũng không muốn bạc chúng nó bộ đứng lên, nhưng là đến lúc đó nhiều người sợ chúng nó làm bị thương người khác. Này tiểu thư, nếu không làm cho lãnh nhất cùng lãnh nhị lạp đi, dù sao bọn họ là đón dâu oanh ca nói. Tùy tiện các người an bài lặp dù sao chúng nó cũng đi là được. Đỗ hiểu ly nói, hạ Diên, ngươi theo ta tiến vào một chút. Hạ Diên đi theo Đỗ Hiểu Ly lên lầu. Đỗ Hiểu Ly cấp nàng nói một chút cấp cho Liễu Mạch Trần giải độc chuyện tình. Tiểu thư kia Diêm La Điện ở trên Giang Hồ thanh danh không thế nào hảo, ngươi cùng kia Diêm La Điện chủ cũng không phải rất quen thuộc, vì cái gì phải giúp hắn a? Hạ Diên có chút khó hiểu. Đỗ Hiểu Ly trước kia cũng không phải là như vậy nhiệt tâm nhân a. Còn nhớ rõ lần trước ta từng nói với các ngươi chu huyện từng đại hạn chuyện tình sao? Đỗ Hiểu Ly hỏi. Hạ Diên gật gật đầu khi đó chúng ta một tập tiền đã muốn dùng là không sai biệt lắm, mà là kỳ ca ca viện trợ còn chưa tới, là hắn trải qua khi để lại nhất liệt bút ngân phiếu mới giúp chúng ta vượt qua tối thời điểm khó khăn. Đỗ Hiểu Ly nói: khi đó ta đã nói có cơ hội hội báo đáp hắn. Hiện tại biết hắn chúng độc coi như là hồi báo hắn lúc trước hảo tâm đi. Ta hiểu được, ta đây làm cho người ta đem phòng thí nghiệm gì đó cũng đóng gói cùng nhau lấy đi qua. Hạ Diên nói: đi thôi, cơm chiều thời điểm. Mọi người cùng nhau ăn cơm, sau khi ăn xong mọi người liền bắt đầu bẩn rộn. Đêm nay, rất nhiều gia đình gã sai vặt nha hoàn là không thể ngủ thấy theo hiện tại mà bắt đầu chuẩn bị ngày mai hôn lễ công việc. Đỗ Vân Hàn đang ở dưới đèn nhìn tô tố tâm bức họa, nhìn trên bức họa miệng cười, Đỗ Vân Hàn biểu tình có chút thương cảm. Tâm nhì, chúng ta nữ nhi ngày mai sẽ xuất giá, người biết không? Gả cho định vương kia tiểu tử. Đỗ Vân Hàn vuốt bức họa, lầm bẩm nói kia tiểu tử mặc dù có điểm chán ghét hắn đem chúng ta nữ nhi thú đi rồi nhưng là hắn coi như là tiếp theo bối lý người nổi bật đối hiểu ly cũng tốt lắm là cái có năng lực vừa nặng tình nghĩa hảo hài tử đem nữ nhi giao cho hắn người cũng có thể an tâm ai ta mới cùng chúng ta nữ nhi cùng nhau sinh hoạt đã hơn một năm nàng sẽ xuất giá lòng ta lý hảo luyến tiếc a tâm nhi ta không phải đang trách ngươi đem bọn họ mang đi ngươi không cần hiểu lầm a thùng thùng đông tiếng đập cửa đánh gãy đỗ vân hàn ý nghĩ cha Đỗ Hiểu Ly thanh âm truyền đến, tiến vào, Đỗ Hiểu Ly đẩy cửa tiến vào, nhìn đến Đỗ Vân Hàn đang nhìn tô tố tâm bức họa, đưa tay Lý trà phóng tới trên bàn. Cha đang nhìn nương bức họa, Đỗ Hiểu Ly nhìn họa giống như đúc tố cầm tâm, nhớ tới trong trí nhớ cái kia dịu dàng nữ tử tuy là giang hồ sinh ra, nhưng là lại càng giống cái tiểu thư khuê khác. Đúng vậy, Đỗ Vân Hàn đem bức họa buông nói, ngươi ngày mai muốn thành hôn ta phải cho ngươi nương nói nói ngươi nương đã biết cũng có thể mỉm cười cửu tuyền. Đỗ Hiểu Ly đem trà phóng tới Đỗ Vân Hàn trong tay, nói nương biết cha tâm cũng sẽ thật cao hứng. Đỗ Vân Hàn đoan quá trà uống một ngụm, nói, dược trà. Đêm đã khuya uống nùng trà không nên giấc ngủ. Uống dược trà thư hoãn một chút thân thể có trợ giúp giấc ngủ. Đỗ Hiểu Ly nói, Đỗ Vân Hàn nghe được Đỗ Hiểu Ly trong lời nói thở dài, đem chén trà buông, nói, về sau người xuất giá, ta cũng không biết còn có hay không như vậy có lộc ăn. Cha ta bất quá là xuất giá đến định vương phủ, cũng không phải rất xa địa phương. Đỗ hiểu ly tọa hạ kéo đỗ vân hàn là cánh tay, dựa vào bờ vai của hắn. Ta xuất giá sau vẫn là hội thường xuyên trở về a người yên tâm đi, nữ nhi sẽ không quên cha. Đỗ Vân Hàn thân thủ sờ sờ Đỗ Hiểu Ly đầu, nói: "Theo tiểu các ngươi vốn không có sinh hoạt tại ta bên người, cho các ngươi mới trước đây bị nhiều như vậy khổ thật vất vả đem bọn ngươi mang đã trở lại, còn không có cùng một chỗ bao lâu ngươi sẽ xuất giá, cha này trong lòng a, thực không phải tư vị." Cha rất lợi hại, là tối trọng yếu là rất đau nữ nhi, nữ nhi vẫn lấy coi như vậy phụ thân vì vinh. Mỗi lần làm chuyện gì thời điểm trong lòng đều đặc biệt nắm chắc khí. Đỗ Hiểu Ly nói: Ngươi còn nói đâu, ngươi là làm chuyện gì cũng không dựa vào ta được rồi. Thường xuyên làm cho cha cảm thấy chính mình hảo vô dụng Đỗ Vân Hàn nói. Có sao, Đỗ Hiểu Ly chừng mắt nhìn, nói, ngươi này trích lão hồ ly, mỗi lần ta làm chuyện gì ngươi đều biết đến đi, còn thường xuyên hội đang âm thầm giúp ta, ngươi đừng cho là ta không biết. Ha ha, ngươi này tiểu hồ ly. Đỗ Vân Hàn thích Đỗ Hiểu Ly kêu chính mình lão hồ ly, cũng thích kêu nàng tiểu hồ ly, như vậy hắn hội cảm thấy hai người đặc biệt giống. Có ngươi như vậy nữ nhi ta cuộc đời này là đủ. Cha kỳ thật có câu, nói cha khả năng hội mất hứng, nhưng là nữ nhi vẫn là muốn nói. Đỗ hiểu ly nói, đều biết nói cha hội mất hứng còn muốn nói. Vân ta sợ ta không nói, sẽ không nhân sẽ cho ngươi nói đỗ hiểu ly tọa thẳng thân mình, nói cha nương đã muốn đi rồi nhiều như vậy năm, ngươi niệm nàng mười mấy năm cũng nên ngẫm lại chính ngươi ngươi mới hơn 30 tuổi. 40 cũng không đến, còn tại tráng miên thời kỳ của ngươi về sau còn rất dài, ngươi cần một cái biết lãnh biết nhiệt nhân tại bên người chiếu cố ngươi. Hiểu ly, ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Đỗ Vân Hàn nhìn Đỗ Hiểu Ly, cha ta biết, nhưng là ta tin tưởng, nương sẽ không trách ta tương phản, đây cũng là nương trong lòng ý tưởng. Đỗ Hiểu Ly giữ chặt Đỗ Vân Hàn thủ, nói, nương yêu ngươi, nàng cũng không muốn ngươi đời này bởi vì nàng mà cô độc sống quãng đời còn lại. Lão đến bạn, lão đến bạn, là muốn về sau già đi có cái bạn. Nương cũng sẽ nhớ ngươi có nhân bồi đương nhiên, này không phải nói cho ngươi đã quên ngươi đối nương cảm tình, chính là cha còn sống nhân yếu cuộc sống. Cuộc đời này có ngươi nương như vậy đủ rồi. Đỗ Vân Hàn nói, cha, nhị nương ở trong phủ vị trí cũng là có chút xấu hổ đỗ hiểu ly nói. Tuy rằng mọi người đều kêu nàng nhị phu nhân, nhưng là đều biết nói nàng kỳ thật không phải. Ngươi tuy rằng là vì chiếu cố nàng mới làm cho các nàng mẹ con ở tại trong phủ Nhưng là thời gian nhất lâu, liền không giống với nếu là nhị nương ta nghĩ nương sẽ đồng ý Đỗ Vân Hàn nhìn Đỗ Hiểu Ly, hỏi, ngươi như thế nào sẽ nói này Có lẽ là xuất giá tiền cảm khái đi Đỗ Hiểu Ly nói, nếu ta chết ta cũng không muốn nhìn đến tiểu tập ca ca cô độc sống quãng đời còn lại Vĩnh viễn thủ trước kia nhớ lại sống qua Này về sau rồi nói sau Đỗ Vân Hàn nói Vân ta cũng chỉ là nói một chút chính mình quan điểm cha tưởng làm như thế nào liền làm như thế nào. Đỗ hiểu ly nói, thùng thùng đông, tiếng đập cửa lại vang lên tiếp theo gió mạnh đi đến cầm trên tay một cái hộp. Lão ra, này là có người vừa mới đưa tới lễ vật. Gió mạnh đem hòm hai tay đặt ở trên bàn. Đỗ vân hàn nhìn không giống bình thường hòm, hỏi, đây là ta ai đưa tới? Không biết đối phương không có đệ bái tiếp chính là vừa mới đột nhiên xuất hiện ở phù thừa tướng, ném này hòm bước đi người nọ võ công vô cùng tốt, chúng ta phái người đuổi theo, nhưng không có đuổi tới người nọ. Gió mạnh trả lời nói. Bất quá đối phương nói, đây là đưa cho tiểu thư tân hôn lễ vật. Này hòm là cho của ta. Đỗ hiểu ly lấy quá hòm, nhẹ nhàng mở ra, nhất kiện mỏng manh quần áo lập tức xuất hiện ở nàng trước mắt. Quần áo. Nàng cầm quần áo cầm lấy đến, nương ngọn đèn đánh giá, phát hiện này quần áo tất cả đều là dùng tơ vàng tạo ra, bạc như thiền cánh, sờ lên phi thường thoải mái. Tơ vàng thiền y, Đỗ Vân Hàn nhìn đến quần áo thốt ra trên mặt biểu tình có chút kỳ quái. Cha người có biết, Đỗ Hiểu Ly nhìn Đỗ Vân Hàn biểu tình, nghi hoặc hỏi. Ân, Đỗ Vân Hàn gật gật đầu, nói, năm đó người nương nói qua, nhà nàng có cái đồ gia truyền, đó là này tơ vàng thiền y. Này thiền y dùng đặc thu tài liệu biên chế nung khô mà thành tuy rằng rất nhẹ bạc, nhưng là mặc vào nó lì lợm, là võ lâm nhất đại chí bảo Nguyên bản là tính ở nàng thành thân thời điểm truyền cho của nàng, khả là vì ta, nàng bị trục xuất gia tộc cũng liền mất đi kế thư cái này quần áo tư cách. Người là nói, đây là ngoại công bọn họ đưa tới lễ vật. Đỗ Hiểu Ly có chút kinh ngạc nói. Năm đó các nàng đem tô tố tâm đuổi ra đến cũng đã nói qua nàng không hề là gia tộc nhân liền ngay cả năm đó nàng thành thân cũng chỉ có nàng nương vụng trộm đi Hiện tại bọn họ như thế nào hội đem như vậy quý giá gì đó đưa cho nàng Bên trong có phong thư Đỗ Hiểu Linh nhìn hòm đem bên trong tín lấy ra nữa mở ra xem một lần sau đó nói là bà ngoại Người bà ngoại nói cái gì Đỗ Vân hàn hỏi Đỗ Hiểu Ly đem tín cấp Đỗ Vân Hàn, nói, bà ngoại nói qua nhiều như vậy năm, ngoại công đã muốn không thức giận như vậy, nói này quần áo nguyên bản là muốn truyền cho nương, hiện tại đã đem nó truyền cho ta, làm ta tân hôn lễ vật. Bất quá bởi vì bọn họ luôn luôn không hiện ra trước mặt người khác cho nên sẽ cho ta chúc mừng. Đỗ Vân Hàn xem hoàn tín, nói, người nương rốt cục được đến nhị lão tha thứ, đều là ta, làm hại nàng bị nhiều như vậy khổ. Cha, người có biết ngoại công bọn họ rốt cuộc là cái gì giáo phái sao? Không hiện ra trước mặt người khác lại là giang hồ thế lực rất kỳ quái. Đỗ Vân Hàn lắc đầu, nói, ngươi nương cho tới bây giờ không từng nói với ta ta chỉ biết là hình như là rất lớn một cái thế lực nhưng là cụ thể không biết. Đó là ngươi nương trong lòng đau ta sau lại cũng sẽ không hỏi qua bất quá có thể có được như vậy bảo vật nói vậy thế lực không nhỏ. Nếu này quần áo cho ngươi, ngươi liền hảo hảo thua đứng lên đi. Là cha. Đỗ Hiểu Ly cầm quần áo trang đứng lên chuẩn bị sau khi trở về làm cho Hạ Diên phóng tới đồ cưới lý Tốt lắm, đêm đã khuya, ngươi trở về nghỉ ngơi đi Đêm nay giờ dần ngươi còn muốn đứng lên chuẩn bị đâu Đỗ Vân Hàn nói, ta đây đi về trước cha ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi Đỗ Hiểu Ly nói xong cầm hòm đi trở về Nhìn Đỗ Hiểu Ly rời đi, Đỗ Vân Hàn nhìn tô tố tâm bức họa Nói tâm nhi, ngươi vừa mới thấy được sao Cha mẹ tha thứ ngươi, bọn họ nhận chúng ta nữ nhi. Đỗ hiểu ly trở lại chính mình sân sau đem tơ vàng thiền y giao cho hạ diên làm cho nàng ngày mai cùng nhau mang đi qua. Hạ diên biết bên trong là như vậy quý trọng lễ vật thiếu chút nữa thủ hoạt đem hòm quăng ngã. Bởi vì ngày hôm sau cùng với đỗ hiểu ly cùng nhau rời giường, cho nên hạ diên các nàng tào tào tiến đến ngủ. Tuy rằng thời gian nghỉ ngơi có vẻ đoàn, nhưng là đỗ hiểu ly vẫn là luyện trong chốc lát nội lực mới ngủ. Giờ dần vừa đến, Đỗ Hiểu Ly đã bị tiếng đập cửa đánh thức nàng ngồi xuống, có chút buồn ngủ mông lung nói thanh tiến. Hai cái lão mộ từ cùng vài cái nha hoàn đi đến, hướng Đỗ Hiểu Ly được rồi cái lễ, nói tiểu thư canh giờ đến, nên đứng lên tẩy hương canh. Tẩy hương canh kỳ thật chính là phao tắm, đem trên người tẩy sạch sẽ, sau đó mới thay quần áo thượng trang. Mà này cũng liền đại biểu cho thành thân thời khắc đã muốn lặng yên đến gần. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 10 tới đây là hết.